Thấy Diệp bất ngôn không nói lời nào, mà Khuynh Thành tức giận chất vấn, Diệp bất ngôn, ngươi bằng cái gì làm thiên thần làm ngươi hộ vệ ngươi còn bằng cái gì làm hắn đi thủ nhà xí. Diệp bất ngôn nhìn nhìn nàng, sau đó cong lên mặt mày, lộ ra một đôi đáng yêu má lún đồng tiền, hơi có chút khiêu khích trả lời, chỉ bằng hắn thích ta, hắn cam nguyện vì ta làm hết thậy. Hạ thiên thần không phải muốn nhìn nàng cùng Khuynh Thành càng nháo càng cương sao, kêu nàng liền thành toàn hắn. Chương 1051 Hồ Tú tính chi từ 3. Ngươi Mạc huynh thành bị nàng trả lời cấp khí ngực đều ở pháp phòng, xoay người một tay đem Hạ Thiên thần kéo đến trước mặt, bá đạo mệnh lệnh, ngươi hiện tại nói cho nàng, ngươi không thích nàng, này đó đều không phải ngươi cam tâm tình nguyện. Hạ Thiên thần ngẩng đầu mặt lộ vẻ lưu luyến si mê thần sắc nhìn thoáng qua Diệp bất ngôn, sau đó gục đầu xuống, xin lỗi vạn phần mở miệng, thần thích chính là Diệp cô nương, đừng nói làm hồ vệ. cho dù là tẩy nhà sư, chỉ cần có thể ở Diệp Cô nương bên người thủ, thần cũng nguyện ý. Hạ Thiên Thần. Diệp Bất Nôn càng là cười cong lên mặt mày, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, Khuynh Thành, đây là hắn cam tâm tình nguyện, ta nhưng không có buộc hắn. Đối mặt Diệp Bất Nôn đắc ý chi sắc, mà Khuynh Thành thẳng tắn cắn răng, uy hiếp hắn, ngươi hiện tại nói không thích nàng, ta liền cùng hoàng huynh cầu tình, thu hồi ngươi tứ hôn thánh chỉ. Hạ Thiên Thần do dự sau một lúc lâu, Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, còn nói thêm: "Thần nghe Diệp cô nương, nàng làm thần cưới ai, thần liền cưới ai. Có phải hay không nàng kêu ngươi không cần để ý tới ta, cho nên vừa rồi dọc theo đường đi, ngươi đều chưa từng cùng ta nói chuyện mặc huynh thành bực thanh chất vấn?" Hạ Thiên Thần cúi đầu, chầm mặc không đáp, nhưng hắn thái độ hiển nhiên là cam chịu. Diệp Bất Nôn lạnh lùng nhìn một màn này, nhợt nhạt khơi màu mày mày Thật đúng là không có lúc nào là châm ngòi nàng cùng Khuynh Thành quan hệ a. Khuynh Thành, nàng chính là cái lạ lỡ ong bướm tiện nhân, giết nàng, hạ thừa tướng tự nhiên liền sẽ không thích nàng. Hồ Tú Tĩnh đau đớn đều mâu ngất, lúc này còn không quên xối dục Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành tối đầu nhìn vết thương chồng chất Hồ Tú Tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn thần sắc Đạm Nhiên, dường như này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, cũng không đem này để vào mắt diệp bất ngôn, con ngươi hàn quang hơi lóe. Diệp Bất Nôn, ngươi hiện tại thực lực tại địa giai đại viên mãn đi. Diệp Bất Nôn lạnh lùng nhíu mày nhìn Mạc Khuynh Thành, không biết nàng lời này là cái gì ý tứ. Lấy thực lực của ngươi, đối thượng không sợ độc chí Tôn Huyền Linh sư, tất nhiên là hẳn phải chết đúng không? Mạc Khuynh Thành nhìn thần sắc khẽ biến Diệp Bất Nôn, cười lạnh ra tiếng, "Ngươi có thủ tất báo, kia hôm nay ta liền giúp ngươi một lần." Mạc Khuynh Thành. Phụt. Diệp Bất Nôn mới ra thành Liên nghe được lợi kiếm cắt qua huyết nhục thanh âm, tùy theo chớp mũi tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi, còn có Hồ Tú Tĩnh kia kinh ngạc đến tưởng tiêu cứu, lại chỉ phát ra lộc cục lộc cục rúng huyết thanh âm. Diệp bất ngôn tối đầu nhìn Hồ Tú Tĩnh, lúc này một phen lợi kiếm đâm vào nàng trái tim, hẳn là thẳng vào gạch, mà nàng trừng lớn hai mắt, máu tươi không ngừng từ khóe miệng nàng bừng lên. Mạc Khuynh Thành cười lạnh lùng rút ra trong tay lợi kiếm, máu tươi vẩy ra mà ra. Nàng giơ tay đem dính máu tươi lợi kiếm, ném vào Diệp Bất Nôn trước mặt, Diệp Bất Nôn, ngươi thế nhưng giết Hồ thú Tĩnh. Hồ thú Tĩnh kinh ngạc khiếp sợ trừng lớn hai mắt, bị rút ra lợi kiếm lúc sau, thân mình mảnh liệt run rẩy vài cái, dần dần cương thân mình, đầu một xoay, liền ngã xuống vũng máu, lại không, có bất luận cái gì hơi thở. Ngươi giết nàng. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn Mạc Khuynh Thành, nhân nàng ăn mặc màu đen váy áo, máu tươi phun tung tóe ở nàng váy áo thượng. Cũng trước sau đều nhìn không ra tới. Mạc huynh thành vỗ vỗ tay, ánh mắt dừng ở Diệp Bất Nôn một thân váy trắng, chọn mày, "Không, là ngươi giết, Hồ Tú tính muốn giết ngươi, bị thương người của ngươi, mà có thủ tất báo ngươi, tác giết nàng, đây là ngươi luôn luôn phong cách." "Ma nàng, chỉ là ở giúp Diệp Bất Nôn một phen mà thôi." "Thiên thần, ngươi nói đây là Diệp Bất Nôn giết đúng không Mạc huynh thành ngẩng đầu hỏi duy nhất nhân chứng." "Hạ Thiên thần, Trong 1052 hồ tú tĩnh chi tử bốn. Hạ Thiên Thần nhìn thoáng qua hồ tú tĩnh thi thể, lại ngẩng đầu khó xử nhìn hai người, lại la trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời không có trả lời. Xem hắn không trả lời, Mạc huynh thành ha hả chào phóng cười lạnh hai tiếng, cũng đúng, Thiên Thần ngươi thích diệp bất ngôn, thích đến vì nàng đi tìm chết, lúc này đương nhiên khẳng định sẽ nói người là ta giết, một khi ngươi mở miệng, ta cũng chỉ có thể nhận tài. Mạc huynh thành nói. Nhưng thật ra nhắc nhở Hạ Thiên Thần nên như thế nào trả lời, "Quý chúa, là thân giết chết, cùng công chúa cùng Diệp cô nương không quan hệ." Hạ Thiên Thần, ngươi nhưng thật ra che chở nàng Mạc Khuynh Thành cắn răng, hoán hẳn nói. Diệp bất luôn lạnh lùng nhìn Mạc Khuynh Thành, nàng như cũng lớn lên có chút mập mạp, trên mặt còn có trẻ con vì, nếu là cười thời điểm, thoắt nhìn thập phần đáng yêu, cũng thực ngây thơ chất phác vô hại. Nàng vốn nên là cái dạng này, sang sảng cười, nói chuyện cũng thẳng thắn. rất là trắng ra, không hề tâm cơ. Mà lúc này, mặt vẫn là giống nhau mặt, nhưng lại không hề thấy hồn nhiên vô hại, lời nói cũng đều có tâm cơ, mà hôm nay ở nàng trước mặt giết hồ tu tĩnh, như thế trắng trợn táo bạo nói nàng xác, muốn mượn nam vương tay sát nàng. Cái này làm cho nàng càng là cảm thấy, trước kia cái kia Ma Khuynh Thành, thật sự không hề. Thần Cam nguyện vì diệp cô nương cùng công chúa chịu chết hạ thiên thần cúi đầu, nói chuyện ai cũng không quên ai. Lời này vẫn chưa làm Mạc Khuynh Thành vui vẻ, ngược lại càng thêm đoán hận nổi lên diệp bất ngôn, dương giọng mệnh lệnh, "Người tới a, đem diệp bất ngôn cái này giết người hung thủ bắt lấy, còn có lập tức thông tri nam vương việc này." Ba ba ba, hộ vệ quân lập tức xung đi lên, đem viện trong ngoài vây quanh lên, thẳng đối với diệp bất ngôn. Diệp bất ngôn lạnh lùng nhướng mày nhìn Mạc mà Khuynh Thành, nhẹ a ra tiếng, "Mạc Khuynh Thành." Trong lòng có chuyện tưởng nói, nhưng lại không biết nói cái gì. chỉ cảm thấy thật sự thay đổi, hết thảy đều không thể đi trở về. Luân Thức Lực, Luân Hà Độc, gia sắc thật không bằng ngươi, chính là chí tôn huyền linh sư Nam Vương, ngươi sẽ là đối thủ của hắn sao? Mạc Khuynh Thành nhìn không chút hoang mang diệp Bất Nôn, ha ha cười ra tiếng, hôm nay chính là ngươi ngày chết bởi vì ngươi trốn không thoát, ngươi trốn không thoát đâu. Nam Vương là nàng nhất tiện tay giết người đao. Diệp Bất Nôn thiện nhướng mày, đang muốn nói chuyện, cảm giác được một trận lạnh leo sát khí. Có sao mà gần, mới vừa dương mắt, liền nhìn đến Nam Vương, cao lớn cường tráng thân ảnh, đột nhiên rơi xuống. Thế nhi, cực kỳ bi ai đến tê tâm liệt phế tiếng la, làm người nghe, tâm đều đi theo nát giống nhau. Nam Vương nhìn đến ngã vào vụng máu chung, chết không nhắm mắt mà trừng lớn hai mắt hồ tu tĩnh, thân mình cường một chút, tùy theo phi phác tiến lên, run rảy đôi tay, đem thi thể ôm vào trong ngực, run thanh, cực kỳ bi ai kêu, thế nhi. Diệp Bất Nôn dương mắt nhìn lão lệ tung hoành, nháy mắt già rồi 10 tuổi nam vương, hơi nhíu hạ mày, trước đây nam thế tử chết thời điểm, không thấy hắn như thế cực kỳ bi ai, nước mắt cũng không rơi xuống một giọt, mà lúc này, mới là lão phụ thân giống nhau đau xót. Hắn đối hồ tú tĩnh, là thật sự đau đớn đến tận xương tủy đi. Mạc huynh thành tối đầu nhìn một màn này, nước mắt khiêu khích nhìn Diệp Bất Nôn, lạnh giọng nói, "Nam vương, chính là Diệp Bất Nôn giết của chúa, ngài cần phải giết nàng." Vì quận chúa báo thù a. Nam Vương. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu lạnh coi Hạ Thiên Thần, lạnh lùng đánh gay hắn nói, vốn chính là diệp bất ngôn giết quận chúa, hạ thừa tướng đây là phải vì diệp bất ngôn gánh tội thay sao? Ở nàng suối dục hồ tú tính tới tìm diệp bất ngôn thời điểm, nàng liền muốn giết hồ tú tính, thả trước tiên phái người thông tri Nam Vương tới. Nàng chính là muốn nương Nam Vương tay, giết đáng chết diệp bất ngôn. Trên 1053 thương nàng người, đều đáng chết. Hạ Thiên Thần nhìn nàng một cái, không nói chuyện nữa, mà là lướt qua nàng, lấy bảo hộ tư thái, đứng ở Diệp Bất Nôn trước mặt, tại hạ bảo hộ ngươi, ngươi chạy mau. Diệp Bất Nôn vẫn chưa rời đi, cũng chưa hướng Nam Vương giải thích, Hồ Tú Tính đã chết, nếu hắn biết là Khuynh Thành giết, kia Khuynh Thành tất nhiên muốn chết, mà nàng, còn thượng có một tia thắng tỉ lệ. Đến nỗi Hạ Thiên Thần nói muốn hộ nàng, nàng nhưng thật ra muốn nhịn, hắn có thể ngụy trang đến loại nào nông nổi. Nam Vương run rẩy đôi tay, ôm hồ tú tĩnh thi thể, khóc rất là cực kỳ bi ai. Lúc này nghe được Mạc Khuynh Thành nói, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Nôn, trên người nàng một bộ váy trắng, bị máu tươi cấp nhiễm hồng, mà nàng dưới chân còn lại là kia mang huyết lợi kiếm. Huyết, tính nhi huyết. Này tuy đẹp chói mắt nhan sắc, làm Nam Vương hai mắt cũng nghiêm sắc ý, trên người sắc khí càng là nùng liệt lên. Hắn rất là từ ái mềm nhẹ tựa phóng trẻ con giống nhau. Đem hồ tú tinh thi thể, chậm rãi đặt ở trên mặt đất, sau đó giơ tay, đem nàng khép lại hai mắt. "Tĩnh Nhi, phụ vương này liền báo thù cho ngươi, làm ngươi dưới suối vàng không cô đơn." Nam vương chậm rãi đứng dậy, giương mắt hai mắt tràn đầy sát khí nhìn Diệp Bất Ngôn, "Ngươi ghét con ta, ta còn chưa báo thù, hôm nay ghét ta Tĩnh Nhi, bổn vương muốn ngươi, muốn này biệt viện mọi người đều cho nàng chôn cùng." Giứt lời, nam vương nâng tay câu chào giống nhau. mang đầy sát khí, thẳng chộp tới Diệp Bất Nôn, đứng ở nàng trước mặt Hạ Thiên Thần, động thân mà ra, nhưng hắn vốn chính là một giới thư sinh, linh lực cũng không cường, đối thượng Nam Vương, càng là lấy trứng chọi đá. Thiên Thần, Mạc huynh thành thấy kia tay chộp tới Hạ Thiên Thần cổ, lập tức phi pháp đi lên, đem hắn cắp đẩy ra. A! Nam Vương kiếp như câu chảo tay, chộp vào Mạc huynh thành tay trái trên cánh tay, tức khắc ra thịt tràn ra. Xương cốt đứt gãy thanh âm càng là vang lên. Đi. Ở một bên lượi biếng cuộn tròn thân mình thuần trắng, ngao ô một tiếng, như tia chớp giống nhau xông ra ngoài, thẳng bước Nam Vương. Băng Hoàng. Một tiếng vượn minh dựng lên, thật lớn băng hoàng lập tức xuất hiện, phiến giống nhau rơi xuống, đem Nam Vương vây quanh ở trong đó. Ở vào cuồng bạo Nam Vương, nắm chặt song quyền, ngưng tụ phong linh lực, chân dùng sức mổ rộng. A. Phen phen phen. Cuồng bạo phong linh lực Tựa mang theo dao khoét giống nhau, sắc bén quá hướng về phía bốn phía, Ma Khuynh Thành cùng Hạ Thiên Thần tức khắc liền bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên tường, tia tường vây cũng nháy mắt sợ. Ma thuần trắng cùng Băng Hoàng lại là cũng không địch lại này linh lực, thuần trắng quay cuồng lăn lộn mấy vòng, mới lăn đến Diệp Bất Ngôn dưới chân, mà thật lớn Băng Hoàng ở trời cao càng là liên tục lui về phía sau. Diệp Bất Ngôn giơ tay phóng xuất ra linh lực, cắn răng ngăn cản cuồng bạo gió mạnh. nhưng vốn nên như thái sơn ổn trọng thân mình, vẫn là không ngừng sau này lui, tiêu màu xanh lá gạch, tức khác liền phát họa ra thật sâu dấu vết tới. Khoe miệng chảy ra một giọt máu tươi, nhỏ giọt ở thuần trắng trên lưng. Nga ô, chỉ là rất nhỏ xúc cảm, nhưng thuần trắng tức khác như bị lửa nóng giống nhau, kim hoàng sắc tròng mắt bốc cháy lên tức giận, phẫn nộ rít gào một tiếng, lại một lần trộm tới Nam Vương. Thương tỉ tỉ người, đều đáng chết. Thuần trắng, trở về. Diệp Bất Nôn mới vừa đứng vững, thấy thuần trắng phát tới, vội vàng tiến lên đi bắt nó. Nó còn nhỏ, cũng còn yếu, cũng không phải Nam Vương đối thủ. "Giống!" Từng đợt thú giống tiếng động, lập tức vang lên, từng đạo cực đại thân ảnh từ cửa cùng trên tường xông vào, sôi nổi lao thẳng tới Nam Vương. "Chương 1054 Diệp Bất Nôn, để mạng lại." Thuần trắng triệu hoán 10 dặm trong vòng, đều có thể triệu hoán hồn thú, mà xông vào đằng trước đều là Nam Vương tâm phúc hồn thú. Nó tuy không phải người, nhưng trước vài lần kinh nghiệm, làm nó biết, cái này nhân loại đáng chết, đối nãy mấy chỉ hồn thú có điều cố kỵ. Nhiên, mất đi ái nữ nam vương, lúc này nào còn quản cái đó, hắn chỉ nghĩ giết diệp bất ngôn, chỉ nghĩ vì ái nữ báo thù, chẳng sợ hy sinh hết thảy, cũng không tiếc. Hắn phóng thích linh lực, tràn đầy cơ bắp thân thể, tức khắc bành trướng lên, tựa một cái người khổng lồ giống nhau. Đi tìm chết đi. Côn Bạo tựa mang theo dao khoét cơ lộc lại lần nữa theo hắn gầm lên giận dữ, hướng bốn phía tàn đi, thả so thượng một lần còn muốn càng thêm mạnh mẽ, khiến cho hư không đều vặn vẹo lên, người ra mặt đều đi theo chịu chịu. Rống, từng tiếng thu rống theo thảm thiết dựng lên, tùy theo càng làn đùng liệt mùi máu tươi phiêu đãng ở không trung, những cái đó nhào lên đi hồn thú, ở cuồng bạo cơn lục hạ, vị chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, trường hợp thập phần huyết tinh. Phanh, thân trắng nho nhỏ thân mình Sức khắc cũng bị này cổ cơn lốc cấp đâm bay đi ra ngoài, mà nó trên người cũng bị kêu cơn lốc cấp quát ra chóc thịt bòng, nó trầm trọng chấp chấp kim hoàng sắt mắt, nhìn Diệp bất ngôn, mỏng manh tự trách ngào ô một tiếng. Ô, vẫn là quá yếu, còn không thể bảo hộ thỉ tỉ, nếu là nó có thể lớn lên, thật là tốt biết bao à. Lại một lần bị buộc liên tục lui về phía sau, bị kêu mạnh mẽ linh lực cấp bị thương Diệp bất ngôn, nhìn đến thuần trắng như vậy, vội muốn qua đi, thuần trắng. Diệp Bất Nôn để mặc lại. Nam Vương phát cuồng tinh hướng mắt, đầy người sát khí, giơ tay ngưng tụ linh lực, một phen cơn lốc lưới dao sắc bén liền nắm ở trong tay hắn, thẳng bước Diệp Bất Nôn. "Tiểu thư." A Khôn cùng Ilya La nghe được động tĩnh tới rồi, thấy như vậy một màn, sắc mặt kinh biến. Trậm chi tốc Ilya La không màng thân thương, lập tức thi triển hồn thuật. A Khôn cùng chi phối hợp ăn ý, ở kia cơn lốc lưới dao sắc bén tạm dừng trong nháy mắt, Người đã bay đi ra ngoài, một trưởng đánh rớt đi xuống. Nhưng chậm chi tốc, chẳng qua khoảnh khắc, mà cơn lốc lưới dao sát bén, mạnh mẽ mà bá đạo, há là hắn, có khả năng ngăn cản, kêu một đao thẳng tắp hướng tới hắn đỉnh đầu bổ đi xuống. Ý dì là sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hai chân nhung ra, khôn ca. Vừa rồi khoảnh khắc tạm dừng, làm diệp bất ngôn xoay người lại, một tay đem A khôn cấp đẩy ra, chính mình dơ tay lấy linh lực ngăn cản. Xuy Cơn lốc lưới dao sắc bén một đao chém vào diệp bất ngôn vai trái thượng, thẳng vào xương cốt, mà lúc này hiếm thấy chính là kia mạo huyết xương cốt, lúc này thiểm tầng tầng bạch xương, cứng rắn càng là như bản thạch giống nhau. Cơn lốc lưới dao sắc bén, lại là rốt cuộc chém không nổi nữa. Đi tìm chết. Nam Vương thấy vậy, hai mắt càng là đỏ lên, tăng mạnh trong tay phong linh lực, hôm nay, hắn thề tất muốn giết diệp bất ngôn. Công chúa, không cần Diệp bất nguồn chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến nóng bức trước cảm cùng sát khí, tùy theo hạ thiên thần thanh âm vang lên, nàng cắn răng, nghiêng đầu dùng dư quan nhịn, chỉ thấy mạc huynh thành nắm hỏa kiếm, muốn tử phía sau lưng sát nàng. Này xem nàng trái tim băng giá, ở nàng cùng nam vương chém giết đánh nhau nguy cấp thời khắc, mạc huynh thành lại là sấn nàng không hoàn thủ chi lực, muốn sát nàng. Mà hạ thiên thần lúc này lại là một trường phách về phía mạc huynh thành, phích một tiếng. Mạc Khuynh Thành liền bị đánh bay đi ra ngoài, mắt thấy liền phải đụng phải Nam Vương. Nam Vương liếc liếc mắt một cái còn đau khổ kiên trì diệp bất luôn, đột nhiên rút ra cơn lốc lưỡi dao sắc bén, huy hướng về phía tạp lại đây Mạc Khuynh Thành. Khuynh Thành. Diệp bất luôn thân mình sau này lùi lại mấy bước, dưỡng mắt thấy như vậy một màn, kinh hô một tiếng, lập tức tiến lên. Chương 1055 thẩm chi hàn tới 1. Mạc Khuynh Thành vốn chính là bị đánh bay đi ra ngoài. Lúc này khoảng cách Nam Vương lại gần, nàng vô pháp tránh đi, diệp bất ngôn chịu đựng trên vai đau đớn, chỉ phải tận lực duỗi tay đi kéo nàng một phen. Nhiên, tiệp cơn lốc lươi dao sắc bén, lại là như cũ được Mạc Khuynh Thành mà đi, thấy tình thế, một đao xuống dưới, nhưng đem nàng chặn ngang mà đoạn, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mạc Khuynh Thành trừng lớn hai mắt nhìn kia mạnh mẽ cơn lốc lươi dao sắc bén muốn rơi xuống, trong đầu không khỏi hiện lên Đông Phương Hi gương mặt. Còn có diệp bất ngôn gì vãng chân thành tha thiết tươi cười. Nàng đây là muốn chết sao? Vì sao? Nàng trước khi chết nhất muốn gặp lại là hai người kia. Phụt. Huyết nhục tung bay thanh âm, đỏ tươi huyết sắc phun tung tóe mà ra, bán Mạc Khuynh Thành vẻ mặt, làm nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hoa. Hoa không tước. Mạc Khuynh Thành thấy rõ ràng trước mắt người, hắn một thân trắng thuần, nhưng hôm nay lại là trên đầu mang một chút nhật tử không thấy chu tước đuôi. Mà hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu từng giọt rơi xuống. Ma kia vốn nên chém vào trên người nàng cơn lốc lưỡi dao sắc bén, lúc này từ đông phương hư ngực chỗ, một xuyên mà qua, bởi vì cơn lốc lưỡi dao sắc bén vô hình, khiến cho lúc này trên người hắn miệng vết thương, máu chảy đầm đìa, chống chân, thập phần đáng sợ. "Là hắn?" Chắn nàng trước mặt. "Hắn vì cái gì muốn làm như vậy?" Nhìn nàng trong hai mắt, có quen thuộc lo lắng ánh mắt. Lâm Đông Vương hi dương môi ôn hòa nở nụ cười, "An ngồi nàng, không có việc gì?" "Nàng không có việc gì?" Hắn liền không có việc gì. Nam Vương một phen rút ra cơn lốc lưới giao sắc bén, lại lần nữa tăng mạnh linh lực, lưới giao sắc bén càng là thật lớn, hắn hình như có vô cùng lực lượng người khổng lồ, giơ lên cự nhận, lại lần nữa chém đi xuống. Hoa không tước. Đông Vương Hi thân mình đi phía trước huynh đảo, mà huynh thành run thanh, vội vàng đem hắn cấp đỡ lấy. Nàng lòng đang run rẩy, ở sẽ rách đau đớn, cái này làm cho nàng nhớ tới trong ngộng viêm sơn một màn. Kia một đống bạch cốt. Không, không thể, chuyện như vậy, nàng không cho phép phát sinh lần thứ hai. Mạc huynh thành đỡ Đông Vương Hi, muốn xoay người, đem hắn che chở, nhưng Đông Vương Hi lại là đôi tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ xinh nàng, bị bảo hộ một kia không lộ. Buông ta ra. Như vậy đi xuống, hắn sẽ chết, sẽ chết. Ở kia cơn lốc lươi dao sắc bén muốn rơi xuống là lúc, một tiếng ầm ầm ầm vang lớn dựng lên, tùy theo phịch một tiếng, cầm trong tay cơn lốc lươi dao sắc bén nam vương, bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên tường, tạo ra một cái hô tới. Diệp bất luôn bạch mặt, thở hổn hển, tay khiêng băng chế đại pháo, giơ tay ngưng tụ một đoàn linh lực cầu, nhét vào pháo khẩu, lại lần nữa đối với nam vương, đem linh lực cầu cấp đánh đi ra ngoài. Nam vương nhanh chóng dựng lên, chắp tay trước ngực, lại tách ra, cuồng phong giật. Ho ho ho. Bốn đạo như gió lốc giống nhau cuồng phong, tức khắc từ tứ phía vây quanh hướng về phía Diệp Bất Nôn, càng tựa ngập trời mãnh thú, mở ra buồn máu mồm to, thẳng bức Diệp Bất Nôn, muốn đem nàng cắp cắnướt. Diệp Bất Nôn nâng lên nhỏ dài bàn tay trắng, kể hết phóng thích toàn thân linh lực, ngưng tụ khởi một tòa dây nặng tương băng, đem chính mình hộ ở bên trong. Phen phen phen. Cuồng phong đảo qua, dây nặng tương băng lập tức bị dập nát thành cát bã. Mà linh lực tiêu hao hầu như không còn diệp bất ngôn, bị một đạo cuồng phong đánh trúng lực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân mình càng là sau này bay đi ra ngoài, mà còn có ba đạo cuồng phong lại lần nữa thổi quét hướng về phía nàng, mắt thấy, liền muốn đem nàng cấp cắn nuốt xương cốt đều không dư thừa. Nôn nhi, thậm chí Hàn Lăng không đuổi tới là lúc, liền thấy vậy một màn, sắc mặt nháy mắt trắng bệ, thân mình ngã hạ xuống. Đem Diệp Bất Nôn ôm ở trong ngực che chở. Chương 1056 Thẩm chi Hàn tới 2. Diệp Bất Nôn vừa muốn thúc dục Tiên Huyền Bang, lại nghe đến này thành, tùy theo thân mình liền rơi vào rồi quen thuộc ấm áp, chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi, mà lúc này lại là bị kia nhàn nhạt tùng trúc hương cấp hòa tan. A Hàn, Diệp Bất Nôn không khỏi giơ tay, đặt ở hắn trên eo, gắt gao bắt lấy hắn vạt áo, mặt càng là chôn ở trong lòng ngực hắn. Không biết vì sao, chưa từng cảm thấy uy khuất, lúc này bị hắn như vậy một ôm, nàng liền cảm thấy uy khuất, sóng cuộn biển gầm đánh úp lại, cái mũi càng là hơi hơi phiến toan, không khỏi đỏ mắt. Nguyên Lai, like, nàng con biết chính mình là uy khuất, chỉ là hắn không có ở, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng cần thiết kiên cường, mà hắn ở, nàng có dựa vào, nàng có thể có mềm yếu một mặt, nàng có thể không kiêng nể gì làm chính mình tiểu nữ nhân một mặt. Sau lưng cuồng phong tới, Thẩm Tri Hàn dư quang nhẹ nhàng thoáng nhìn, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, càng thêm mạnh mẽ bá đạo hỏa linh lực, tức khắc phi tán mà ra, nhẹ nhàng liền đem kia vài đạo cường phong cấp đánh tan đi ra ngoài. Nghe nàng mềm mại thanh âm, mang theo vô tận ủy khuất, thậm chí Hàn đau lòng không thôi, cúi đầu ở nàng tóc đẹp thượng, hôn nhẹ, ôn nhu an ủi, "Không có việc gì, ta ở chỗ này." Ân diệp bất luôn vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, tràn ngập hạnh phúc cùng tiến nhẹ vừ nhẹ một tiếng. Hắn mềm nhẹ nói, làm nàng thập phần kiên định, làm nàng thập phần có cảm giác an toàn, làm nàng có một loại chỉ cần hắn ở, chẳng sợ lúc này thân ở núi đao biển lửa, cửu u địa ngục, nàng cũng không cần sợ hãi. Bởi vì, nàng có hắn. Thẩm Tri Hàn ôm lấy Diệp Bất Nôn vòng eo, xoay người, nhìn đầy mặt kinh ngạc Nam Vương, lén chọn mày kiếm, lạnh lùng nói, "Nam Vương, hồi lâu không thấy." Ngự Vương. Nam Vương nhìn đến trước mắt người, Sắc thật là Thẩm Chi Hàn, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, người lại biến cường. Màn này bất quá là 1 tháng thời gian, Thẩm Chi Hàn thực lực thế nhưng đã cùng hắn bằng nhau, có thể nhẹ nhàng hóa hắn cuồng phong diệt. Thật là quá biến thái, cũng quá cường. Chiến trường gặp nhọ khi, bổn vương liền nói quá, khinh nô thề, liền phải trả giá đại rơi tới, xem ra Nam vương đã quên bổn vương nói. Thẩm Chi Hàn nhẹ ôm lấy Diệp Bất Nôn vào eo, tối đầu nhìn nàng tái nhợt sắc mặt. Mà nàng sáng ngời hai trong mắt, lúc này cũng mãn hàm thâm tình nhìn hắn. Chỉ là nàng kia mỏng manh hô hấp, khóe miệng vết máu, làm hắn càng thêm đau lòng, cũng càng thêm bực bội. Diệp Bất Nôn ghét bổn vương ái nữ, đó là nàng đáng chết. Thẩm Tri Hàn dương mắt, lạnh lùng đánh ghế nam vương nói, "Nôn nhi không, ghét, bổn vương cũng muốn sát, dám sối dục bổn vương hữu thế, chết ngàn lần vạn lần đều không quá." Diệp Bất Nôn thân mình mềm như bông dựa vào Thẩm Tri Hàn trên người. Chàng đầy nghi hoặc, hưu thê. Nàng như thế nào không biết, còn có chuyện như vậy phát sinh. Thẩm chi hàn cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, ôn nhu nói, quay đầu lại nói với ngươi. Nghe thẩm chi hàn nói, lại xem trên mặt đất hồ tú tinh thi thể, Nam Vương hận cắn rằng, dựa vào cái gì diệp bất ngôn cái này hung thủ có thể được đến che chở, mà hắn tính nhi, chỉ có thể hôn mê. Liên tính thẩm chi hàn cùng hắn thực lực tương đương, thì tính sao? Hắn rốt cuộc nhiều vài thập niên thọ mệnh, nhiều vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu, còn có thâm hậu linh lực, hắn còn không cần sợ hãi một cái hai mươi xuất đầu tiểu tử. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn vì tĩnh nhi báo thủ. Như thế, kia bổn vương cũng liền không khách khí, cho các ngươi cấp tĩnh nhi trốn cùng, chờ giết các ngươi, bổn vương lại giết mạc huynh thành cùng mạc trọng cẩm, miễn cho tĩnh nhi một người quá cô đơn. Trước 1057 thẩm chi hàng tới 3. Tĩnh Nhi thích mặc trọng cẩm kia tiểu tử, hắn liền càng hẳn là đi tìm chết, đến Diêm Vương điện đi buổi Tĩnh Nhi. Thẩm Chi Hàn ngước mắt dư quang liếc Nam Vương liếc mắt một cái, ôm lấy Diệp bất ngôn vòng eo, Tú Đầu Ôn Nhu đối nàng nói, "Lôn Nhi trước tiên ở một bên chờ, giết hắn việc, vi phụ tới." "Không cần." Diệp bất ngôn gắt gao bắt lấy thềm chi Hàn vòng eo quần áo, lắc đầu nói, "Nói tốt kể vai chiến đấu, ta chưa từng quên quá." "Hương Chi," nàng lúc này chỉ là bị thương, Nàng còn có thiên huyền băng có thể dùng, trong chốc lát xem tình huống lại nói, tóm lại, hắn tại bên người, cho dù hắn lại cường, nàng cũng tưởng cùng hắn gề vai chiến đấu, cũng tưởng bảo hộ hắn. Nghe nàng nói quá hứa hẹn, thậm chí hàn lạnh băng mặt, tức khắc liền cười khai, như xuân ấm sóng lại, vạn hoa khai một nửa ôn nhu. Tin tưởng ta, giết hắn cũng không khó. Diệp Bất luôn vẫn là cự tuyệt lắc đầu, không cần, trước đây không thể gề vai chiến đấu, lúc này ngươi ở Ta đây liền phải cùng ngươi kề vai chiến đấu, thả vô luận ngươi rất mạnh, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi. Ngốc Nôn Nhi, thật là làm buồn vương tâm hỉ thực. Thẩm Chi Hàn tối đầu ở nàng có chút rớt rác trên trán, rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, mãn hàm quyến luyến cùng tâm tình. Diệp Bất Nôn đố miệng, kháng nghị, ngốc, kia cũng là chỉ vì ngươi một người ngớ ngẩn. Lại liêu buồn vương, thậm chí Hàn nhẹ nhàng quẹt một chút nàng cái mũi, cuồn cuộn sao trời giống nhau hai mắt. tràn đầy sủng nghịch chi sắc. Nam Vương nhìn bọn họ hai người, không coi ai ra gì vẻ vạn đại yêu, căn bản chưa đem hắn để vào mắt, sát khí càng là cực, trong tay ngưng tụ cơn lốc lưới dao sắc bén, chính là bổ về phía bọn họ hai người. Linh lực dao động, làm Thẩm Chi Hàn nghiêng đầu, không vui nhăn lại mày kiếm, giống bị quấy rầy hắn cùng Diệp Bất Nôn ấn hái, mà không mau. Nhìn đến Nam Vương ra tay, Diệp Bất Nôn liền khẩn trương lên, "A Hàn, hắn ra tay!" Nam Vương thực lực, rốt cuộc là chí tôn huyền linh sư, mà nàng mới điệu giai, thậm chí hàn thực lực, lúc này nàng là đoán không ra. Thẩm Chi Hàn thấp thấp ngữ một tiếng, đối diện bất ngôn nói, "Ôm hảo." Dứt lời, Thẩm Chi Hàn một tay ôm lấy Diệp Bất Ngôn eo thon, nâng lên mặt khác một bàn tay, một cái hỏa linh lực mà thành hỏa tiên, như nhảy lên hỏa xạ, bang một tiếng, liền tiến hướng về phía cơn lốc lưới giao sắc bén. Hai cổ cường đại linh lực va chạm ở bên nhau. Dư Uy hướng bốn phía khuếch tán, hư không đều có chút vặn bẹo lên. Diệp Bất ngôn vừa muốn ngưng tụ băng linh lực, ra tay hỗ trợ, đáp ở nàng bên hông bàn tay to, lại là nhẹ nhéo một chút nàng bên hông mềm thịt, đem nàng ôm cẩn thận. Nôn Nhi phụ trách ôm ta liền hảo. Thẩm Chi Hàn tối đầu Nhu Tình nhìn nàng một cái, sau đó lại dương mắt, trong mắt Nhu Tình không hề, chỉ còn lạnh băng. Một tiếng long khiếu dựng lên, một cái thật lớn hỏa long tùy theo bay ra, che trời. đánh nút về phía Nam Vương. Theo Hỏa Long mà ra, vừa rồi hơi lạnh băng không khí, lúc này nháy mắt nóng rực lên, tùy theo cuồng phong dựng lên, đem nóng rực cấp huyết tán đi ra ngoài, cường đại uy áp cùng oi bức, làm người không thở nổi. Lúc này, cuồng phong thổi quét, bụi lất phi dương, Hỏa Long bay lên, gào giống, lệnh người thấy không rõ trước mắt chạng uổng. Chỉ là biệt viện như thế đại động tĩnh, sớm đã dẫn người rất xa vây xem này hết thảy, nhưng lại không dám tới gần. chỉ sôi nổi nghị luận. Diệp Bất Luân bị cuồng phong giơ lên mùi đất, cấp mê hai mắt, lúc này thấy không rõ trước mắt tình hình chiến đấu, mà thậm chí Hàn sợ bị thương nàng, đem nàng hảo hảo hộ ở trong ngực, một tay càng là nhẹ nhàng ôm nàng cái hóp. Hắn còn không quên dặn dò, "Đừng nhìn, lòng dạ hẹp hòi tình tiến hà các." Chương 1058 Thẩm Chi Hàn tới 4. Diệp Bất Luân đầu, lại một lần bị Thẩm Chi Hàn ấn ở ngực, nàng cái gì đều nhìn không tới. chỉ có thể dùng lỗ tai đi nghe, chỉ cảm thấy tình hình chiến đấu thập phần đổ sộ. "Oen!" Phích một tiếng, trọng vật rơi xuống đất tanh ầm, rất là vội vã. Mạnh mẽ lưỡng đạo linh lực, như hai cái bom va chạm ở bên nhau, ầm ầm tác mở ra. Bị ấn xuống đầu, cái gì đều không nhìn đến địa hiệp bất ngôn, chỉ cảm thấy thẩm chi hàn mang theo nàng, liên tục sau này lui, mà có một giọng tấm áp chất lỏng, nhỏ giọt ở nàng trên đầu, tùy theo mùi máu tươi lại lần nữa tràn ngập ở nàng trong núi. A Hàn, Diệp Bất Luân Tâm, tức khắc liền hồi lên, lập tức giễu rủa muốn tử thẩm chi hàn trong lòng ngược ra tới. Thẩm chi hàn buông ra ấn nàng đầu tay, một tay xoa khóe miệng vết máu, tối đầu Ôn Nhu nhìn nàng, "Không có việc gì, một chút tiểu thương, nôn nhi thân một chút thì tốt rồi." Mặt môi trắng bệch, còn có tâm nói giỡn. Diệp Bất Luân nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giơ tay nhẹ nhàng trà lau hắn khóe miệng vết máu. Như vậy kịch liệt chiến đấu, hắn bị thương, còn có tâm tư nói giỡn đùa giỡn nàng, nhưng nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là không có việc gì, còn có đủ thực lực chiến đấu, này cũng làm nàng yên tâm không ít. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng trong mắt đau lòng, không khỏi cười khai, hắn so với ta thảm hại hơn. Diệp Bất Nôn lau khô thẩm tri Hàn khóe môi vết máu, nghe hắn nói, dướn mắt nhìn về phía nam vương, lúc này hắn một đầu xám trắng đầu tóc. đã loạn thành một đoàn, như tạc mao giống nhau, mà hắn nằm trên mặt đất, không ngừng cọ hét, tay chống mà muốn đứng lên, lại là một lần lại một lần thất bại. "Đều nói, phải tin tưởng ta." Thẩm Tri Hàn hướng nàng chọn mày, "Hắn có thể bảo hộ nàng, vô luận hắn đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân, đều có thể." Diệp Bất luôn cười cong lên mặt mày, "Ta tin ngươi." Khô khô. Nam Vương mãnh liệt ho khan, nhìn không coi ai ra gì hai người, nhìn ngã vào vũng máu. Rốt cuộc vô pháp trợn mắt xem hắn, rốt cuộc vô pháp kêu hắn một tiếng phụ vương, không bao giờ có thể mở miệng nói muốn gả cho thái tử ca ca hổ thú tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy tâm một trận bi thống dâng lên. Không có ái nữ, hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Tĩnh nhi cái gì cũng chưa làm sai, chỉ là muốn gả cấp mặc trọng cẩm mà thôi, bọn họ dựa vào cái gì r짓 nàng, dựa vào cái gì? Bọn họ đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Nếu tới lúc ấy hướng hắn lộ ra tin tức người, cho hắn đang rượt, Nam Vương lập tức đem nhằm ra, nuốt đi xuống, quanh thân phong linh lực, tức khắc dung đi lên, thả so với trước còn muốn thâm hậu. Đi tìm chết đi. Nam Vương đột nhiên đứng lên, cả người đều giống như một đạo cơn lốc lưỡi dao sắc bén, mang theo thế không thể đỡ khí thế, thẳng bước thẩm chi hàn cùng Diệp Bất Ngôn hai người. Kia phảng phất muốn đem thiên địa đều cấp giật linh lực, làm Diệp Bất Ngôn sắc mặt chém nhợt. Dát Dao ôm Thẩm Chi Hàn vòng eo, mà dùng chính mình phía sau lưng, nhỏ xinh thân mình, tới ngăn trở này hết thảy. Nàng nói qua, phải bảo vệ hắn. Nhìn Diệp bất ngôn động tác, Thẩm Chi Hàn tâm ấm áp, duỗi tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, thỏa mãn mà than thanh nói, ngốc non nhi. Nàng nhỏ xinh suy yếu thân mình, sao ngăn cản được trụ này hủy thiên diệt địa phong linh lực? Hỏa Liên diệt. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhướng mày, giơ tay, hơi mang vết chai mỏng đầu ngón tay. Một giọt máu tươi bay ra, một đóa hoa liên nháy mắt ở không trung nở rộ. Hoa liên tuy nhỏ, ăn uống lại đại, đột nhiên đem Nam Vương quanh thân phong linh lực, một hút mà thẫn, tùy theo như một đạo ánh lửa, từ Nam Vương trên người xuyên phi mà qua. Phi pháp tiến lên Nam Vương, thân mình dỗng nhiên cứng đờ, tối đầu nhìn ngược chỗ, nắm tay đại miệng vết thương, lại chậm rãi ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn lạnh lùng mà đứng, như quân vương giống nhau thẩm chi hàn. Chương 1059 Thẩm Chi Hàn tới năm. Bùm một tiếng, Nam Vương thân thể cứng quàng đảo dựng ở mà, máu tươi từ hắn miệng vết thương như nước suối giống nhau bừng lên, trước khi chết, dãy rủa một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía hồ tú tĩnh thi thể. Hối hận nước mắt từ hắn khóe mắt chảy xuống. Hối chính là, Lam nàng một mình một người ra cửa, hận chính là cuối cùng không có thể giết diệt bất luôn vì nàng báo thủ. Cuối cùng, Nam Vương cuối cùng là nhắm lại mắt. Dinh Nhi, phụ vương không thể báo thủ cho ngươi, nhưng phụ vương tới bổi ngươi. Kêu một đoá tiểu hỏa liền, làm như sống giống nhau, lại có ý thức giống nhau, rớt cái đầu, bay về phía thẩm chi hàn, thẳng vào hắn lòng bàn tay. Ơn hử! Diệp bất nôn nghe được hắn buồn đau hử thanh, vội vàng bắt lấy hắn cánh tay, đầy mặt lo lắng hỏi, ngươi thế nào, nơi nào bị thương? Xem nàng như thế nôn nóng lo lắng thần sắc, thẩm chi hàn nắm chặt hỏa liền chui vào lòng bàn tay. Bị theo buông lỏng ra, ta không có việc gì, cũng không có nơi nào bị thương, đều hảo hảo đâu, không tin, chính ngươi kiểm tra." Diệp bất ngôn nhưng không tin hắn, vừa rồi nghe được Têu Zên Thành lại không phải giả, vội vàng buông hắn ra, ở trên người hắn qua lại nhìn, trừ bỏ nhiễm trên người nàng huyết, cũng không có bị thương, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít. Mà nàng không yên tâm cho hắn bắt mạch, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể lực cao một ít, linh lực như rối loạn một ít. Có chút tiểu nội thương, cũng không lo ngại. Thật không có việc gì, bị thương nặng chính là ngươi. Xem nàng còn vẻ mặt không yên tâm bộ dáng, thậm chí hắn ấm lòng mà lại bất đắc dĩ cười, sau đó chặn ngang đem nàng bế lên, chính mình đều mau không được, còn nghĩ ta, về sau không được như vậy ngốc hộ ở ta phía trước. Nàng nhỏ xinh thân hình, hộ ở trước mặt hắn, ngăn trở kia cuồng phong linh lực thời điểm, hắn trái tim đều là đình chỉ. Hắn nghĩ che chở nàng, lại là không nghĩ nàng hộ ở hắn trước mặt. Diệp Bất Nôn không có đáp ứng, cũng không có phản bác, cũng chỉ là cong mặt mày, cười tủm tỉm nhìn hắn, bởi vì thân bị trọng thương, nàng đầu cũng mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn, rất là thỏa mãn, thật tốt, có hắn ở cảm giác, thật sự thực hảo, cho nàng một loại chẳng sợ thiên sập xuống, cũng không cần sợ cảm giác. Diệp cô nương, ngươi Nam Vương vừa chết, hạ thiên thần tử trên mặt đất đứng lên. Lập tức phi pháp tiến lên, quan tâm dò hỏi, nhưng lời nói mới ra khẩu, một đạo linh lực liền cường thế quăng lại đây. Phích một tiếng, Hạ Thiên Thần lập tức bị Thẩm Tri Hàn cấp đánh bay đi ra ngoài. Thẩm Tri Hàn hai mắt như băng kiếm giống nhau nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Hạ Thiên Thần, lạnh lùng nói, "Bổn vương nữ nhân, luôn được đến ngươi quan tâm." Khụ khụ. Hạ Thiên Thần mãnh liệt khụ ra một ngụm máu tươi. Nghe nãy mãnh liệt ho khan thành Mà Khuynh Thành một phen đẩy ra bị thương Đông Phương Hi, liền nhanh chóng chạy tiến lên, đi dìu hắn. Bị đẩy ra Đông Phương Hi, thân mình quẹo quẹo, suýt nữa té ngã trên đất, hắn nhìn Mã Khuynh Thành đầy mặt nôn nóng nâng dậy hạ thiên thần, mà đối hắn thương lại làm như không thấy. Không, là đối hắn người này làm như không thấy, liền cảm thấy đau lòng cảm giác, so miệng vết thương còn muốn đau. Nay tự nhiên phản ứng, cũng chỉ là nàng diễn xuất tới sao? Thẩm Chí Hàn Mạc Khuynh Thành nâng dậy Hạ Thiên Thần, ngẩng đầu căm tức nhìn Thẩm Tri Hàn, phẫn nộ chất vấn: "Thiên Thần là vì cứu Diệp bất ân, mới bị thương, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn?" "Dựa vào cái gì?" Thẩm Tri Hàn như băng kiếm ánh mắt, lạnh lùng dừng ở Mạc Khuynh Thành trên người, lại cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt, trên vai lộ liễu miệng vết thương, lại lạnh lùng nước mắt, chậm rãi mở miệng: "Mạc Khuynh Thành." Chương 1060 Thẩm Tri Hàn tới 6. Lạnh lạnh, có chút vân đạm phong khinh tiếng la. lại là làm mà Khuynh Thành cả người cứng đờ, vừa rồi tức giận chất vấn khí thế cùng dũng khí, cũng tức khắc không còn sót lại chút gì, thẳng thắn thân mình, ngạnh cổ hồi, là bản công chúa. Như vậy nhìn khí thế mười phần, nhưng lại có vẻ có chút buồn cười cùng tự tin không đủ. Diệp Bất Luân chỉ là ngước mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua mà Khuynh Thành, lại là chưa mở miệng nói cái gì. Nàng ở cứu Khuynh Thành, nhưng cuối cùng Khuynh Thành lại là nhân cơ hội muốn sát nàng, như thế hành vi làm nàng đối mặt Khuynh Thành, đả trái tim băng giá tới rồi cực hạn. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhìn nàng một cái, ôm Diệp bất ngôn, chậm rãi nhấc chân tiến lên, đi bước một chiều nàng đến gần. Như thế khí thế bước người, xem Mạc Khuynh Thành từ linh hồn chỗ sâu trong run lên, hắn môi đến gần một bước, nàng liền tưởng sau này lui một bước, cũng không biết vì sao, hai chân thế nhưng như là giáp chỉ giống nhau, như thế nào đều không thể hoạt động. Mà nàng há mồm muốn ở khí thế thượng bước người, lại là chỉ nuốt nghẹn nước miếng, đầy mặt sợ hãi, cái gì đều nói không nên lời. Ngự Vương Thẩm Tri Hàn khủng bố, nàng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng này tuyệt đối là nàng lần đầu tiên thấy như tử thần giống nhau khí thế, mà nàng là mục tiêu, căn bản là trốn không thể trốn. Nàng Tư Thẩm Tri Hàn trên người, thấy được chính mình ngày chết, đó là hôm nay. A Hàn, đừng núp nhích nàng. Đông Phương Hi che lại miệng vết thương, gian nan dịch bước chân, chiều mạc khuynh thành đi qua. Hạ thiên thần từ trên mặt đất đứng lên, đem Mạc Huynh Thành hộ ở phía sau, ngẳng đầu đối với thẩm chi hàn, trong mắt đôi hắn là tràn đầy địch ý, ngựa vương có cái gì, hướng về phía tại hạ tới đó là, tại hạ là sẽ không làm ngươi thương công chúa nửa phần. Thiên thần. Mạc Huynh Thành cảm động túm Hạ thiên thần quần áo, mà đối với đông phương hy thái độ, trước sau như không khí giống nhau, nhìn không thấy. Hạ thiên thần nghiêng đầu, dùng dư quăng nhìn Mạc Huynh Thành, an ủi ôn hòa cười. Thần sẽ bảo hộ công chúa, không cho công chúa thương nửa phần. Nói lời này hắn, tựa hồ đã quên, vừa rồi chính là hắn, đem Mạc huynh thành cấp đấm bay đi ra ngoài, này trước sau không đồng nhất thái độ, chuyển biến thật là làm người lửễu lửễu. Nhưng Lưu Luân Si mê quá độ Mạc huynh thành, căn bản là nhìn không thấy, chỉ có tràn đầy cảm động. Mạc huynh thành thập phần cảm động ư một tiếng, sau đó động thân, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn. kia lạnh băng như kiếm ánh mắt, xem nàng lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nhắm hai mắt Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn, chúng ta trước kia chính là chí giao hảo hữu, ta còn là người ân nhân cứu mạng, ngươi thật sự muốn xem thẩm chi hàn giết ta sao? Nói xong, Mã Khuynh Thành thấy Diệp Bất Nôn phảng phất không có nghe thấy giống nhau, lại đúng lý hợp tình mở miệng yêu cầu, "Thiên thần là vì cứu ngươi mới bị thương, mà ta vài lần vì ngươi thiếu chút nữa mất đi tính mạng, ngươi còn giết ta phụ hoàng mẫu hậu?" Mặc kệ như thế nào, ngươi thiếu ta chiếm đa số, hiện tại ngươi chạy nhanh khuyên một chút Thẩm Tri Hàn, nếu không. Nghe được lời này, Diệp Bất Ngôn chậm rãi mở hai mắt, xinh đẹp tinh mắt, khinh phiêu phiêu dừng ở Mặc Khuynh Thành trên người. Nàng đương nhiên mở miệng, nếu không cái gì đâu. Thẩm Tri Hàn trên người lạnh lẽo hơi thở cùng sát khí, so vừa rồi còn mạnh hơn thịnh, tự tiếp theo nháy mắt là có thể đối Mặc Khuynh Thành ra tay. Nếu không Mặc Khuynh Thành khí thế, tức khắc đoản một đoạn. Còn la ngãy cổ, cương ngạnh uy hiếp, ta làm ngươi cả đời đều tìm không thấy vượng hoàng nước mắt. Phượng hoàng nước mắt, là Diệp Bất Nôn liều chết đều tưởng được đến đồ vật, cái này tuyệt đối có thể uy hiếp đến nàng. Diệp Bất Nôn nhìn Phượng Phất thay đổi cá nhân giống nhau mà khuynh thành, nhíu mày, hoàn hảo tay phải, hơi túm chặt thẩm chi hàn tay áo. Trước 1061 thẩm chi hàn tới 7. Lại lấy vượng hoàng nước mắt ở uy hiếp nàng. Đây là cái kia đã từng nói nhất định phải giúp nàng tìm được phượng hoàng nước mắc mạc huynh thành sao? Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Ngôn liễm hạ con ngươi, vết dấu bị thương cùng thất vọng, sát ý càng sâu, đi phía trước vượt một bước, ai đều không thể bị thương nàng, đau lòng cũng không được. A Hàn, Giang Nan dịch đến trước mặt Đông Phương Hi, chắn bọn họ chung, gian, hắn khẩn cầu nhìn Thẩm Tri Hàn, không cần, không cần thương nàng, nàng không có sai. Đông Phương Hi Thẩm Chi Hàn lạnh tanh, ánh mắt từ hắn tái nhợt sắc mặt, chậm rãi hạ di đi vào hắn miệng vết thương, chỉ kém một chút, liền từ trái tim xuyên qua, chính mình đều hơi thở thoi thóp, còn vì Mạc Khuynh thành cầu tình. Đông Phương Hi hơi gật đầu, ánh mắt lại lần nữa khẩn cầu nhìn hắn, xem ở nhiều năm huynh đệ phấn thượng, không cần thương nàng, cũng tin tưởng ta một lần, nàng thật sự không có sai, nàng không có sai, những người này, làm Đông Phương Hi nói ra nhiều ít có chút tự tin không đủ, nhưng hắn vẫn là nói, bởi vì hắn trước sau tin tưởng Mạc Khuynh Thành, tin tưởng đây đều là nàng giả vờ, đây là nàng diễn thật mà thôi. Nếu là không đâu. Thẩm Tri Hàn nguy hiểm níu lại con ngươi. Mấy ngày nay, Lam Thành phát sinh sự, nhưng không thiếu truyền tới hắn lộ hai, Mạc Khuynh Thành biến hóa, Mạc Khuynh Thành đối ngôn nhi phản bội, làm những chuyện như vậy, chết 10 lần 8 lần, hắn đều ngạ nhẹ. Đông Phương Hi chưa làm nửa bước, cùng Thẩm Tri Hàn đối diện, Trầm giọng nói: "Vậy ngươi liền trước giết ta." Mã Khuynh Thành, hắn hộ định rồi. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, có chút không thể tin được nhìn Đông Phương Hi, đã từng điếu dây xích người, hiện giờ thế nhưng cũng là si tình nam tử. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi xả hạ Thẩm Tri Hàn tay áo, suy yếu vừa nói nói: "A Hàn, tỉnh, chúng ta đi thôi." Lôn Nhi. Thẩm Tri Hàn cau mày, nàng chính là bị thương tổn, cứ như vậy tính? Diệp Bất Nôn đối với hắn nhũ nhủ cười, "Ta không có việc gì, hơn nữa ta còn tưởng bắt được Phượng Hoàng nước mắt, về sau sự, về sau nói đi." Nàng luôn luôn sẽ không mềm lòng, chính là đối với Mạc Khuynh Thành, có lẽ là vào sinh ra tử quá, có lẽ là đi vào thế giới này, giao cho cái thứ nhất thiệt tình bạn tốt, nàng trước sau vô pháp ngoan hạ tâm tới. Chờ bắt được Phượng Hoàng nước mắt, nàng rời đi lang thành, không bao giờ bước vào, đối với Mạc Khuynh Thành, coi như chưa bao giờ nhận thức quá. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt mà mỏi mệt, hơi gật đầu, "Nghe ngươi." Nàng lại trọng tình trọng nghĩa người, người khác đối nàng một chút hảo, nàng có thể nhớ thật lâu, huống chi là đã từng ân nhân, càng là như thế. "Nàng à, có đôi khi tàn nhẫn lên, làm người nhìn sợ hãi, nhưng hảo lên, mềm lòng lên, cũng là lệnh nhân tâm đau." Hắn ngốc non nhi, chính hắn bảo hộ. Đông Vương Hi nhìn Thẩm Tri Hàn xoay người rời đi. Công độ Liêm trên người sát khí, thật mạnh thở ra một hơi, đối với bọn họ bóng dáng, thứ khẳng định hứa hẹn, bất luôn, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không hối hận. Hắn tin tưởng, hôm nay buông tha mà Khuynh Thành, nàng nhất định sẽ không hối hận. Hắn tin tưởng. Diệp Bất luôn đã mất tâm quan này đó, chỉ mềm mại oa ở thẩm chi hàn trong lòng ngực, cảm thụ được từ trên người hắn truyền đến ấm áp, còn có cảm giác an toàn. Lúc này, nàng cảm thấy, có hắn ở Còn lại căn bản là không quan trọng, cái gì đều không quan trọng. Mạc Khuynh Thành đỡ thân mình lão đảo suýt nữa ngã xuống Hạ Thiên Thần, lo lắng hỏi: "Thiên Thần, ngươi thế nào?" Hạ Thiên Thần chiều nàng ôn hòa cười, "Chỉ cần công chúa không có việc gì, thần liền không có việc gì, một chút tiểu thương, dâu dê." Chương 1062 Thẩm Chi Hàn tới 8. Mạc Khuynh Thành bị hắn nói cấp cảm động đỏ hốc mắt, ngu ngốc, Thẩm Chi Hàn như vậy tàn bạc Ngươi như thế nào liền che ở ta trước mặt, vạn nhất hắn thật giết ngươi đâu. Thân chết, có thể đổi đến công chúa an toàn, thần không hối hận. Hạ Thiên thần ôn hòa thanh, lấy lòng nàng. Lúc này đây, Mạc Khuynh Thành trực tiếp rơi xuống nước mắt, thẳng mắng hắn ngu ngốc. Nghe phía sau hai người thanh âm, Đông Vương Hi chậm rãi xoay người, nhìn Mạc Khuynh Thành vì Hạ Thiên thần khóc rơi lệ, chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, béo gấu trúc. Nghe Đông Vương Hi khàn khàn thanh âm, Mạc Khuynh Thành hơi cương hạ thân tử, ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi cảm ơn ngươi." Nang Thanh Âm nghe tới rất là lạnh nhạt, nhìn Đông Vương Hi nhân nàng chịu thương, cũng không có nửa điểm cảm động, cùng trước đây bất đồng chính là, nàng che giấu một ít chán ghét, nhưng vẫn là nhìn ra tới nàng đối hắn chán ghét. Béo gâu chúc. Mạc Khuynh Thành đối Đông Vương Hi Thanh Âm, đối hắn nói, Mạc Danh cảm thấy bài xích cùng chán ghét, nàng không kiên nhận đánh ghê hắn nói. Tuy rằng ta thực cảm ơn ngươi vừa rồi động thân mà ra, mà ta cũng nói cảm ơn, nhưng đừng cho là ta nhóng chi gian cứ như vậy tính. Đông Phương Hi, ta có thể có hiện tại hết thảy, đều bái ngươi một câu ban tặng, là ngươi hủy rủa, là ngươi hại ta mất đi sở hữu, ngươi cùng diệp bất ngôn đều là đầu sọ gây tội, chẳng sợ ngươi đã cứu ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Đông Phương Hi còn tưởng nói chuyện, nhưng Mạc huynh thành đã đầy mặt không kiên nhẫn cùng chán ghét, đỡ hạ thiên thần. Xem đều không hề liếc hắn một cái, Thiên Thần, chúng ta đi." Đông Vương Huy nhìn Mạc Khuynh Thành đỡ hạ Thiên Thần, cứ như vậy từ hắn trước mắt mà qua, đối hắn, đối trên người hắn thường, coi nếu không thấy, càng là chán ghét nhiều xem một cái đều chưa từng, làm hắn tâm, từng đột lạnh cả người, từng đột phát lạnh, còn có lo lắng đau đớn. Hắn lốc lốc nhìn theo miêu tả Khuynh Thành rời đi, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, nàng cũng không từng quay đầu lại liếc hắn một cái. Càng đừng nói hỏi một chút hắn thương thế như thế nào. Ha ha. Đông Phương Hy cúi đầu nhìn máu chảy đầm địa miệng vết thương, chua sót cười ra tiếng, béo gấu trúc, ta lại là cũng nhìn không thấu ngươi. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng, tin tưởng đây đều là nàng diễn xuất ới. A khôn đỡ ý ghi hài la tiến lên, vươn một bàn tay đỡ thân mình lào đảo Đông Phương Hy, nhìn trên người hắn tản ra bi thương hơi thở, thở dài một hơi, húc sư. Cảm tình miễn cưỡng không tới, Khuynh Thành công chua trong mắt, đối ngài cũng không có thích, ngài vẫn là từ bỏ đi. Mạc Khuynh Thành đối Đông Phương Hi thái độ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đó là hận, đó là chán ghét, tuyệt không nửa điểm thích. Không, ta tin tưởng nàng. Đông Phương Hi hít sâu một hơi, hắn trước sau tin tưởng nàng, cũng tin tưởng chính mình, chưa bao giờ thích sai người. A Khôn thở dài đồng tình lắc đầu, chỉ cảm thấy từ xưa si tâm sai phó người. Nhất lệnh người bất đắc dĩ. Diệp Bất Ngôn nằm ở trên giường, trên người váy trắng, sớm bị máu tươi cấp nhiễm hồng một nửa, mà nàng sắc mặt bạch cùng giấy giống nhau. Lúc này, cho dù mỏi mệt chỉ nghĩ nhắm mắt hảo hảo nghỉ ngơi, còn La Ngụy Kiên mở to sáng ngời mãn ẩn tình ý hai mắt, nhìn Băng Nước gấm tiến vào Thẩm Chi Hàn, nhìn đến hắn, càng là nhịn không được câu môi cười. Còn cười ra tới. Thẩm Chi Hàn Băng Nước gấm, trên giường sờn ngồi xuống, nhìn nàng đầy người thường. Lại xem nàng gián lặng cười, lại tức lại đau lòng. Diệp bất ngôn cười nheo lại con ngươi, nhìn đến ngươi, liền cảm thấy vui vẻ. Bọn họ đã lâu không thấy, mà nàng cũng tưởng hắn, thật sự hảo tưởng, lúc này nhìn đến hắn, liền không cảm thấy cái gì đau đớn. Trước 1063 thấy ta, không vui sao? Thẩm tri Hàn hơi trầm xuống mặt, vốn dĩ vô cùng cao hứng, tràn đầy chờ mong ngày đêm lên đường tới gặp nàng, kết quả thiếu chút nữa nhìn thấy nàng. Thật là, không buộc tại bên người, đều không cho người yên tâm. Diệp Bất luôn thấy hắn trầm khuôn mặt, duỗi tay kéo kéo hắn tay áo, bĩu môi, ủy khuất nói: "Thấy ta, ngươi không vui sao?" Sắc mặt còn lạnh băng, hắn trầm hắn trầm đầu. Thẩm Chi Hàn dương mắt, ánh mắt dừng ở nàng trên vai kia thầm có thể thấy được vết miệng vết thương, tức giận nói: "Ngươi như vậy, làm ta như thế nào vui vẻ? Đi phòng cái pháo vui vẻ một chút." Diệp Bất Nôn nhịn không được bị hắn nói làm cho tức giận, nhưng mới vừa cười, liền xả đau trên người thường, trắng bệ khuôn mặt nhỏ nhi, tức khắc trắng bệ trắng bệ, cũng nhăn cùng khổ qua dường như. "Ô, đau quá." Diệp Bất Nôn mở to sáng lấp lánh tinh mắt, nhìn thẩm chi hàn sú mặt làm nũng. "Là thật sự đau, phải biết rằng thiếu chút nữa, cánh tay của nàng đã bị nam vương cấp chặt bỏ tới, cũng may nàng xương cứng cúp lạnh, bằng không chính là cột tay thiếu nữ." Xem nàng đau sắc mặt trắng bệ, Mặt đổ mồ hôi lạnh, thậm chí Hàn cũng là không bỏ được, cùng nàng quá nhiều sinh khí, chạy nhanh linh nước gấm khăn, muốn giúp nàng xử lý miệng vết thương, nhưng như thế nào đều không hạ thủ được. Diệp bất ngôn thấy hắn tay ngưng ngưng phang phóng, chính là không rơi xuống, cho rằng hắn sợ làm đau nàng, liền an ủi hắn, "Không có việc gì, cứ việc tới, ta không sợ đau." Thậm chí Hàn rất thật sợ làm đau nàng, nhưng càng có rất nhiều, nhìn trên người nàng che kín miệng vết thương, ngực chỗ Bên hông chỗ, còn có hậu bối cũng thật nhiều miệng vết thương, rất nhiều địa phương, đều yêu cầu cầm quần áo cấp thởi, mới có thể xử lý thượng dược. Nghĩ muốn thởi quần áo, thậm chi hàn liền đỏ mặt, cái kia. Ta kêu cái nữ y thị sư tiến vào cho ngươi xử lý miệng vết thương đi. Xem hắn đỏ mặt, ấp đúng bộ ráng, diệp bất ngôn liền đã hiểu, cái này ngây thơ muộn tao nam, lại ở thẻ thùng. Chẳng qua, bọn họ đều đã bang hai lần. Giống như không cần như vậy thẹn thùng ha. Xem Thẩm Chi Hàn mặt đỏ, Diệp Bất Nôn chính là tưởng đậu hắn, nháy mắt, hốc mắt liền phiếm nước mắt trong suốt, chờ nửa y y sư tới, ta đều mau đầu đã chết. Chính là Thẩm Chi Hàn nhìn nàng máu chảy đầm đìa, cảm thấy nàng nói có lý, nhưng hắn tự mình tới lại nói, nghĩ một lát liền muốn xem đến nàng thân mình, liền nhịn không được mặt đỏ tim đập. Nhìn hắn do dự, Diệp Bất Nôn lại nhuễn thanh nói, "Nửa y y sư cho ta thượng dược." Xem quang thân thể của ta, còn nơi nơi sở, ngươi sẽ không ăn dám sao? Cái này ngươi thơ một tao, vẫn là chết cân nào thẳng nam, nếu là không hảo hảo thúc đẩy một phen, hắn thật sự sẽ trở đến thành thân, lại đem nàng ăn sạch sẽ, dù sao nàng thích hắn, cũng đều phát sinh qua quan hệ, kia nàng liền chủ động một chút. Nhìn chính mình thích nam nhân, vẫn là đại mỹ nam một cái, nàng liền không rụt rè, dũng cảm thượng đi. Nghe xong lời này, thậm chí Hàn thật sâu nhíu mày. Một con tiểu hồ ly bị nàng ôm vào trong ngực, hắn đều muốn giết bá hồ ly thì ăn, này nếu là đổi cá nhân, không quan tâm nam nữ, kia hắn tuyệt đối là không được. "Nô, no, đau." Diệp bất ngôn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mồ hôi lạnh ứa ra. Lần này đạo không phải trang, ai trên người bị chém 5 6 đao, còn có một đao thiếu chút nữa đem toàn bộ cánh tay đều cắt chém đứt, có thể không đau. "Tha, còn như vậy đi xuống, nàng có thể mất máu quá nhiều." Chỉ vì hồi lâu không thấy, nhìn Thẩm Tri Hàn vui vẻ, nàng mới cưỡng chống không làm chính mình hôn mê quá khứ. Thẩm Tri Hàn xem Diệp Bất Nôn sắc mặt trắng bệch, tức khắc nóng nổi lên, cũng đau lòng đã quên hết thảy, "Ngươi đừng nói chuyện, ta đây liền giúp ngươi xử lý miệng vết thương." Chương 1064 đừng đi. Diệp Bất Nôn suy yếu ừ nhẹ một tiếng, nàng cũng là thật sự không có nhiều ít tinh thần cùng hắn nói chuyện, thật sự đau quá, hơn nữa nàng cũng mau chịu đựng không nổi. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Thậm chí Hàn Duỗi tay đặt ở diệp bất ngôn đai ngọc thượng, bàn tay to ở giữa không trung dừng một chút, hiển nhiên vẫn là có chút do dự cùng cố kỵ, rốt cuộc nam nữ có khác, cho dù là xử lý miệng vết thương cùng thượng dược, cho dù là vị hôn phu thê, cho dù là hắn thích nữ nhân, cũng vẫn là làm hắn thủ lễ nghi. Đã có thể tại đây do dự nháy mắt, nhìn diệp bất ngôn chậm rãi nhắm lại mắt. Lại nỗ lực mở mắt ra phụng xem hắn, liền cắn chặt răng, không hề do dự. Tay đặt ở đai ngọc thượng, nhẹ nhàng vu sả, theo quần áo tản ra, hắn tâm cũng gắt gao bang lên, thân mình càng là không khỏi cứng quọng, hô hấp cũng có chút dồn dập không xong. Có thậm chí Hàn ở, diệp bất ngôn lại là cảm thấy an tâm vô cùng, dần dần thả lỏng tâm tình, làm chính mình lâm vào hôn mê. Thậm chí Hàn đem nàng miệng vết thương địa phương quần áo lộng khai, Dương mắt nhìn đến nàng nhắm lại hai mắt, tâm đột nhiên căng thẳng, vội giơ tay đặt ở nàng trước ngửi, tìm được nàng ấm áp hô hấp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo nhìn trên người nàng miệng vết thương, từng đọng máu chảy đầm đìa, huyết nhục tung bay, trắng nõn da thịt đều bị máu tươi cấp nhiễm hồng, xem hắn từng đợt lo lắng chi đau, lạnh băng hai trong mắt, cũng tức khắc nhiễm huyết khí sát ý. Hối lận vừa rồi không có đem kia nam vương bầm thây vạn đoạn, cũng dám đem hắn ngôn nhi, thương thành như vậy. Thẩm Chi Hàn hít sâu một hơi, không hề nghĩ nhiều, vội linh nước cấm khăn, thật cẩn thận trước đem nàng miệng vết thương thượng máu tươi lo rớt, lại lấy ra nàng luyện chế nước thuốc, cấp miệng vết thương tiêu độc. Ân hừ. Tiêu độc trong quá trình, cho dù Lâm vào hôn mê diệp bất ngôn, cũng không khỏi vài lần kêu rên ra tiếng, kia rất nhỏ thanh âm, như là một cây đao, nhiều lần đâm vào thẩm chi Hàn trên người, trong lòng làm hắn hận không thể đại nàng đau. Nhìn nàng trương thành như vậy, Thẩm Tri Hàn chỉ hết sức chuyên chú cho nàng thượng dược, lại nào có vừa rồi cái loại này thẹn thùng ý tưởng, lúc này nhìn nàng dính huyết thân thể, có cũng chỉ là đau lòng, không còn hắn tưởng. Đái cho nàng xử lý tốt miệng vết thương, đem trên vai miệng vết thương cấp băng bó hảo, hắn trên trán đã che kín mồ hôi mỏng. Thương ở nàng thân, đau ở hắn tâm. Thẩm Tri Hàn từ nạm rối, nhặt ra sạch sẽ quần áo, đầy mặt thành kính, không hề nửa điểm tà ác chi tưởng. Thật cẩn thận giúp nàng mặc xong rồi quần áo, lại cho nàng đáp lên chân, tùy theo cú lầu, Ôn Nhu đau lòng ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Hắn vừa muốn đứng dậy rời đi, bàn tay to lại là đột nhiên bị nắm lấy, nghe được giọng bất ngôn tinh tế thanh âm, "Đừng đi, Nôn Nhi." Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn nàng, thấy nàng còn nhắm hai mắt, khẽ cau mày, nàng này yêu chính là hắn, vẫn là người khác đâu. Hắn nhưng không quên, nàng vài lần hôn mê, Trong miệng Têu đều là một cái kêu a viêm nam nhân. Diệp Bất Nôn vẫn là không có mở hai mắt, cũng không có buông ra hắn tay, suy yếu thanh âm, mang theo thiếu nữ đặc có làm nũng mềm mại, "Bồi ta, ngươi tỉnh." Thậm chí Hàn vẫn là phân biệt không ra nàng là thanh tỉnh vẫn là hôn mê. Diệp Bất Nôn muốn nỗ lực mở mắt ra phụng, xem hắn, nhưng thương quá nặng, vẫn là không thể mở, chỉ là mềm mại thanh tiếp tục làm nũng, "Bồi ta nằm trong chốc lát." Thẩm Tri Hàn lại nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ nhìn sau một lúc lâu, nàng không có bất luận cái gì phản ứng, hẳn là như cũ còn ở vào hôn mê giữa, chưa thanh tỉnh. Hắn nâng lên tay nhìn trước đây hỏa liên bay vào lòng bàn tay, lúc này có một cái chu sa, tựa muốn thấm xuất huyết giống nhau, nhưng lại mang theo bỏng cháy cảm, tựa muốn đem hắn tay cấp đốt thành cho giống nhau. Chương 1065 Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn nắm nổi lên lòng bàn tay, nhìn nhìn lại hôn mê. Lôi kéo hắn tay không bỏ, muốn hắn bồi diệp bất ngôn, hơi hơi gợi lên khóe môi, nhuyễn thanh sủng nghịch hồi, "Hảo." Vô luận nàng là thanh tỉnh, vẫn là hôn mê, vô luận nàng lúc này yêu cầu chính là ai, chỉ cần nàng lôi kéo chính là hắn tay, kia hắn liền tin tưởng, nàng muốn chính là hắn. Nàng nói qua, bọn họ tiến nhiệm không đủ, cho nên hắn phải cho đủ nàng tiến nhiệm. Thẩm chi Hàn cởi giày, mới vừa ở diệp bất ngôn bên cạnh người nằm xuống, nàng nhỏ xinh thân mình liền chui vào trong lòng lực hắn, chính mình tìm cái thoải mái tư thế hoa, còn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lúc này lộ ra thỏa mãn tươi cười. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng như thế tự quen thuộc, thả tươi cười vẫn là như vậy thỏa mãn cùng hạnh phúc, không khỏi đi theo nàng nở nụ cười, tối đầu ở nàng tóc đẹp thượng nhẹ nhàng hôn hạ, nâng lên tay, cẩn thận tránh đi trên người nàng miệng vết thương. Nàng như thế thỏa mãn, mà hắn lại làm sao không phải đâu. Nôn Nhi, mặc kệ như thế nào Từ ngươi Liêu bổn vương một lòng chỉ có ngươi thời điểm, ngươi chính là bổn vương một người. Thậm chí hàng tránh đi trên người nàng miệng vết thương, bàn tay to nắm lấy nàng mềm mềm nếu không có xương tay nhỏ, đặt ở lòng bàn tay, mềm mại vút ve, vô luận là ai đều không thể cướp đi ngươi, đời này còn có kiếp sau, bổn vương chỉ nhận định ngươi một người. Hôn mê diệp bất ngôn, hình như có sở đáp lại giống nhau, đầu nhỏ ở hắn ngực cọ cọ, mềm mại, nhu nhu ở một tiếng Nhìn nàng phản ứng, Thẩm Tri Hàn càng là cao cao rơ lên khóe môi, hơi hơi nhéo một chút nàng lòng bàn tay. Cuộc đời này có nàng, đủ rồi. Thẩm Tri Hàn mang theo Diệp Bất Nôn rời đi bệnh viện, Hạ Thiên Thần trọng thương, tất nhiên là trở về phủ thừa tướng, chỉ là một hồi đi, hắn liền gấp không chờ nổi đi cái kia thiên viện. Rất xa, còn chưa tới thiên viện, liền có nhàn nhạt hoa nhài hương, phiêu đãng ở chóp mũi, nghi đây là trên người nàng hương vị. Liên lam hạ thiên thần tâm cũng đều phiêu lên. Mặt trời chói chang chính diễm, hoa sen tĩnh phóng, chuồn chuồn bay qua, dừng ở hồng nhạt hoa sen trên nhụy hoa. Một fen cá thực tới xuống, tựa kinh ngạc chuồn chuồn, đột nhiên bay lên, hồ sen con cá tranh nhau thức ăn, chỉ là không hề thấy kia thật lớn cá già tới ăn tiểu ngư. Nghe được dồn dập chạy vội thanh, đang ở uy thực lụa trắng nữ tử, hơi nhướng mày, đem trong tay cá thực, toàn bộ giải nhập trong hồ. Hạ Thiên Thần nhìn đến đỉnh hóng gió lửa trắng tung bay, linh nội kiểu tiểu thân ảnh, như ẩn như hiện, làm hắn tâm một trận vui mừng, bước nhanh tiến vào, "Lan Nhi." Một tiếng nhẹ gọi, chứa đầy hắn thân tình cùng tưởng niệm, dường như bọn họ mấy năm không thấy, lúc này thật vất vả tương phùng giống nhau. Nghe hắn tiếng la, lụa trắng nữ tử có chút chán ghét nhíu mày, nhưng thực mau liền buông lỏng ra, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Thần, thấy trên người hắn dính không ít máu tươi, tiễn thủy con lơi lộ ra một chút lo lắng chi sắc, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Thần nhìn đến nàng, chỉ cảm thấy một khoang tưởng niệm cùng một khoang tính ý, có điều sắp đặt, sở hữu bất an cũng đều tiêu tán. "Ta không có việc gì, dính chút huyết, hai ngày này ngươi còn hảo." Hạ Thiên Thần ánh mắt si ngốc nhìn nàng, lần này kề bên tử vong, làm hắn lúc này có chút tưởng hảo hảo ôm nàng một chút xúc động. Chính là hắn không dám, nàng là cái rất có nguyên tắc người. Nếu hắn làm, nàng nhất định sẽ chán ghét hắn, cách hắn mà đi. Lụa trắng nữ tử thấp thấp ừ một tiếng, chậm rãi tiến lên, nắm lên hắn tay, nghiêm túc cho hắn nắm lấy mạch. Hạ Thiên thần tối đầu nhìn nàng, nàng che mặt xa, hắn thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng nàng thật dài lông mi, trắng nõn da thịt, ôn nhu thần sắc, đều xem hắn lòng đang phát run. Chương 1066 Đế Viêm tới 1. Nàng nhất cử nhất động, đều giống một con vô hình tay. Liên lụy hắn đấy lòng liền, làm hắn vì nàng tâm động, làm hắn vì nàng trả giá hết thảy, cũng vui vẻ chịu đựng. Thương có chút trọng, hảo hảo tĩnh dưỡng chút thời gian liền hảo. Lua trắng nữ tử buông hắn ra tay, ngẩng đầu nhìn đến hắn Lưu Luyến si mê ánh mắt, có chút hoảng tránh đi mắt, sau đó dụ mắt nói, "Ta chỉ là cảm tạ hạ công tử, cho nên mới nhiều có quan tâm mà thôi, hy vọng hạ công tử không cần hiểu lầm." Hạ Thiên thần tối đầu nhìn bị nàng sờ qua thủ đoạn, si ngốc cười. Ta biết. Nàng đối thái độ của hắn vẫn luôn đều thực rõ ràng, hắn như thế nào khả năng hiểu lầm, chỉ là hắn hưởng thụ nàng cho hắn mang đến ôn nhu, chẳng sợ chỉ là trong ngáy mắt, chẳng sợ chỉ là hoa trong gương, chẳng trong nước giống nhau. Hắn cũng cảm thấy là cuộc đời này hạnh phúc. Lua trắng nữ tử sau này lui hai bước, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, tuy có chút xa, nhưng vừa rồi linh lực dao động đại, không biết biệt viện đã xảy ra cái gì sự, diệp bất ngôn nàng như thế nào. Nàng không nghĩ bại lộ hành tung, cũng không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên có thể ngốc tại phủ thừa tướng, nàng liền tuyệt đối không rời đi nửa bước, tỷ nữ có thể không ra khỏi cửa, liền không ra khỏi cửa, hết thảy đều từ Hạ Thiên thần ra mặt. Chỉ là này hai ngày, Hạ Thiên thần đi biệt viện, nàng cái gì tin tức đều không có, đối ngoại còn cái gì cũng không biết. Mạc huynh thành giết hồ tú tính vu hoan cấp diệp bất ngôn, nam vương không màng tất cả muốn giết nàng, vốn nên sự thành Đáng tiếc Hạ Thiên Thần nhìn lụa trắng nữ tử buông xuống đầu, cảm thấy chính mình thực thất bại, có chút nói không nên lời. Nàng một lòng dựa vào hắn giúp nàng báo thù, nhưng đi qua như thế lâu, Diệp Bất Ngôn còn hảo hảo tồn tại, hắn là thật sự vô dụng đi. Lụa trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, truy vấn, đáng tiếc cái gì? Hạ Thiên Thần cảm thấy chính mình thực vô dụng, nhíu nhíu mày, một hồi lâu mới nói nói, thậm chí hẳn tới, hắn cứu Diệp Bất Ngôn. Nghe hắn nói, Lụa trắng nữ tử đột nhiên cầm tay, thanh âm càng là dồn dập lên, Bạch Lăng Quốc Ngự Vương thầm chi hàn. Hạ Thiên thần lừ một tiếng, nhíu mày nhìn lụa trắng nữ tử, xảy ra chuyện gì? Nàng vừa rồi thanh âm, thực không thích hợp, hắn lại nói không ra là cái gì cảm giác. Lụa trắng nữ tử gắt gao nắm chặt tay, nỗ lực đem lụa trắng dưới kích động biểu tình cấp che giấu đi xuống, ở trong lòng thật dài hô một hơi, chỉ là có chút kích động, hôm nay vốn nên chết người, lại vẫn là bị cứu. Căn cứ lộ trình, hắn vốn nên qua mấy ngày mới đến, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng hôm nay liền đến, còn như thế kịp thời. Hạ Thiên Thần cũng nắm chặt nắm tay, một quyền chú ý ở trên bàn, đều là hắn chuyện xấu, một ngày nào đó, ta muốn hắn chết. Nếu không phải Thẩm Tri Hàn đột nhiên xuất hiện cứu Diệp Bất Nôn, hôm nay Diệp Bất Nôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà hắn cũng liền hoàn thành nàng kỳ vọng, như vậy hắn ở nàng trong mắt, liền sẽ là anh hùng, mà không phải lúc này như vậy vô dụng. Nghe Hạ Thiên Thần nói, lụa trắng nữ tử ngước mắt nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì tới, chỉ là ở trong lòng cười lạnh, giết thẩm chi hàn, cho hắn 10 đời, hắn cũng không thực lực này giết thẩm chi hàn. Ngươi bị thương nặng, đi về trước nghỉ ngơi đi, nam vương vừa chết, trên triều đình còn có nhiều hơn sự muốn nổi, sau này không có việc gì, cũng ít tới ta này đi. Nghe nàng lời nói, Hạ Thiên Thần ngẩng đầu lên, hoàn loạn vô thố nhìn nàng. Lan Nhi. Lụa trắng nữ tử có chút lạnh nhạt đánh ghẽ hắn nói, "Ta cùng ngươi đã nói, thiếu gọi tên của ta." "Hảo." Hạ Thiên thần túi đầu ứng hạ, hắn mọn hỏi, "Có phải hay không ta làm không tốt, cho nên ngươi sinh khí?" Chương 1067 Đế Viêm tới 2. Lụa trắng nữ tử nhẹ lay động đầu, "Không có, ngươi đã tận lực, chỉ là Thẩm Chi Hàn đều không phải là thường nhân, nếu là hắn phát hiện ta tồn tại, ta sợ là không có sống cơ hội." càng đừng nói bảo thủ. Hạ Thiên Thần nhăn mày, lúc này mới buông lòng ra, nói rất đúng. Thẩm Tri Hàn đối từ Tôn Huyền Linh sư nam vương, lại là như vậy nhẹ nhàng liền giết chết, mà đối với Nhu Nhược nàng, muôn sắt nàng, so bóp chết một con con kiến còn nuốn đơn giản. Thẩm Tri Hàn tuyệt đối là cái nguy hiểm nhân vật. Hắn tới, ngươi cũng thu tay lại đi, ngươi không phải đối thủ của hắn." Ta lủa trắng nửa tử dụ mắt, hơi dừng một chút, mềm mại thanh âm Tôi mang chút lo lắng, ta không nghĩ ngươi vì ta mạo hiểm, ta không đáng, hơn nữa ta không nghĩ vẫn luôn huyễn tâm." Nàng lo lắng, nàng lời nói đều như máu gà giống nhau, đánh vào hạ thiên thần trên người, hắn Lưu Luyến si mê hai mắt, càng lả sáng lên, ta sẽ bảo hộ chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi, càng sẽ giúp ngươi báo thù. "Ngươi phóng một vạn cái tâm, ta đi trước, này hai ngày liền không tới xem ngươi." Hạ Thiên Thần rốt cuộc là sợ nàng bị Thẩm Chi Hàn phát hiện, càng thêm không yên tâm nàng an nguy, cho nên chẳng sợ còn tưởng cùng nàng lại đãi trong chốc lát, chẳng sợ tưởng nhiều nhìn xem nàng, lúc này cũng không thể không nhịn xuống, bước nhanh rời đi. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì hắn muốn giết Diệp Bất Ngôn, còn muốn diệt trừ Thẩm Chi Hàn vì nàng báo thù. Lụa trắng nữ tử nhìn Hạ Thiên Thần bước nhanh rời đi bóng dáng, hơi liễm con ngươi, chán ghét hừ lạnh một tiếng. liên diệp bất ngôn đều trị không được, còn muốn giết đế viêm. Nam mơ bất quá đế viêm tới, hắn tới. Như nhau trước kia, chỉ cần quân nhan có sinh mệnh nguy hiểm, vô luận hắn ở nơi nào, vô luận cách xa nhau rất xa, hắn luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt xuất hiện, cứu quân nhan. Hắn theo đế viêm thời điểm là như thế, hắn theo thẩm tri hàn thời điểm cũng là như thế. Rốt cuộc muốn khi nào, hắn mới có thể hoàn toàn buông quân nhan người này đâu? Đê Viêm, Đê Viêm, ngươi đã đến rồi. Lụa trắng nữ tử đi dạo bước chân, ở đình nội đi tới đi lui, ánh mắt lộ ra phiêu khởi lụa trắng, nhìn về phía ngoài tường. Nhiều năm không thấy, nàng đều mau đã quên hắn bộ dáng, không biết hiện tại hắn lại là cái dạng gì, có không giống như trước đây. Nàng muốn gặp hắn, bước thiết, điên cuồng muốn thấy hắn. Đê Viêm, nếu là tái kiến ta, ngươi còn từng nhớ rõ ta. Lúc này đây lại hay không? Có thể là người yêu ta, mà đã quên khuôn nhan." Lựa trắng nữ tử lòng tràn đầy nôn nóng, lúc này chỉ nghĩ nhìn thấy hắn, rất muốn, rất muốn, phi thường tưởng. Đêm lạnh như nước, màu da cam ánh đến, chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Rõng mở trên giường, hai người ôm nhau mà ngủ, thật không thể dính ở cùng nhau. Diệp Bất luôn chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt đó là có chút bạch da thịt sắc, ngực hơi phập phồng, mà nàng hô hấp liền dâng lên ở mặt trên. mà trước đây môi tựa liền đối với nảy ngực. Mà xâm nhập chóc môi chính là quen thuộc Tùng Trúc Hương, dày rộng rắn chắc ngực, làm nàng tràn ngập cảm giác can toàn. Không cần ngừng đầu xem, nàng cũng biết là hắn. Diệp bất ngôn hiếp mắt cười cười, ánh mắt từ hắn ngực, một chút thượng gì, dừng ở hắn nô lên hầu kết thượng, lại hướng lên trên, đó là mạo màu xanh lá hồ tra cằm, sau đó là mỏng nhuận đôi môi, cao thẳng cái mũi, trường mà con vút lông mi, nhập tấn mày kiếm. No, nhìn rất là tiểu tụy cùng mỏi mệt, nhưng cho dù như thế, nhìn vẫn là hảo soái, ngủ bộ dáng càng là soái thiên nộ nhân oán. Diệp bất ngôn ánh mắt lại lần nữa đi xuống, nhìn gần trong gang tấc gợi cảm hầu kết, xấu xa chọn hạ mi, vươn đầu lưỡi, liếm đi lên. Chương 1068 thích ngươi, mới chịu không nổi ngươi đầu. Ân hử. Thẩm tri Hàn kêu lên ra tiếng. Như thế mẫn cảm bộ vị, bị nàng như tiểu miêu giống nhau khè liếm. Làm trong lúc ngủ mơ thẩm chi hàn, thân mình đột nhiên một cái run run run lên, chậm rãi mở hai mắt, mắt buồn ngủ mông lung, nôn nhi. Diệp bất nôn nghe được hắn vừa rồi kêu từ tính kêu dên thanh, hài hước đầu tâm tình của hắn, liền căng đậm, nàng hơi ngửa đầu, đôi môi hàm chứa hắn hầu kết, nhẹ nhàng găm cắn, sau đó kiểu mềm ân, mềm mại thanh âm mang theo vũ mị, là ta. Ân. Như thế có chọn đầu hành vi. Lâm Thẩm Chi Hàn đột nhiên thân mình càng là một cái run lên, cũng càng là căng thẳng thân mình, kia điện giật tê dại cảm giác thẳng vào khắp người, vừa rồi mơ hồ, cũng làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn đặt ở nàng bên hông tay, không khỏi có chút nắm chặt lên, mà Diệp Bất Ngôn xấu xa tiểu động, còn ở tiếp tục. Ân, Nôn Nhi thậm chí Hàn khàn khàn thanh âm, cực kỳ nhẫn mại mở miệng, bu môi. Nay tiểu phôi đàn, như thế nào vừa tỉnh tới, tấn làm như vậy hư sự? quả thực chính là dẫn hắn phạm tội. Diệp Bất Nôn buông ra đôi môi, khẽ nâng đầu, rất là hồn nhiên vô tội, còn có chút ủy khuất nhìn hắn, ngươi không thích như vậy sao? Diệp Bất Nôn xem thậm chí hoàn mặt đỏ lên, ban thẳng thân thể, cái loại này nhẫn nại không phát biểu tình, thực sự thú vị, làm nàng càng thêm tưởng đậu hắn. Thật là cái bảo thủ thằng nam, nàng đều như vậy, hắn còn chịu đựng, thật là tưởng bằng bản lĩnh độc thân. Không phải Thậm chí Hàn bị nàng này ủy khuất u hoán đôi mắt nhỏ, cấp xem hạ bụng càng là căng thẳng, thanh âm càng là khàn khàn cùng nhấn lại. "Kia vì cái gì muốn ta bu miệng?" Nói, Diệp Bất Luân lại xấu xa vươn đầu lưỡi. "Không phải không thích, mà là quá thích loại cảm giác này, chỉ là nàng như vậy nho nhỏ một cái động." Nay không thể được, nam nhân tại đây phương diện không thể quá nhanh, thực mất mặt. Diệp Bất Luân xem hắn mặt đỏ lên, còn cố nén tình tám. Càng thêm nhịn không được tưởng đâu hắn, phải rời khỏi hắn ôm ấp, ủy khuất u oán hừ hai tiếng. Ngươi chính là không thích, lúc này mới 3 tháng không thấy, ngươi khẳng định di tình biệt lyến, cho nên không thích ta, ngươi cái này đại phô đản, chính là không thích. Hoan trách nói, còn chưa nói xong, nàng thân mình đột nhiên vừa lật, liền bị Thẩm Chi Hàn đè ở trên người. Thẩm Chi Hàn nhẹ nhàng đè ở trên người nàng, tay cũng cẩn thận tránh đi nàng trên vai miệng vết thương, hắn lườm đỏ mắt. Đáy mắt là tảng không được tỉnh tắm, khàn khàn trầm thấp thanh âm, càng là bán đứng hán, thích, thực thích, chính là quá thích, mới không dám làm ngươi tiếp tục. Ta mới không tin, ngươi khẳng định là gặp ta. Diệp bất ngôn nháo tiểu tính tình hừ hừ. Thậm chí hàn là cái nghiêm túc người, xem nàng sinh khí, chỉ cảm thấy nôn nóng, không biết muốn như thế nào chứng minh chính mình thích, đành phải đem có chút huyền thân thể, đi xuống đè ép một ít, sau đó túi đầu hôn lên nàng đôi môi. Nô no. Diệp bất luôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, không chỉ có là bởi vì hắn ở thân nàng, kia cảm giác rất là quen thuộc, làm nàng nháy mắt liền mặt đỏ lên. Nàng giống như một không cẩn thận, thậm chí hẳn có chút nôn nóng, có chút bá đạo hôn nàng môi, có lẽ là hôn môi thiếu, lại mấy tháng không thấy, lực có mới lạ, thường thường khái đến nàng môi, nhưng hắn vẫn là không bỏ, chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Diệp bất luôn bị hắn hàm răng khái có chút đau, hắn hôn lại bá đạo Trừ muốn đem nàng cấp an giống nhau, nàng tưởng khẽ cắn hắn, nhưng hắn hôn càng là dùng sức chút. Ân. Chương 1069 chính là quá thích ngươi một. Thống khổ kêu rên thanh, làm Thẩm Tri Hàn lập tức dừng lại, rũ mắt lo lắng nhìn nàng. Đau. Diệp bất luôn hốc mắt phím hồng, nhìn hắn ủy khuất nói. Thẩm Tri Hàn ánh mắt là trước đặt ở nàng bị tái nhợt trên mặt, lại một chút rời xuống, thấy chính mình tay phải lại là áp đến nàng trên vai miệng vết thương. Mồ hổ thấm ra một ít tơ máu. Mà nàng sắc mặt trắng bệch, trên trán có một chút mồ hôi mỏng. Hắn đem nàng cấp làm đau, còn áp tới rồi nàng miệng vết thương, còn hại nàng miệng vết thương xuất huyết. Nhìn trên người nàng còn có thương tích, hơn nữa là vừa tỉnh lại, hắn liền như thế như vậy thương tổn nàng. Hỗn loạn. Thẩm tri Hàn chửi nhỏ chính mình một tiếng, vội vàng nhanh nhẹn xoay người lăn xuống giường, xông thẳng vào tắm phòng, tùy theo bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước. Này tiếng mắng, còn có này nước chảy mây trôi động, làm Diệp Bất Ngôn cười khẽ ra tiếng, cười khẽ động miệng vết thương, hơi hơi đau đớn. Nàng nam nhân, thật là quá đáng yêu, thế nhưng còn mắng chính hắn là hỗn đản. Càng nghĩ càng là đáng yêu. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, làm Diệp Bất Ngôn thu liễm cười, nhìn tấm phòng ảnh ngược tắm rửa bóng dáng, lười biếng hỏi, "Ai?" "Diệp cô nương, là ta." Mặc Trọng Cẩm thu hồi tay, thấp thấp trả lời. Kỳ thật hắn cũng thực hẩn trương, thực lo lắng, bởi vì Khuynh Thành nguyên nhân, tự nhiên là lo lắng Diệp Bất Nôn không thấy hắn, liên quan hắn cũng chán ghét. Nhưng hắn chính là nghĩ đến nhìn xem nàng, tưởng cùng nàng giải thích, cũng tưởng cùng nàng nói một ít lời nói. Tuy rằng như vậy thật không tốt, nhưng hắn không chế không được chính mình. Không biết cái gì thời điểm, hắn đối nàng, có không giống nhau cảm giác. Diệp Bất Nôn thẫn nhướng mày, bởi vì Mạc Khuynh Thành thay đổi Nàng đối mặc ra người, không quá tưởng tiếp xúc, nhưng nghĩ Nam Vương đã chết, lúc này lại là vào đêm, hắn cố ý tới rồi, có lẽ có việc, liền hồi, chờ một lát. Đứng dậy mặc xong rồi áo ngoài, nhìn thoáng qua tắm phòng môn, sau đó đi mở cửa. Mặc Trọng cầm nôn nóng chờ ở ngoài cửa, cửa vừa mở ra, liền ngẩng đầu nhìn lại, lay động ánh nến rừng ở nàng trên người, mà nàng lúc này mặt mày mang chút mê ly, tựa hồ vừa rồi đã trải qua cái gì sự tình giống nhau. Nhưng liền tính là như thế, cũng như cũng có làm người không thể khinh nhường thần thánh. Mặc Trọng Cẩm liếc mắt một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại nhiều xem. "Hôm nay việc, thực xin lỗi, vốn nên sớm chút tới, chỉ là Nam Vương vừa chết, triều đình nội loạn, lúc này mới đã tới chậm." Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Mặc Trọng Cẩm, hắn ăn mặc một thân ngũ trảo long bào, chưa mang vũ miện, sợ làm một vội xong, liền chạy tới. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt trả lời, "Khuynh thành sẽ như vậy." cũng là bởi vì ta dựng lên, ngươi không cần xin lỗi. Mặc kệ Hạ Thiên Thần là cái gì nguyên nhân, Mạc Khuynh Thành sẽ biến thành như vậy, nhiều ít cùng nàng có chút quan hệ, hai người đã từng lại là bạn tốt, nàng đối Khuynh Thành, nhiều ít là có chút ấy náy cảm. Mặc Trọng Cẩm là tới thế mà Khuynh Thành xin lỗi, nghe nàng lời nói, hắn cũng ngượng ngùng vì Mạc Khuynh Thành biện giải quá nhiều, bởi vì hôm nay việc, hắn đều đã rõ ràng. Xin lỗi. Mặc Trọng Cẩm đối này chỉ có nải hai chữ. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn Mặc Trọng Cẩm, nếu Lam Hoàng vô hắn sự nói, liền thỉnh hồi cung đi. Diệp cô nương, Mặc Trọng Cẩm xem nàng muốn đóng cửa, có chút sốt ruột vươn tay, ngang ngản, đối mặt nàng nghi hoặc ánh mắt, vội nói, "Nam Vương một chuyện, đã tạ, sau này ta Mặc Trọng Cẩm, vì ngươi là tử." Ách, Mặc Trọng Cẩm lại lần nữa hứa hẹn, chỉ cần là Diệp cô nương một câu, Trọng Cẩm tùy kêu tùy đến. Diệp Bất Luân còn chưa trả lời, liền nghe được lạnh lẽo tiếng động vang lên, nàng không cần ngươi. Trước 1070 chính là quá thích ngươi hay. Nghe được thanh âm, Mạc Trọng Cẩm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn mỹ vô song như thiên thần giống nhau nam tử, lúc này ăn mặc đơn bạc áo trong, từ tắm phòng ra tới, mà trong tay hắn còn cầm khăn lông, chính xoa một đầu ướt rẩm rề đầu tóc. Hắn có chút yêu mị, có chút lạnh lẽo, ngay cả như vậy Trên người hắn cũng như cũ có đế vương giống nhau, làm người thần phục khí thế. Thẩm Chi Hàn sải bước đi đến Diệp Bất Nôn bên cạnh người, một tay ôm lấy nàng leo thon, rũ mắt lạnh lùng nhìn Mặc Trọng Cẩm, "Nôn Nhi đã có bổn vương, tùy têu tùy đến, còn không cần ngươi." Hắn lúc này mới rời đi tiểu trong chốc lát đâu, liền có Mỹ Nam tìm tới môn. "Hắn Nôn Nhi, thật đúng là sẽ niêm hoa nhạ thảo a." Diệp Bất Nôn bị nắm bên hông mềm thịt, sợ ngứa nàng, không khỏi nhấp đôi môi. nhịn xuống ý cười. Thẩm tri hắn đây là ghen tị, chỉ là hắn ghen, làm gì niết nàng bên hung mềm thịt, biết rõ nàng sợ ngứa a. Mạc Trọng Cẩm xem có chút giật mình, lạnh lẽo đến xương tràn ngập địch ý thanh âm, làm hắn thanh tỉnh lại đây, hắn đem ánh mắt chuyển qua Diệp Bất ngôn trên người, xem nàng mặt mang theo ý cười, làm như thực hưởng thụ trước mắt nam nhân bá đạo. Nhìn nhìn lại nam nhân dung nhan cùng khí thế, hôm nay sở nghe, Mạc Trọng Cẩm lại một lần đánh giá trước mắt nam nhân. Bạch Lăng Quốc Ngự Vương. Tinh thần đại lục đệ nhất mỹ nam, Bạch Lăng Quốc Ngự Vương Thẩm Tri Hàn, chính là trước mắt này một thân quân vương khí thế nam nhân đi. Thẩm Tri Hàn hơi trợn mày kiếm, đem Diệp Bất Nôn ôm tới rồi trong lòng ngực, ôm càng khẩn một ít, bổn vương là Diệp Bất Nôn vị hơn phu. Đây mới là hắn hiện tại thân phận. Xem hắn cường điệu cho thấy này một thân phận, Lam Mặc Trọng Cẩm nhìn ra hắn đối Diệp Bất Nôn sủng ái, lại xem Diệp Bất Nôn ở Thẩm Tri Hàn trong lòng ngực, Vẻ mặt tiểu nữ nhân bộ dáng là hắn chưa từng xem qua một mặt. Lữ Vương Chi Danh, sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Nhìn bọn họ ôm nhau, tuy hâm mộ, còn có chút ghen ghét, nhưng hắn đối Thẩm Tri Hàn kia một thân trời sinh quân vương chi khí, lại là thần phục. Hắn ăn mặc ngũ trảo lang bào, nhưng ở Thẩm Tri Hàn trước mặt, lại như là cái thần tử giống nhau. Loại này khí thế thượng lược, làm hắn không thể không thừa nhận, trước mắt người nam nhân này Là thật sự cường. Thậm chi Hàn khẩn ôm lấy diệp bất ngôn vòng eo, buồn vương ái thề, sùng thề, đố phu chi danh, cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên, đừng tới treo chọc hắn ngôn nhi, bằng không hắn mới mặc kệ mặc trọng cẩm là nước nào hoàng đế, dám đoạt hắn nữ nhân, trước giết hắn quốc lại nói. Mặc trọng cẩm thật sâu cảm nhận được thậm chi Hàn đối hắn địch ý, còn có này khoe ra biểu thị công khai có được quyền nói, cũng tự nhiên là nghe hiểu được. Mặc Trọng Cẩm càng thêm thẳng thắn bối, chỉ là hy vọng cho chính mình lại nhiều điểm khí thế, chấm không còn nó tưởng, chỉ là hôm nay việc, rất là xin lỗi, Thả cũng là hướng Ngự Vương nói lời cảm tạ, giúp chấm trừ bỏ Nam Vương này nhất tâm phúc họa lớn. Bổn Vương thừa ngươi tạ, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Đối với hắn hảo phóng thản nhiên, thậm chí hẳn trực tiếp đuổi người. Đối với Mặc Trọng Cẩm cái này là người, hắn vẫn là rất thưởng thức, chỉ là một khi nhìn trộm hắn nữ nhân đều là địch nhân. Mặc Trọng Cẩm nhìn ôm nhau hai người, cũng biết chính mình tới không kịp thời, hơi gật đầu, ngày sau lại mở tiệc chiêu đãi hai vị cáo tử. Hắn quay người lại rời đi, thậm chí Hàn Liên phịch một tiếng, ghen tuông 10 phần tướng môn cấp đóng lại, nhẹ nhàng lôi kéo, đem Diệp Bất Nôn đè ở ván cửa thượng, rũ mắt nhướng mày nhìn nàng, mới bao lâu, liền cho bổn vương trêu chọc như thế một cái tình địch. Diệp Bất Nôn cười nheo lại hai trong mắt, ghen tị Chương 1071 chính là quá thích ngươi ba. Thẩm Tri Hàn không chút nào phủ nhận ân hừ một tiếng, "Không được. Có thể, có thể." Diệp Bất luôn vội cười hướng hắn, "An Khởi dám tới, còn rất đáng yêu, vừa rồi là nghe thanh âm, liền gấp không chờ nổi ra tới." Nàng xem hắn đơn bạc áo trong, có chút đứt, nên không phải là hướng về phía 8, còn chưa tạ hỏa, nghe được Mặc Trọng Cẩm thanh âm, thân mình đều không kịp xác, liền chạy nhanh ra tới chứng minh. cùng cố hắn địa vị đi. Bằng không đâu, cho các ngươi hai nói chuyện tiếu. Thẩm Tri Hàn vẫn là nửa điểm không phủ nhận. Diệp Bất Luân khanh khách cười ra tiếng, nàng phát hiện, hắn thật là càng ngày càng đáng yêu, làm nàng càng ngày càng thích. "Hôn ta." Thẩm Tri Hàn cúi đầu, thấu lên mặt, nhìn nàng mệnh lệnh. "Ừ." Diệp Bất Luân mặt mày mỉm cười nhìn hắn. "Xin khí, gen, yêu cầu ngươi thân thân mới có thể ngôi giữa." Thẩm Chi Hàn nói, giơ tay chỉ chỉ chính mình gương mặt, sau đó lại chỉ vào chính mình môi, nơi này cũng muốn. Ha ha ha. Diệp Bất Nôn nhịn không được cười lên tiếng, đã từng nhìn cao lãnh cấm dục đến không dám khinh nhờn đáng sợ thiên thần, thế nhưng cũng có như vậy hối chí một mặt, nàng thật là nhịn không được muốn cười. Xem nàng chỉ là cười, lại chưa hành động, thậm chí Hàn có chút tức giận thúc dục, nhanh lên. Hảo hảo hảo. Diệp Bất Nôn rống hống Tiểu Hải Tử dường như nhón mũi chân, ở hắn tạ hữu mặt rơi xuống một hôn, lại phụng hắn mặt, thật mạnh ở hắn trên môi hôn đi xuống. Nàng vừa muốn bung ra, thậm chí Hàn lại là đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, lướt nhẹ ra nàng môi răng, trực tiếp xông đi vào, gia tăng nụ hôn này, mới đưa nàng bung ra. Về sau, cứ như vậy chúng ta. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng khuôn mặt nhỏ có chút huyết sắc, liền bá đạo mệnh lệnh nàng. Diệp bất ngôn đầy mặt ý cười, ân ân gật đầu, hảo. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng cùng thậm chí hẳn có phải hay không lấy sai cái bản, sinh sai rồi giới tính, như thế nào nàng chứng minh giống cái bá đạo vương gia, mà hắn giống cái tiểu nương tử cầu sủng ái. Tuy rằng như vậy có điểm mâu cảm giác, nhưng nàng cảm thấy, như vậy hắn quả thực quá đáng yêu. Nghe bên trong truyền ra đùa giỡn thành, Mặc Trọng Cẩm không khỏi quay đầu lại nhìn, cửa sổ trên giấy, ảnh ngược hai người ôm nhau thân ảnh, mà hai người nói chuyện thanh là như vậy ngọt như là một đôi tiểu phu thê giống nhau. Đó là cùng trong lời đồn đáng sợ như tử thần ngự vương không giống nhau Thẩm Chi Hàn. Đó là cùng hắn ngày thường chứng kiến, sở tiếp xúc, hơi có chút xấu muồi, xa cách Diệp cô nương không giống nhau Diệp bất ngôn. Nguyên lai, like, nàng ở thích người trước mặt, là cái dạng này một mặt. Thẩm Chi Hàn có thể bị nàng thích, định là phi thường may mắn cùng hạnh phúc đi. Nhìn hai người ảnh ngược, tựa ở hôn môi, Mạc Trọng Cẩm chỉ cảm thấy tâm một trận buồn đau. đau giống bị hút đi không khí, làm hắn vô pháp hô hấp, cũng không dám lại xem kia ảnh ngược, cũng không dám lại nghe hai người ve vãn đánh yêu thanh âm, vội vàng xoay người rời đi. Hắn đối Diệp bất muốn thích, không bằng Thẩm Chi Hàn. Thức lực của hắn cũng không bằng Thẩm Chi Hàn. Hắn đối nàng, chỉ như ôm yêu say đắm tâm tư, dấu ở đáy lòng, không thể nói. Nàng hạnh phúc, đó là hắn lớn nhất hạnh phúc, lại nhiều, hắn không dám hi vọng xa vời. Hào Nguyệt cao quải, hai người vui đùa ầm ĩ đấu thú thanh âm, không ngừng từ trong phòng truyền ra tới, nghe liền làm người hâm mộ không thôi. Thậm chí Hàn hôn môi nàng một phen, hạ bụng đó là bị tà hỏa chiếu cứ, làm hắn hô hấp cũng dồn dập lên, nhưng hắn lại là không tha ôm nàng, cúi đầu nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, "Mấy ngày nay, mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi." Nàng nói qua, tưởng nàng, liền muốn nói suốt khẩu. Chương 1072 chính là quá thích ngươi bốn. Diệp Bất Nôn ngước mắt mỉm cười nhìn hắn, "Ta cũng là." Thẩm Tri Hàn bắt lấy nàng tay nhỏ, ấn ở chính mình trong lòng, "Nơi này, cũng mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi." Xem hắn lời ố yếm nói như thế lưu, Diệp Bất Nôn cũng học hắn, nắm lên hắn bàn tay to, muốn đặt ở chính mình trong lòng, lại là bị hắn đột nhiên rút về tay. "Làm gì nha?" Hắn đột nhiên động, làm Diệp Bất Nôn có chút tức giận nhìn hắn. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng phình phình ngực, "Nghe trước đây xúc cảm" Tức khắc liền mặt đỏ lên, không giống nhau, ngươi chớ chọc ta phạm tội. Diệp Bất Nôn hơi ngây ra một lúc, tùy theo hắn nói, liền làm nàng cười ra tiếng tới, giơ tay chà sát hắn ngực, ha ha ha, xác thật không giống nhau, hiện tại biết mặt đỏ, vừa rồi sở thời điểm. Người cái nữ lưu manh, thậm chí hắn mặt đỏ lên, nghe điểm một chút cái trán của nàng, đánh gẫy nàng lời nói. Vừa rồi hôn môi đến ý loạn tình mê, hắn tay cũng không biết khi nào phóng đi lên. Đại khái là nam nhân bản tính. U gục. Diệp Bất Nôn chính cười, bục lại truyền đến thanh âm, cũng làm nàng mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta đói bụng." Vừa nghe nàng đã đói bụng, Thẩm Tri Hàn liền thu liễm cười, nghiêm mặt nói, "Chờ, ta đây liền đi cho ngươi làm ăn." Xem hắn thần sắc nghiêm túc dường như gặp gỡ cái gì đại sự giống nhau, Diệp Bất Nôn nhếch môi nén cười, thẳng gật đầu, "Ừ ừ." Thẩm Tri Hàn một tay đem Diệp Bất Nôn chặn ngang ôm lên, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, còn cẩn thận cho nàng cái hào chăn, lại từ nạp dưới lấy ra mầu đỏ trái cây, trước điền xuống bụng tử, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hào. Diệp bất ngôn tiếp nhận trái cây, cắn một ngụm, thơm ngon nước trái cây thẳng vào đáy lòng, tựa hắn nói, cũng ngọt tới rồi nàng trong lòng. Gian sếp hảo nàng, thậm chí Hàn lập tức xoay người rời đi, đi phòng bếp. Hạo Nguyệt cao quải, đem này một mảnh thiên địa cấp chiếu lung lung. Lộ ra một loại thần bí mỹ cảm. Ánh trăng tìm không thấy hát cám chỗ. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Biến mất ở trong đó. Nàng thấy được vừa rồi cửa sổ trên giấy. Hai người ôm nhau một màn. Nàng thấy được hai người hôn môi một màn. Nàng cũng nghe tới rồi hai người vẹ vãn đánh yêu nói. Trong bong tối nàng. Nám chặt nám tay. Đế viêm. Quân nhan. Năm đó như vậy kết cục. Cũng không có thể tách ra các người. Lúc này đây. Tuyệt đối có thể. ẩn ở nơi tối tăm lửa trắng nữ tử, ánh mắt chuyển hướng về phía phòng bếp vị trí, ánh mắt toàn là lưu luyến si mê, còn có nồng đậm chiếm hữu dục. "Đê Viêm, năm đó nàng thương ngươi sâu vô cùng, ngươi cũng như cũ muốn cùng nàng ở bên nhau. Kể lúc này đây, ta đảo muốn nhìn, ngươi đối nàng nhiều lần thương tổn, có thể tha thứ vài lần, mà luôn luôn cao ngạo con nhan, đối mặt thương thế của ngươi hại, lại có thể nhận đến loại nào nông nổi." Tóm lại, ngươi là của ta. Đê Viêm, ngươi vốn nên là của ta. Lụa trắng nữ tử như quỷ mị giống nhau, phi thân dựng lên, rời đi là lúc, liếc liếc mắt một cái ở phòng bếp bận rộn Thẩm Chi Hàn, tuy không tha, nhưng vẫn là nhanh chóng rời đi. Nàng vẫn là sợ hắn phát hiện nàng tồn tại. Ờ nàng rời đi trong nháy mắt, Thẩm Chi Hàn hơi nhíu hạ mày, vội vàng đi đến phòng bếp cửa, hai tròng mắt như kiếm, dương mắt nhìn chung quanh bốn phía, không có một bóng người. Vừa rồi trong nháy mắt kia ánh mắt Là hắn ảo rất sao? A Ngọc nằm ở trên giường chờ An Diệp bất ngôn, chỉ thấy long hồn ngọc bạch quang chớp lóe, tùy theo liền không thấy thân ảnh, vội đổ tới, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Nghe được Diệp bất ngôn nôn nóng tiếng la, thậm chí Hàn Vội từ phòng bếp đuổi lại đây, "Nôn Nhi, xảy ra chuyện gì?" Chương 1073 Mỹ thực cùng Mỹ Nam tú sắc khả san. Diệp bất ngôn dương mắt nhìn chung quanh bốn phía, Liêu Mạn cảm thụ được A Ngọc tồn tại. Chu Sau cũng không cảm giác được, đối mặt Thẩm Tri Hàn hỏi chuyện, nhẹ lay động đầu, ta cũng không biết, ta không phải có cái hồn sao? Nàng hồi lâu chưa xuất hiện, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, xuất hiện liền lại biến mất. Nàng chỉ cùng Thẩm Tri Hàn nói A Ngọc tồn tại, cái khắc vẫn chưa nói quá nhiều, rốt cuộc sự tình quan nàng linh hồn đến từ dị thế, nàng cũng không tưởng nhiều lời. Như vậy a? Thẩm Tri Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp bất luôn thấy hắn thần sắc có chút không đúng. Nhíu mày hỏi hắn, chính là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta cảm thấy có người, liền ra tới nhìn xem, sợ là ngươi cái kia A Ngọc. Thẩm Tri Hàn cười nói, hắn chỉ là cảm thấy vừa rồi kia một cái chớp mắt thực mau, như là ảo giác giống nhau. Diệp Bất Luân hơi nhíu hạ mày, nghiêm túc gật đầu, có cái này khả năng, nàng từ trước đến nay hảo mỹ nam, nếu là coi trọng ngươi, vậy không xong. Ngươi mau trở về nằm, thực mau thì tốt rồi. Thẩm Tri Hàn sủng nịch cười lắc đầu, thúc dục nàng trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Thẩm Tri Hàn đem nàng đưa về phòng, nhìn nàng nằm xuống, mới lại đi phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn đều có, đơn giản nhất nhanh nhất vẫn là mật, thả nàng bị thương, cần ăn chút thanh đạm, liền nấu chén canh xương trứng gà mì sợi, tùy đoan về phòng. Đã lâu mà vị, thậm chí đã đói bụng, diệp bất ngôn ăn không hề hình tượng. Thẩm Tri Hàn ở một bên sủng nịch nhìn, chẳng sợ không có hình tượng Lúc này ở trong mắt hắn, cũng toàn là sắc đẹp, tú sắc khả san. "Hô, ăn được." Diệp Bất Luân vớt xong rồi trong chén cuối cùng một cây mật, đem chén đưa cho Thẩm Chi Hàn, lần sau canh đạm một chút, có điểm hàm. Thẩm Chi Hàn liền chén, uống một ngụm, hơi nhíu hạ mày, sắc thật hàng chút, "Ta cho rằng như vậy mùi sợi ngon miệng, ngươi sẽ càng thích, lần sau ta cải tiến." Diệp Bất Luân híp hai trong mắt, thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Chi Hàn. Xem hắn thế, nhưng ăn nàng ăn dư lại, cười càng là cong lên mặt mày, lộ ra một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền. "A Hàn, ngươi không phải có tối ở sạch sao?" Trước kia nhưng ghét bỏ nàng, hiện tại thế nhưng ăn nàng dư lại. Nghe nàng lời nói, thậm chí Hàn hai trong mắt, dừng ở nàng trên môi, không rửa mặt ngươi, đều không chê, này có cái gì ghét bỏ? Nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Nhưng là nhìn hắn uống cái nước lèo đều ưu nhã xoáy khí thiên nội nhân oán, nàng liền không phản bác. Ở nàng tràn ngập tình yêu dưới ánh mắt, Thẩm Tri Hàn Lăng là bình tĩnh đem hơi có chút hàm nước lèo cấp uống lên đi xuống, bởi vì nàng xem hắn khi, trong mắt hình như có quang giống nhau, xem hắn cả người đều thoải mái, đừng nói canh là hãm, liền tính là ngũ vị trần tạm, hắn cũng uống đi xuống. Nhưng ăn được, thậm chí Hàn bưng chén, giơ tay cấp diệp bất ngôn trà lau khóe miệng, rất là vừa lòng nhướng mày. Không đổi, xem hắn xem chảy nước miếng, xem ra hắn ở trong mắt nàng là tú sắc khả san. Diệp Bất Luân ân ân gật đầu, "Như vậy đi xuống, ta sẽ bị ngươi dư béo." Nàng sức ăn, ngày thường còn hảo, nhưng hắn nấu, luôn là làm nàng ăn uống mở rộng ra, tổng có thể ăn nhiều một chút. Béo điền hảo, tốt nhất giống như trước mà khinh thành như vậy, như vậy ngươi liền không điệu phương chạy, chạy cũng không ai muốn. Thậm chí hàn méo nhéo nhéo nàng lực có thịt cảm mặn. Nhìn nàng vừa rồi còn tình yêu nồng đậm hai trong mắt, có chút ngẩm đạm rồi đi xuống, liền nhíu mày. Hắn nhưng thật ra cấp đã quên, nàng cùng Mạc huynh thành đã náo phiền, lúc này nhắc lại, là chọc nàng chuyện thương tâm. "Xin lỗi, ta đã quên." Thẩm tri Hàn chân thành xin lỗi. "Chương 1074 dù sao có ngươi liền hảo." Diệp Bất Nôn miễn cưỡng nhếch khóe môi, rốt cuộc là cười không nổi, cũng không nghĩ ở trước mặt hắn cậy mạnh, thân mình một toai, đầu một đảo. Liên Hoa ở trong lòng ngực hắn, lại không phải ngươi sai, ngươi xin lỗi làm cái gì? Thẩm Tri Hàn giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của nàng, sợ đụng tới nàng miệng vết thương, hắn không biết như thế nào an ủi nàng. Có cái gì, là ta có thể làm sao? Hắn muốn cho nàng vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ, làm cái gì đều nguyện ý. Diệp Bất luôn nhẹ lay động đầu, ta cùng huynh thành sự, ngươi không cần làm cái gì, ta cùng nàng, ân oán khó đoạn, quá chút thời gian rời đi không còn gặp lại là được. Nang lời này ý tứ, đó là làm hắn không cần quá nhiều nhúng tay nàng cùng Mạc Khuynh thành sự, nàng muốn chính mình giải quyết. Thậm chí hắn tôn trọng nàng quyết định, ừ nhẹ một tiếng, "Hảo, bất quá, không chuẩn nàng thương ngươi, bằng không, đã biết, ta cũng sẽ không làm nàng bị thương ta." Diệp Bắc luôn vội vàng hứa hẹn, ban ngày sự, làm nàng trái tim băng giá, nàng tưởng đối mặt Mạc Khuynh thành, nàng hẳn là sẽ không một mặt mềm lòng. một mặt nhớ ngày xưa tình ý, thậm chí hàng tối đầu ở nàng cái chán khẽ hôn một cái, ngày thường như vậy tần nhẫn, làm việc cũng dứt khoát lưu loát, kết quả, người cái này tiểu ngu ngốc, trong tình trong nghĩa mà nàng bị thương tâm, hắn rốt cuộc không đành lòng trách cứ nàng. Dù sao có ngươi liền được rồi. Diệp Bất Nôn ngước mắt, co mặt mày, thẳng nhìn hắn. Thẩm Tri Hàn đem nàng ôm khẩn một ít, trầm thấp toàn là hứa hẹn ư một tiếng, ta vĩnh viễn đều ở Bên cạnh ngươi vĩnh viễn có cái ta." Vừa mới nói xong, liền cảm thấy một trận gió nhẹ phất qua, hai người lập tức dương mắt nhìn lại. A Ngọc, diện bất ngôn nhìn xuất hiện ở cửa sổ, Thả Vũ Mị ngồi ở cửa sổ thượng, tấn hiện quyến rũ mỹ tình A Ngọc, sắc mặt tức khắc hơi trầm xuống một ít, vội vàng giơ tay, vẻ quá thẩm tri hàn mặt, không được xem. A Ngọc gan mặc tương đối mát lạnh gợi cảm, lúc này kia Vũ Mị quyến rũ dáng ngồi, nàng xem đều tâm động. Cho nên tuyệt không có thể làm chính mình nam nhân nhìn đi. Hảo, thậm chí nàng nghe lời không hề nghiêng đầu đi xem, mà là Ôn Nhu mãn hàm tình yêu nhìn Diệp Bất Ngôn. Hắn trong mắt, chỉ cần có nàng, nữ nhân khác không cần nhập hắn mắt. A Ngọc ngồi ở cửa sổ thượng, phong tình vạn trùng đem váy kéo hảo, che đậy lộ ra đùi, nhướng mày nhìn chiếm hữu dục cực cường Diệp Bất Ngôn, còn có tâm tình ghen, xem ra thương không nạo. Người cổ áo cũng lại kéo lôi kéo Diệp Bất Nôn nhìn nàng kia lộ ra hừ câu, không khỏi cảm khái, thật là cái yêu tinh, này ngực đại, còn xinh đẹp, nàng đều tưởng sờ một chút là cái gì cảm giác. Bị nàng như thế lang ánh mắt nhìn, A Ngọc hơi sợ tướng lén khẩu kéo hảo, muốn hay không đem mặt che một chút, hoặc là ta hiện nguyên hình. Vậy không cần, nhà ta nam nhân trong mắt ra tây thi, ngươi so bất quá ta. Nói, Diệp Bất Nôn nhưng thật ra không cùng nàng tiếp tục nháo, mà là nghiêm túc hỏi Vừa rồi phát sinh cái gì sự, như thế nào đột nhiên liền chạy ra? A Ngọc từ cửa sổ nhảy xuống, tự giác ngồi ở ghế trên, nhìn Thẩm Chi Hàn thật sự nghe lời không xem nàng, ánh mắt chỉ ở Diệp Bất Nôn trên người, cười nhướng mày, vừa rồi bên ngoài có người quen hơi thở, liền đuổi theo đi xem. Bên ngoài có người. Vẫn là người quen hơi thở. Diệp Bất Nôn thẳng nhíu mày, nhìn Thẩm Chi Hàn, ngươi vừa rồi cảm giác được, giống như không phải A Ngọc. Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhìn A Ngọc, lệnh giọng hỏi: "Là ai?" A Ngọc lắc đầu, trả lời: "Không biết, ta không nhớ rõ, chính là cảm thấy quen thuộc mà thôi, cho nên mới đổi theo." Chương 1075 bị cường uy cầu lương. Người kia vừa xuất hiện, nàng liền cảm giác được, cho nên mới không màng tất cả từ hồn linh giới đổi theo, chính là tưởng tìm tòi tới đến tốt cùng. Diệp Bất Luân giơ tay vẻ hồi thẳm tri Hàn mặt, không cho hắn xem A Ngọc, "Ngươi không đổi tới." A Ngọc tốc độ thật mau, thả lại là hồn, nàng đuổi không kịp người, thật là nhiều có lợi hại. Nhìn Diệp Bất Nôn tiểu động, thậm chí Hàn Thập phần vừa lòng rùng lịch dương môi cười, nàng con biết end, không cho hắn xem nữ nhân khác. Đảo không phải đuổi không kịp, chỉ là không dám. A Ngọc lời này, làm Diệp Bất Nôn càng thêm chọn cao mày, không dám. Nói không rõ cảm giác, ai làm ta ký ức không được đầy đủ. A Ngọc xem Diệp Bất Nôn tay, con ở thẩm chi Hàn trên mặt mà hắn cũng không phản kháng, đầy mặt sủng lịch bộ dáng, không khỏi kéo kéo khóe miệng, thật đúng là không có lúc nào là cho nàng giải cẩu lương a. Nay Thẩm Chi Hàn cũng thật là quá sủng diệp bất ngôn. Vậy ngươi này truy không truy, giống như không có gì khác nhau đi. Còn Bạch Lãng phí một lần ra tới cơ hội, ban ngày thời điểm, liền ra tới giúp nàng đánh nam vương, nàng cũng liền không cần thương thành như vậy. Thậm chí Hàn tối đầu đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào diệp bất ngôn mặt sườn. Ngươi động tiểu tâm chút, đừng sả miệng vết thương, không nghĩ ta xem, nói thẳng. Diệp Bất Luân nhân cơ hội sờ soạn một chút, hắn xúc cảm cực hảo gương mặt, "Không cần, như vậy cực hảo." Sợ ngươi tay toan. Thẩm Chi Hàn chút nào không ngại bị ăn đậu hũ, Ô Nhu đem tay nàng từ trên mặt dắt xuống dưới, sau đó tiếp tục bảo trì cúi đầu, xem nàng tư thế. Diệp Bất Luân cúi đầu nhìn hắn bàn tay to, chính nhẹ nhàng méo nàng tay nhỏ, ngước mắt cong mi cười nhìn hắn. Thật tốt. A Ngọc nhìn hai người, chỉ cảm thấy bữa ăn khuya đều tỉnh, bị Cường Uy một túi cẩu lương a, vẫn là hoàn bài. Ta không có theo sát đi lên, một là nàng lợi hại, ta có điểm sợ nàng, nhị là sợ bị nàng phát hiện, manh mối như vậy biến mất, cho nên A Ngọc nhìn thoáng qua gân bó keo sơn hai người, vội rời đi mắt, ta nhìn đến nàng vào phủ thừa tướng. Hạ Thiên Thần. Diệp Bất Ngôn lập tức ngẩng đầu nhìn A Ngọc. A Ngọc cười một tiếng, tiếp tục nói, Nàng vào một cái so thiên sơn, ta không có theo vào đi, nhưng hồn khíu giác nhanh nhẹ, ta nghe thấy được nhàn nhạt hoa nhài hương. Là cái kia sơn. Diệp Bất Luân lập tức nhớ tới lúc ấy xông vào phủ thừa tướng cái kia sơn, lụa trắng phi áo, nhàn nhạt hoa nhài hương, như có như không, mà nàng thế nhưng ở nơi đó thấy được chính mình bức họa. Lúc ấy Hạ Thiên Thần còn dối trá nói thích nàng, mới ở trong phòng để lại nàng bức họa, lần đó nhưng không đem nàng cất ghê tầm chứ. A Ngọc nhún nhún vai, ta nhìn đến liền như vậy, các ngươi tiếp tục, ta trở về ngủ mỹ dung giấc, thật nhiều tiểu soe soé chờ ta sủng hành đâu. Nói xong, liền bạch quang chợt lóe, vào long hồn ngọc. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhíu mày, nhìn Diệp Bất ngôn nạp giới, lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, rất là thâm trầm cùng nghiêm túc. Diệp Bất ngôn một tay nâng cằm, vừa nghĩ A Ngọc vừa dời lời nói, Hoa Nhài Hương, nữ nhân, phụ thừa tướng cùng hạ thiên thần. Như thế lợi hại nữ nhân, Lại ở phủ thừa tướng không xuất hiện, mà Hạ Thiên thần trước sau châm ngồi nàng cùng khuynh thành quan hệ, chẳng lẽ cùng nữ nhân này có quan hệ? A Hàn, Diệp Bất Luân ngẩng đầu xem Thẩm Trí Hàn đầy mặt tìm tòi nghiên cứu thâm trầm nhìn nàng, tựa chơi sập giống nhau biểu tình, dọa nàng nhẹ dựng, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Nàng chính là ngươi nói cái kiếp nhưng hóa thành thần khí a ngọc. Thẩm Trí Hàn đem ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng. Diệp Bất Luân lừ nhẹ một tiếng, xảy ra chuyện gì? Chương 1076 nàng sẽ chỉ là hắn. Vừa rồi nàng hô như vậy nhiều thành, hơn nữa A Ngọc tồn tại cũng là nói với hắn quá, hắn không cần thiết biết rõ cố hỏi đi. Nàng cùng ngươi bên người ở chung. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, lạnh băng thanh âm càng là trầm chút. A Ngọc trước sau ở nửa khối long hồn ngọc, mà nàng cũng là chưa bao giờ rời khỏi người quá. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Diệp Bất Nôn cũng không khỏi lo lắng lên. Hắn sẽ không coi trọng A Ngọc đi. Ngoa Tào, nàng muốn hay không như thế sủi sẹo, vừa vận hữu quyết liệt, hiện tại hợp người đều phải thành tình địch. Nghe nàng lời nói, Thẩm Tri Hàn lạnh băng sắc mặt, lại âm trầm một phần, ngươi tắm rửa đổi thay quần áo cái gì? Nàng cũng chưa bao giờ rời khỏi người. Anh là. Diệp Bất Nôn mới vừa trả lời xong, Thẩm Tri Hàn liền bắt lấy tay nàng, duỗi tay từ nạp giới lấy ra nửa khối long hồn ngọc, một xúp Quân thuộc cảm giác liền dũng đi lên, hình như có cái gì lực lượng chính quần quận không ngừng ùa vào thân thể hắn. Nhưng Nhan Tuông 10 phần Thẩm Chi Hàn vẫn chưa để ý như vậy nhiều, đem nửa khối Long Hồn Ngọc đặt ở Diệp Bất Nôn trước mặt, làm nàng ra tới, sau này ly ngươi 1 triệu xa. A, Diệp Bất Nôn có chút lốc chứ? Mau chút. Thẩm Chi Hàn thúc giục, ngươi không phải nói, nam có đoạn tụ, nữ có bách hợp. Diệp Bất Nôn lốc lốc nhìn Thẩm Chi Hàn. Ở hắn lần nữa thúc giục hạ, nhịn không được cười ra tiếng tới, ha ha, ngươi lây là ở ăn a ngọc giấm sao? Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, rất là trịnh trọng gật đầu, ngươi nói, có bách hở. Ngươi liền nữ nhân giấm đều ăn a. Diệp Bất Nôn tiếng cười càng hoan. Thẩm Tri Hàn thẳng nhướng mày nhìn nàng, có vấn đề? Không có. Diệp Bất Nôn nhấp môi cười, từ trong tay hắn lấy về nửa khối long hồn ngọc, thả lại nạp dưới, ngươi yên tâm. Nàng chỉ đối Mỹ Nam có hứng thú, vừa rồi ta còn sợ nàng cùng ta đoạt ngươi đâu. Thẩm Tri Hàn liền thuần trắng giấm đều ăn, ăn a ngọc giấm, thật sự hết sức bình thường. Không được, nàng. Diệp Bất luôn rũi tay kéo hắn cánh tay, chim nhỏ nép vào người dựa vào trong lòng ngực hắn, không nói này đó, còn có việc không xử lý, phi giấm cũng không thể an bài. Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn nàng chim nhỏ nép vào người bộ dáng, ghen tuông tức khắc liền biến mất, không sợ Dù sao nàng đào hoa tới một đóa, hắn veo một đóa. Nàng chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ sẽ là của hắn. Diệp Bất luôn lôi kéo Thẩm Tri Hàn trên giường sờn ngồi xuống, sau đó nàng chính mình nằm xuống, đem đầu gối lên hắn trên ủi, nháy mắt lấp lánh nhìn hắn, ta cùng Khuynh Thành quyết liệt sự, cùng kia Hạ Thiên thần có quan hệ, còn có điểm không thể hiểu được. Nàng đem mấy ngày nay sự, hy tế cùng Thẩm Tri Hàn nói một lần, Thẩm Chi Hàn nghe ra giọng nói của nàng Thương Tâm, ôn nhu nhẹ nhàng néo nàng lòng bàn tay, không tiếng động an ủi nàng. Vừa rồi An Ngọc nói cái kia thiên viện, trước đây ta đi qua, bất quá trong phòng treo ta bức họa, còn có nửa phúc không họa song ta, lúc ấy đều đem ta cấp ghê tầm chạy. Nghe lời này, Thẩm Chi Hàn lạnh lùng thinh âm, phải không? Hạ Thiên thần thật đúng là ăn gan hồn mật gấu, sẵn hắn không ở, thế nhưng liêu hắn nữ nhân, còn vẽ bức họa, xem ra là tràn sống. Diệp bất ngôn ân hai tiếng, hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, lại căn cứ A Ngọc nói, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, lúc ấy Hạ Thiên Thần sợ hãi, không giống như là ngụy trang ra tới, sợ là lúc ấy nữ nhân kia liền ở, kia bức họa cũng là nàng chuẩn bị, Hạ Thiên Thần căn bản là không biết tình huống. Thẩm chi hàn lạnh lùng ư một tiếng, hắn muốn như thế nào sát Hạ Thiên Thần hảo đâu. Chương 1077 nàng nhiều một đóa đào hoa, hắn véo nàng một đóa. Diệp Bất ngôn thay đổi cái tư thế, nhìn có chút thất thần thẩm chi hàn, duỗi tay dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn ngực, "A Hàn, ta cảm thấy lần này sự cùng nữ nhân kia có quan hệ, cho nên ta muốn đi một lần tiên viện." "Nữ nhân kia là ai? Hạ Thiên Thần có phải hay không vì nàng mới làm những việc này? Hơn nữa nếu thật cùng nữ nhân kia có quan hệ nói, trước đây cũng không từng lộ diện, là người không biết nàng tồn tại, nhưng hôm nay thế nhưng xuất hiện nơi này, lại là vì sao đâu?" Thẩm Chi Hàn. Diệp Bất Nôn đột nhiên ngồi dậy, xem nàng động suy mẫm, Thẩm Chi Hàn tâm, tức khắc liền nhắc lên, "Có chuyện hảo hảo nói, ngươi tiểu tâm chút, lôi kéo miệng vết thương làm sao bây giờ?" Diệp Bất Nôn híp hai tròng mắt, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu đánh giá Thẩm Chi Hàn, cuối cùng tay nâng cằm, thâm trầm hỏi, "Ta không ở mấy ngày nay, ngươi có phải hay không lại trêu chọc lạ đà hoa, kia nữ nhân chính là hướng ngươi tới." Lấy nữ nhân trực giác, Nữ nhân kia đêm nay khẳng định là tới xem Thẩm Tri Hàn, bằng không tránh ở sau lưng hồi lâu, như thế nào một lần đều không có xuất hiện quá. Nhìn nàng thẩm vẫn bộ dáng, Thẩm Tri Hàn sủng nhịch cười cười, giải thích nói, ta ngày đêm đuổi trở về, liền trực tiếp thượng chiến trường, đánh xong thắng trận, cũng không tới kịp hồi triều, liền ngày đêm kiêm trình lên đường tới tìm ngươi, vị trí người đều là nam nhân, như thế nào chọc đào hoa? 3 tháng thời gian, có 2 tháng là ở chiến trường, còn có một cái đều là ở lên đường, hắn nào có thời gian kia? Phải không? Diệp Bất luôn tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, bởi vì nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện, quá khả nghi. Thẩm Chi Hàn bật cười nhẹ điểm một chút cái trán của nàng, "Trúc Đào Hoa chính là ngươi, Hạ Thiên Thần cùng Mặc Trọng Cẩm, còn có một cái hình thiên xác." Nói hình thiên xác tên này, Thẩm Chi Hàn là có chút nghiến răng nghiến lợi, bởi vì lần này thương tử quốc chính là bởi vì hình thiên xác, Lâm Thời phản chiến. Thành Hán Viện Quân, kia chính là tình địch a. Nang thế nhưng làm tình địch giúp hắn, thật là tưởng tức chết hắn. Hắc hắc. Diệp Bất Nôn trột dạ cười, ta không biết bọn họ có phải hay không đào hoa, dù sao ta chỉ biết ngươi là ta muốn kia một đóa đào hoa. Ừ. Thẩm Tri Hàn tỏ vẻ, hắn còn có chút xinh khí. Diệp Bất Nôn vội vàng thấu đi lên, lần này không vãn cánh tay, trực tiếp ôm lấy hắn vòng eo, doa ở trong lòng ngực hắn. con rung đầu cọ cọ hắn, "Ta muốn đi phủ thừa tướng thiên viện, tìm tòi đến tốt cùng, ta bồi ngươi đi." Diệp Bất Luân lập tức cự tuyệt, "Không cần." Ân. Thẩm Tri Hàn cúi đầu nhướng mày nhìn nàng, cự tuyệt không có hiệu quả. "Thẩm Tri Hàn." Diệp Bất Luân ngẩng đầu trừng mắt hắn, "Không mang theo hắn như thế bá đạo, nói tốt nghe nàng." Thẩm Tri Hàn thẳng chọn mày, không chút nào thế nhược cùng nàng đối diện, hoàn toàn chính là làm nàng không đến lựa chọn. "Đấu không lại hắn?" Diệp bất ngôn nhủ trí thu hồi ánh mắt, "Hảo đi." "Ngoan." Thẩm Tri Hàn rũi tay nhéo nhéo nàng mặt. Nữ nhân kia thực lực cao siêu, mau liền hắn cũng không biết khi nào xuất hiện cũng không biết, làm luôn nhi một người đi, hắn như thế nào khả năng yên tâm? Húng chi nàng hiện tại còn chịu thương đâu. Hắn không ở bên người nàng, hắn quản không được nàng, cũng hộ không được nàng. Nếu hắn ở, kia hắn liền phải đem nàng hộ hảo. Thứ đêm, đêm đen phong cao, không có trăng tròn cao quẻ. Diệp bất ngôn thân thể, cũng hào chút. Thẩm Tri Hàn ôm lấy nàng eo thon, mang theo nàng, liền nhắm thẳng phủ thừa tướng mà đi. Bóng đêm có chút hắc, cho dù là thực lực cao cường, xem chung quanh cũng không phải thực rõ ràng, phủ thừa tướng tiên viện, đỉnh hóng gió lửa trắng tung bay, ở như vậy cơ hồ không thấy năm ngón tay bóng đêm hạ, có vẻ có chút quỷ dị cùng âm trầm. Chương 1078 Thẩm Tri Hàn, đừng làm cho nàng chạy. Hạ phong vất quá. ánh đến theo gió lay động, đem người trong nhà bóng dáng kéo thật dài, nhảy ngược ở cửa sổ trên giấy. Lụa trắng nữ tử ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình, giơ tay chậm rãi tháo xuống trên mặt khăn che mặt, đang muốn tháo xuống bên kia là lúc, tay lại là bỗng nhiên dừng lại, dựng lên lốt hai, nghe kia trong tiếng gió kẹp linh lực. Đế Viêm tới. Lụa trắng nữ tử nhanh chóng đem tháo xuống một nửa khăn che mặt, một lần nữa mang trở về trên mặt, giơ tay vung lên. Đem ảnh đến tức khắc, lại một cái lắc mình, lập tức từ cửa sổ khẩu bay đi ra ngoài. Nàng vừa xuất hiện ở sân, liền cùng tiến đến Thẩm Tri Hàn hai người đối phải, ánh mắt tương đối trong nháy mắt kia, nàng không có bất luận cái gì ngây người, lập tức giơ tay, chém ra linh lực, thẳng bức Diệp Bất Nôn. Thẩm Tri Hàn ôm Diệp Bất Nôn nghiêng người tránh đi, nàng lập tức nhấc chân liền đi. Thẩm Tri Hàn, đừng làm cho nàng chạy. Xem nàng chạy, Diệp Bất Nôn vội gấp giọng nói, Bạch Trạch, hộ nàng. Thẩm Tri Hàn gọi ra Bạch Trạch, lập tức đuổi sát lửa trắng nữ tử mà đi, tốc độ cực mau, nhưng so sánh với nàng lại vẫn là rơi xuống một đoạn ngắn. Hắn vừa đi, vẫn luôn theo sát lửa trắng nữ tử tỉ nữ, đột nhiên xuất hiện, huy kiếm đâm thẳng hướng về phía Diệp Bất Nôn, Bạch Trạch hộ chủ tiến lên. Diệp Bất Nôn lại gọi ra băng hoàng, ngưng tụ băng linh, cùng kia tỉ nữ đánh nhau ở bên nhau. Không thấy năm ngón tay bóng đêm dưới, băng linh lực lăng không phi. Phảng phất tinh linh giống nhau, tuy mỹ, lại mang theo sắc bén sát khí. Băng áo, giáp bất nôn tay cử băng chế đại pháo, linh lực cầu đẩy vào, trực tiếp đem kia tỷ nữ một pháo bắn cho đi ra ngoài, thật mạnh mẽ rất trên mặt đất, liền cầm trong tay băng kiếm, thẳng bức tỷ nữ cổ. Nàng băng kiếm còn chưa đâm vào, kia tỷ nữ đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, tay ngưng tụ linh lực, đó là phách về phía chính mình đỉnh đầu. Vì lưu người sống, Diệp Bất Luân vội vàng đánh ra linh lực ngăn cản, nhưng tiếp theo nháy mắt, tỷ nữ liền miệng phun máu đen, trợn trắng mắt, tứ chi run rẩy, đầu một ngoai, hoàn toàn không có mệnh. Ma này, đều bất quá là nháy mắt sự. Chết thật đúng là mau. Diệp Bất Luân rơi xuống đất, thu băng linh lực, cau mày, nàng còn nghĩ có thể hay không từ này tỷ nữ hỏi ra cái gì tới đâu. Hạ Thiên thần nhất quan tâm, đó là này thiên vị người, lúc này nửa đêm, đánh nhau tiếng động Như thế văng rọi, làm hắn một lộc bò giường, dây cung áo ngoài cũng không tới kịp xuyên, liền vội vội vàng đuổi lại đây. Mông lung ánh sáng nhạt, làm hắn nhìn đến Diệp Bất Nôn chính ngồi xổm, ở tỳ nữ trên người sưu tầm cái gì, mà hắn chỉ xem một cái, liền vội cấp hướng trong phòng sớm, "Lan Nhi." Phòng trong một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, mà hắn cũng không cảm giác được người hơi thở. Diệp Bất Nôn chưa từ tỳ nữ trên người lục soát cái gì hữu dụng, đứng dậy, Nhìn Hạ Thiên Thần ở trong phòng suốt ruột tìm kiếm thân ảnh, hơi chọn một chút mày, hỏi: "Ngươi ở tìm Lan Nhi? Xách tên mang Lan, như thế nào liền không thích hoa lan, mà là thích hoa nhài đâu?" Hạ Thiên Thần không tìm được lũa trắng nữ tử, xoay người liền ra nhà ở, đầy mặt dữ tợn nhìn Diệp Bất Nôn: "Lan Nhi đâu? Ngươi đem nàng như thế nào? Nàng ở nơi nào? Ngươi thực khiển chúng nàng?" Diệp Bất Nôn mẹo lại con ngươi, thẳng nhìn Hạ Thiên Thần: Nang dù chưa xem thanh hắn khuôn mặt, nhưng hắn khẩn trương cùng sốt ruột, lúc này biểu hiện như vậy rõ ràng, chút nào không thấy ngày thường ôn hòa. Diệp Bất Ngôn, ngươi rốt cuộc đêm nàng xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Thần đi nhanh tiến lên, đứng ở nàng trước mặt, tức giận chất vấn. Diệp Bất Ngôn cong môi cười, nói dối không mang theo mặt đỏ, khẳng định là bắt đi a. Chương 1079 Hạ Thiên Thần chân chính thích người. Lời này hoàn toàn chọc giận Hạ Thiên Thần. cũng làm hắn mất đi lý trí, giơ tay công kích trực tiếp đấm riệp Bất Nôn, "Tha nàng, ngươi suy nghĩ nhiều quá." Riệp Bất Nôn ngẩng đầu lánh mắt nhìn hắn, giơ tay bang linh lực ngưng tụ, nắm nắm tay chính là huy đi lên. "Phanh!" Hạ Thiên Thần còn chưa tới gần nàng, liền bị Riệp Bất Nôn hung hăng một quyền cấp đánh bay đi ra ngoài, hắn dãy rủa đứng lên, mới vừa xông lên đi, liền lại bị đánh một quyền. Đối với Hạ Thiên Thần, Riệp Bất Nôn ra tay, cũng không nương tay. Trước đây xem ở Mạc Khuynh Thành phân thượng, nàng cũng chưa đánh hạ Thiên Thần. Hiện tại, Khuynh Thành cùng nàng hoàn toàn quyết liệt, vẫn là bởi vì cái này cha nam, kia nàng liền không cần cố kỵ, hung hăng đấu. Trước tấu lại nói, "Phanh phanh phanh." Ở Diệp Bất Nôn trước mặt, Hạ Thiên Thần tựa như một cái bóng đá, bị một quyền tấu tới, lại bị một chân cấp đá bay đi ra ngoài, kia kêu, kêu thảm thiết thanh âm, còn có từ trên người hắn vảy ra ra tới máu tươi, đều làm Diệp Bất Nôn hưng phấn không thôi. Cuối cùng có thể không màng tất cả đánh tới bởi cái này cha nam. Phanh. Hạ Thiên Thần lại một lần thật mạnh ngã ở trên mặt đất, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, đôi tay chống đất, muốn bò dậy, chính là mới vừa nâng đầu, liền thật mạnh tạp đi xuống. Hắn không có linh lực, cũng không có thể lực. Lan Nhi đâu? Thả Lan Nhi, muốn giết cứ giết ta, huyết thệ cùng nàng không quan hệ. Cho dù không có linh lực, Hạ Thiên Thần vẫn là liều mạng sở hữu sức lực, muốn đứng lên. Chẳng sợ lần lượt thất bại, hắn cũng là kiên trì. Diệp bất luôn nhìn hắn khởi nửa cái thân mình, lại quăng ngã trở về, lại khởi nửa cái thân mình, lại quăng ngã trở về, như thế tuần hoàn, như thế kiên trì, còn chỉ là vì một nữ nhân, nhìn thật là lệnh người cảm động. Đáng tiếc, hắn vì bản thân tư tình, hại nàng, kia nàng liền cảm động không đứng dậy, chỉ nghi sẽ hắn. Xem ra tới, ngươi thực thích Lan Nhi, kia vì sao phải Liêu Khuynh Thành? Còn dối cha nói thích ta." Diệp Bất Nôn đứng ở trước mặt hắn, túi đầu nhìn kiên trì không ngừng hạ Thiên Thần. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, trong mắt là không chút nào che giấu hận ý cùng chán ghét, "Thả Lan Nhi." Lan Nhi thực lực không cường, thế nhưng bị Diệp Bất Nôn cấp phát hiện, nhất định sẽ bị giết. "Hạ Thiên Thần, ngươi như thế làm đều là vì nàng, nhưng nàng rốt cuộc lại là vì cái gì muốn làm như vậy đâu?" Diệp Bất Nôn hơi hơi cúi người, nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Thần. Xem hắn đối nàng chán ghét cùng hận ý, hơi chọn mày, đây mới là đối nàng chân thật cảm tình đi. Xách, như thế hận nàng, chán ghét nàng, trước đây thế nhưng còn có thể ngụy trang ra thích nàng biểu tình tới, này không phong hành đế, thật sự là đáng tiếc a. Thả Lan Nhi, thấy Hạ Thiên Thần chỉ lặp lại những lời này, cũng không trả lời nàng lời nói, Lam Diệp bất ngôn thiện nhướng mày, chỉ cần ngươi nói, nàng vì cái gì muốn làm như vậy, ta liền thả nàng. Hạ Thiên Thần thật đúng là si tình, bất quá cái này tình chỉ đối chính là cái kia Lan Nhi, mà không phải nàng cùng Mạc huynh thành, nhưng vì cái gì còn muốn châm ngòi ly gián đâu? Nàng Hạ Thiên Thần vốn là muốn nói, nhưng vừa mới nói một chữ, ở Diệp Bất Ngôn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc ánh mắt hạ, lập tức sửa miệng, "Ngươi làm ta thấy nàng, ta muốn xem nàng bình yên vô sự rời đi." Ta mới nói, "Không được, hắn muốn bình tĩnh một chút, có lẽ Diệp Bất Ngôn chính là ở lưỡi hắn." Lan Nhi thông minh linh lợi, đối diệp bất ngôn lại có điều phòng bị, tuyệt đối không thể dễ dàng bị bắt đi. Lan Nhi nói, diệp bất ngôn mất đi sở hữu ký ức, không nhớ rõ đã từng làm hạ những cái đó tàn nhẫn sự, hắn không thể nhắc nhở nàng, như vậy sẽ chỉ làm Lan Nhi tình cảnh càng thêm nguy hiểm. "Chưa 1080 ngươi thương ta, ta cũng sẽ vẫn luôn chờ ngươi." Diệp bất ngôn xem hắn bình tĩnh xuống dưới, còn có yêu cầu, không khỏi nhíu hạ mày. cũng không biết Thẩm Chi Hàn đuổi theo không có, nếu là đuổi theo, nếu thực lực không địch lại nói, có thể hay không bị thương. Nghĩ đến A Ngọc nói cái kia Lan Nhi lợi hại, cái này làm cho nàng lo lắng nổi lên Thẩm Chi Hàn an nguy tới, cũng không có nhiều ít Thẩm vấn Hạ Thiên Thần tâm tư. Ngươi nói, ta tự nhiên sẽ làm ngươi thấy nàng. Hạ Thiên Thần đem diệp bất ngôn thần sắc xem ở trong mắt, lạnh a hai tiếng, ngươi là không bắt được nàng, tóm lại không gặp Lan Nhi, ta là cái gì đều sẽ không nói. chưa gặp được, xác định Lan Nhi không có việc gì, hắn cứu nàng, liền càng thêm sẽ không nói. Diệp Bất Nôn nhẹ liếc mắt nhìn hắn, dấu đi bất an, nhàn nhạt nói, "Tùy ngươi." Diệp Bất Nôn, ngươi tốt nhất không cần đối nàng làm cái gì, bằng không ta làm ngươi đợi này, đều không chiếm được Phượng Hoàng nước mắt." Hạ Thiên thần cắn răng uy hiếp. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn hắn, kiếp lại nổi lên mắt, "Ngươi cũng biết Phượng Hoàng nước mắt ở đâu." "Đúng rồi, sau lại Viêm Sơn hành trình." Hạ Thiên Thần cũng là đi, cũng chính là bọn họ ba người đi Viêm Sơn, trở về khuynh thành, liền thay đổi dạng. Ở Viêm Sơn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Diệp Bất Nôn lạnh giọng hỏi. Hạ Thiên Thần chán ghét hừ một tiếng, phiết qua đầu đi, hiển nhiên là nhiều xem một cái đều là chán ghét, tóm lại, ta xin khuyên ngươi một câu, không cần thương tổn nàng, bằng không ta làm ngươi hối hận cả đời. Đối với Hạ Thiên Thần uy hiếp, Diệp Bất Nôn nhàn nhạt nga một tiếng. vẫn chưa để ở trong lòng, dù sao biết đến lại không phải ngươi một người. Mạc huynh thành cùng hắn đều biết, kia Đông Vương Hi cũng là biết đến đi. Ngươi hạ thiên thần nói không ra lời. Diệp bất luôn lo lắng thẩm tri Hàn An Uy, vô tâm cùng hắn nhiều lời, lưu lại bạch trạch xem trong hắn, liền hướng tới thẩm tri Hàn bọn họ vừa rồi phương hướng mà đi. Lụa trắng nữ tử tốc độ rất mau, bất quá chớp mắt, liền tới rồi mười rằm ở ngoài, thẩm tri Hàn cắn răng, gắt gao đi theo phía sau. Nhìn nàng càng chạy càng nhanh, mắt thấy liền phải biến mất ở trước mặt hắn. Hoa Liên. Thẩm Tri Hàn đầu ngón tay nhẹ đạp, một dọt như châu màu tươi, tức khắc bay ra, ở không trung nở rộ ra hỏa liên tới, tốc độ cực nhanh, thẳng bức lụa trắng nữ tử. Phía sau lửa nóng, lam lụa trắng nữ tử hơi đón hạ thân tử, tùy theo xoay người, giơ tay đầu ngón tay một chút, liền đem kia đóa tiểu hỏa liên cấp bắn trở về, trực tiếp bay vào thẩm tri hàn lòng bàn tay. Luỗi trắng nữ tử chưa tiếp tục trốn, mà lại nhìn nhanh chóng đuổi kịp Thẩm Tri Hàn, trong mắt tràn đầy bị thương nói: "Ngươi thế, nhưng dùng hỏa liên đối phó ta." Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn lụa trắng nữ tử, tuy cách có chút gần, nhưng nàng khuôn mặt lại là nhìn có chút mơ hồ, mà nàng lời nói lại lạ như vậy quen thuộc, dường như hắn không thể thương nàng dường như. "Ngươi là ai?" Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn thoáng qua như Điểm Chu xa giống nhau lòng bàn tay, dương mắt lạnh lùng hỏi lụa trắng nữ tử: Nàng đối hắn hỏa liên, rất quen thuộc, khả biết đối phó biện pháp. Nàng rốt cuộc là ai? Nhìn hắn trong mắt xa lạ, lụa trắng nữ tử nhấp đôi môi, hắn hoàn toàn không nhớ rõ nàng, đối nàng không có chút nào ấn tượng, chính là nàng từng hắn, niệm hắn nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, niệm đều mau đã quên chính mình là ai. Nhưng như vậy khá tốt, miễn cho hắn hận nàng, lúc này đây, nàng còn có trọng tới cơ hội, còn có làm hắn yêu nàng cơ hội. Cho dù ngươi thương ta, ta cũng giống nhau sẽ chờ ngươi." Lụa trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, xoay người liền trốn. Thẩm Tri Hàn lập tức đuổi theo, nhưng trong chớp mắt, nàng liền biến mất ở hắn trước mặt, không hề hơi thở. Chương 1081 Muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Thẩm Tri Hàn vội vàng nhìn chung quanh bốn phía, dùng tâm cảm thu được, thật sự không hề hơi thở, liền dường như ngày đó hắn đột nhiên sẽ rách hư không, đột nhiên biến mất giống nhau cảm giác. Nàng la hét rất hư không, đào tẩu. Nàng là ai đâu? Thẩm Chí Hàn. Thẩm Chí Hàn đang tìm tìm lụa trắng nữ tử Thẩm Chí Hàn, nghe được phía sau, Diệp Bất Ngôn nôn nóng tiếng la, còn có linh lực dao động, đình chỉ tìm kiếm, giương mắt nhìn đi, Diệp Bất Ngôn đang từ xa mà gần tới. Thẩm Chí Hàn. Diệp Bất Ngôn phi thân dừng ở Thẩm Chí Hàn trước mặt, chảo qua hắn tay, đó là trên dưới nhìn, như thế nào, ngươi không sao chứ? Ngụy nữ nhân kia lợi hại, khiến cho hắn một mình một người tới truy, nàng liền hối hận không thôi, nếu là hắn xệ ra chuyện gì, nàng tuyệt đối hận chính mình cả đời. Nhìn nàng như thế lo lắng chi sắc, thậm chí hắn còn môi cười cười, ta không có việc gì, nửa điểm thương đều không có. Nói, hắn rất là tự nhiên rút tay mình về, nói, xin lỗi, ta không thể bắt được nàng, vẫn là làm nàng trốn thoát. Như điểm chu sa giống nhau lòng bàn tay, nóng rực không thôi. Tựa muốn đem hắn tay cấp thiếu thấu, nếu là bị nàng cấp phát hiện, nàng chắc chắn xuất ruột, sợ là nàng lại phải dùng Thiên Huyền Băng. Diệp Bất Nôn không có chú ý tới hắn động, chạy liền chạy, ngươi không có việc gì liền hảo. Nữ nhân kia như vậy cường, làm hắn đuổi theo ra tới, đã là mạo hiểm, may mắn hắn không có việc gì. Người trên vai miệng vết thương nứt ra rồi. Thẩm Chi Hàn nhìn Diệp Bất Nôn trên vai bạch đi li, nhiễm hồng một mảnh máu tươi, xem thẳng nheo mày. Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn thoáng qua, cười cười, không đáng lại, vừa rồi đánh người, có điểm dùng sức. Bất quá, có thể đánh tơi bời một đốn hạ thiên thần, quả thực không cần quá sung sướng. "Trở về đi." Thẩm Tri Hàn trực tiếp giơ tay, đem nàng chặn ngang ôm lên. "Vết nước chính là bả vai, ta còn có thể chính mình đi." Diệp Bất Nôn chớp mắt thấy hắn, nàng hai chân chính là hảo đâu. Thẩm Tri Hàn dụ mắt nhìn nàng mặt, xung lực cho mi, muốn ôm không được. Có thể. Diệp Bất Nôn đem hoàn hảo tay phải fan ở Thẩm Tri Hàn trên cổ, tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm, muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Nàng liên thích hắn đối nàng như vậy bá đạo. "Thẩm Tri Hàn, ngươi vừa rồi nhìn đến nàng mặt sao?" "Không có." Thẩm Tri Hàn dứt khoát trả lời, sắp trời hắc, lại cách có chút xa, chẳng sợ nàng dừng lại, bọn họ nói chuyện cũng chỉ hai câu lời nói, lại che mặt xa, càng là thấy không rõ. Diệp Bất Nôn thất vọng nga một tiếng. Thẩm Tri Hàn nhướng mày xem nàng, "Không phải không cho ta xem trừ bỏ ngươi ở ngoài nữ nhân. Hiện tại không thấy được, như thế thất vọng. Tình huống không giống nhau, ta muốn biết nàng là ai, vì cái gì muốn làm như vậy? Hiện tại người chạy, Hạ Thiên Thần bên kia nhìn không tới người, sợ là cũng hỏi không ra tới. Nhìn ra nàng lo lắng, Thẩm Tri Hàn liền đã hiểu nàng ý tứ, tìm người thay thế nàng là được rồi." Diệp Bất Nôn nghe mắt sáng ngời. Đây là cái không tồi phương pháp. Mới vừa hưng phấn xong, liền lại khổ khuôn mặt nhỏ, bất quá chúng ta cũng không biết nàng trông như thế nào, như thế nào đại nàng a. Mang khăn che mặt, cách cửa lao, lại đem Hạ Thiên thần tấu ý thức mơ hồ, thấy không rõ người, tự nhiên là được. Thẩm Chi Hàn bổ sung, Diệp Bất ngôn nghe thẳng gật đầu, hảo phương pháp, ta nam nhân chính là thông minh. Thẩm Chi Hàn bị khen tức khắc tâm tình sung sướng khơi mà mày, thật thích nghe nói như vậy. Đặc biệt là nàng câu kia, ta nam nhân. Ừm. Hắn là nàng nam nhân, điểm này không có sai, chính là cái gì thời điểm danh xứng với thực đâu? Trước 1082 không được ở trước mặt ta khen nam nhân khác. Nếu có thể đủ cùng nàng thành thân, lại đem phòng cấp viên, chính là nàng danh xứng với thực nam nhân. Thật chờ mong ngày này đã đến. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn ở bóng đêm hạ, nghiêm túc tự hỏi Diệp Bất Ôn, trước sau không đem cái này ý tưởng nói ra. Lúc này nàng, tất nhiên vẫn là không nghĩ thành thân. Nay mỹ nhân là trong ngực, nhưng cái gì thời điểm có thể ăn đâu? Diệp Bất Ngôn suy tư hồi lâu, đem Thẩm Tri Hàn nói phương pháp, cấp hoàn thiện một ít, tìm A Ngọc hỗ trợ, theo sau làm Á Khôn, đem Hạ Thiên Thần cấp mang theo tới. Chính ngọ, mặt trời chói chang cao chiếu, đúng là một ngày chung nhất nóng bức thời điểm. Á Khôn đem Hạ Thiên Thần mang đến, liền làm hắn ở mặt trời chói chang dưới, phơi một canh giờ. Fơi Hạnh vặn đầu hoa mắt, mồ hôi như mưa ướt quần áo, nhưng hắn không có nửa điểm rời đi phản kháng ý tưởng, chỉ nghi sớm một chút nhìn đến Lan Nhi. Diệp Bất Nôn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trong viện hết thảy, hơi chọn mày, xem ra đối cái kia Lan Nhi, thật đúng là xi si tinh a. "Nôn Nhi." Thẩm Chi Hàn từ phía sau ôm chặt nàng vào ngực, cằm để ở nàng trên vai, nhẹ nhàng tiếng la, có chút an vị. Diệp Bất Nôn không nghe ra hắn an vị, chỉ là tấm tắc lắc đầu. Này Hạ Thiên Thần còn man si tỉnh, nữ nhân kia từ tối hôm qua liền không tái xuất hiện quá, đối hắn chết sống, nửa điểm đều không thèm để ý, mà Hạ Thiên Thần thế nhưng còn cam nguyện vì nàng làm như thế nhiều, tấm tắc. Nghe nàng khen một cái khác nam nhân, thậm chí hàn dấm vị càng là 10 phần, hơi nghiêng đầu, đối với nàng phấn nộ nộn khuôn mặt nhỏ, chính là một ngụm nhẹ nhàng cắn đi xuống, ta còn tại đây đâu. Đứng ở trước mặt hắn khen nam nhân khác, Diệp Bất Nôn cười nhạt ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, nhìn hạ sắp trời, ta xem cái kia Lan Nhi, hẳn là sẽ không tới cứu Hạ Thiên Thần. "Nôn Nhi?" Thẩm Tri Hàn có chút sinh khí, nàng trong mắt có thể hay không có hắn. Diệp Bất Nôn bắt lấy hắn tay, từ bên hông lấy ra, "Không đợi, hiện tại bắt đầu kế hoạch, ta muốn từ Hạ Thiên Thần trong miệng biết sự tình chân tướng." Đối với nàng, Thẩm Tri Hàn rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Hảo đi, chính sự quan trọng." Diệp bất ngôn đi ra phòng, nhìn ở dưới ánh nắng trói trang bạo phơi, thân mình có chút hoảng hạ thiên thần. Nghe được động tính, hạ thiên thần lập tức ngẩn đầu nhìn về phía nàng, dị vãng giả vờ ôn hòa, khiêm khiêm quân tử, lúc này đối diệp bất ngôn có rất nhiều hận cùng chắn ghét. Lan nhi đâu? Nàng ở nơi nào? Diệp bất ngôn hơi nhúng mày, sau đó vỗ nhẹ tay, ý là dẫn người đi lên. Theo nàng rứt lời hạng. Y-y-y-la liền đem một cái ăn mặc váy trắng, lại cả người lây rình màu tươi, che mặt xa, buông xuống đầu, không biết sống hay chết người tiến lên. Lan Nhi, nhìn đến nàng, hạ thiên thần lập tức hoảng suy yếu thân mình tiến lên. Diệp bất ngôn trực tiếp một chân đem hạ thiên thần cấp gặt ngã, nhìn hắn, lạnh giọng nói, hiện tại người cũng thấy được, chỉ cần ngươi nói ra trật tướng, ta liền thả nàng. Diệp bất ngôn, ngươi cái này là phụ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối Lan Nhi. Ngươi mau thả nàng, mau thả nàng. Hạ Thiên Thần lại lần nữa xông lên trước, chính là muốn đi cứu hắn nữ tử này. Không đợi Diệp Bất Nôn động thủ, ở một bên Thẩm Tri Hàn liền dẫn đầu đạp đi ra ngoài, mắng hắn ngu nhi, nên đấu. Thẩm Tri Hàn ra tay trọng, Hạ Thiên Thần trực tiếp bắn phun máu tươi, hắn gian nan từ trên mặt đất đứng lên, lắc lư đi tới, "Thả Lan Nhi." Diệp Bất Nôn giơ tay, ngưng tụ băng linh lực, ngước mắt không chút để ý nhìn Hạ Thiên Thần. Ta lặp lại lần nữa, chỉ cần ngươi nói, ta liền thả nàng, ta nhưng không lặp lại lần thứ 3. Chương 1083 Trá Hạ Thiên Thần. "Tha nàng." Hạ Thiên Thần ngẩng đầu, mở to hai mắt, căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, hướng nàng gào giống. Hắn lại không nốc, một khi hắn nói, hắn cùng Lan Nhi ai đều trốn không thoát, hắn nhất định phải kiên trì, nhất định phải Diệp Bất Nôn thả nàng. Diệp Bất Nôn thấy hắn chỉ biết nói những lời này, Thở dài nhẹ lay động đầu, không nói, "Vậy quên đi." Nói, ngẩng đầu nhẹ liếc liếc mắt một cái buông xuống đầu nữ tử, trong tay ngưng tụ mạnh mẽ hồn, một chưởng vạch về phía nữ tử trên đầu. Phốc! Che mặt xa nữ tử, ngẩng đầu manh phun ra một ngụm máu tươi, nhẫm hồng khăn che mặt, mà nữ tử cũng chậm rãi mở bừng mắt, nhìn Hạ Thiên thần trừng lớn hai mắt, khăn che mặt ở dưới, nàng hơi hơi cười, "Hạ đại ca." Diệp bất luôn tăng thêm trong tay hồn. Lại cho nữ tử một trường, nàng lời nói chưa xong, liền nhắm lại hai mắt, y lì hảy la tùng đôi tay, liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, lại không có bất luận cái gì hơi thở. Hạ thiên thần, ta cơ hội chính là cho ngươi, là ngươi lựa chọn nàng chết. Diệp bất nôn du mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái thi thể, ngước mắt nhìn hạ thiên thần, lạnh lùng nói. Ngươi này, là A Ngọc từ hồn linh giới tìm tới hồn thú, thân hình cùng mặt mày có chút tương tự cái kia Lan Nhi. Thanh âm cũng là hảo quá, có chút tương tự, nhưng khác biệt đại, chỉ nói này một câu, ở hạ thiên thần thể sắc và tinh thần toàn thương dưới tình huống, hẳn là có thể lừa đến hắn. Nị nan ngã vào trước mặt hắn, lại vô hơi thở, hạ thiên thần cứng cường thân thể, trong óc có trông nháy mắt cho trống, phục hồi tinh thần lại, liền tê tâm liệt phế tê, tựa mãnh sinh ra sức lực tới, Lam Nhi. Hồn chưa chết, Diệp Bất Luân cũng không nghĩ lời, trực tiếp đem hạ thiên thần cắp đạp đi ra ngoài. Lệnh giọng phân phó, Y-li-la, đem thi thể kéo xuống, huy cẩu, là. Lời này làm hạ thiên thần càng là điên cuồng, nhìn Y-li-la kéo thi thể liền đi, ngầm đầu căm tức nhìn Diệp bất ngôn, độc phụ, ngươi vẫn là người sao. Ngươi hại chết nàng cả nhà, đoạt nàng trượng phụ, hiện tại giết nàng, còn muốn đem nàng huy cẩu, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm, ngươi cái này độc phụ. Hạ thiên thần điên rồi giống nhau, từ trên mặt đất đứng lên. Từ tuyệt cảnh trung sinh ra linh lực, hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng Diệp Bất Nôn. Hắn muốn giết nàng, vì Lan Nhi báo thù. Đối với Hạ Thiên Thần sát chiêu, thậm chí hắn chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem người cấp đánh bay đi ra ngoài. Diệp Bất Nôn túi đầu nghi hoặc nhìn không hề sức phản kháng Hạ Thiên Thần, ta hại nàng cả nhà. Đoạt nàng trưởng phu. Nàng duy nhất diệt quá môn, cũng liền diệp ra, nhân nàng cả nhà tao ương cũng liền triệu ra. Từ Tiêu Nguyệt tuy rằng đã chết, nhưng tử gia còn ở đâu, nhưng đoạt trợ phu. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn chưa lập gia đình, không có khả năng là hắn. Ngươi Lan Nhi, nói chính là Triệu Hân Nhiên. Hạ Thiên Thần nói, làm Diệp Bất Nôn đem mục tiêu tỏa định Triệu Hân Nhiên, nam thế tử là chết ở nàng trong tay, cũng coi như là đoạt, Triệu gia cũng tao hưng, cũng liền nàng phù hợp. Âm tuy rằng có chút kém, nhưng có lẽ Hạ Thiên Thần kêu sai đâu. Hạ Thiên Thần không có trả lời nàng, mà la ngẩng đầu tràn đầy hận ý nhìn Diệp Bất Nôn, "Ta muốn giết ngươi, giết nàng, vì Lan Nhi báo thù, tuyệt không bỏ qua." Diệp Bất Nôn nhấc chân, đi xuống bậc thang, ngừng ở Hạ Thiên Thần trước mặt, cúi đầu nhìn tràn đầy hận ý, "Lại vô lực hắn, là Triệu Hân Nhiên làm ngươi làm cái đó." Hạ Thiên Thần vươn tay, đó là muốn đi bắt Diệp Bất Nôn lần váy, hắn muốn giết nàng, vì Lan Nhi báo thù. Diệp Bất Nôn nhìn hắn sau một lúc lâu, suy nghĩ rất nhiều sự, lắc đầu nói, "Không đúng a, nàng muốn báo thù, hà tất như thế quẹo vào làm ngươi châm ngòi ta cùng Mạc huynh thành đâu?" Chương 1084 sự tình chân tướng. Sắt. Ngươi. Hạ Thiên Thần vô pháp ngưng tụ linh lực, nhưng nhìn liền ở trước mắt Diệp Bất Nôn, chính là không cam lòng tỏ tay, gắt gao túm nàng lần váy, nỗ lực muốn đứng lên, nỗ lực muốn giữ nàng. Diệp Bất Nôn nghĩ lại rất nhiều chuyện, từ nàng cùng Hạ Thiên Thần mới gặp bắt đầu, không, hẳn là từ Hạ Thiên Thần đáp ứng, cưới Mạc huynh thành bắt đầu, khi đó Triệu Yên Nhiên còn sống, Triệu gia cũng còn chưa nghèo túng. Hạ Thiên Thần hẳn là không đến mức biết trước, liền làm tốt này đó chuẩn bị. Không phải Triệu Hân Nhiên, nàng căn bản là không cần hoa nhài hương. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn Hạ Thiên Thần, nàng rốt cuộc là ai? Ta muốn giết ngươi. Hạ Thiên Thần không trở về nửa câu, đối nàng chỉ có như vậy tràn ngập hận ý cùng hung ác nói. Thẩm Tri Hàn đi đến diệp bất ngôn bên người, tối đầu nhìn Hạ Thiên Thần khẩn túm nàng lần váy, nhăn lại mày kiếm, nhấc chân đem hắn tay giẫm lên trên mặt đất, dùng sức nghiến áp, lạnh lùng nói, "Dơ." Hắn tay làm dơ ngôn nhi lần váy. Xát xát, xương cốt đứt gãy thanh âm, làm Hạ Thiên Thần thống khổ kêu thảm thiết lên, nhưng hắn còn tràn đầy hận ý tê dở. Lục phụ Hạ Thiên Thần, nàng bất quá là ở lợi dụng ngươi cảm tình, ngươi hà tất vì nàng làm được tình trạng này, không bằng ngươi hiện tại nói nàng là ai, nói không chừng ta lương tâm phát hiện, quay đầu lại cho nàng là bia, trở lên cái hương. Thu tiện bái một chút cái kia Lan Nhi tổ tông 18 đại, nhìn đến đế là ai, cùng nàng có như vậy thù hận. Nhiên, mặc kệ nàng như thế nào nói, Hạ Thiên Thần chính là không nói, chống một hơi, chính là muốn sát nàng. Diệp bất ngôn tròn mày, Ngẫm mấy tháng tới phát sinh sự, nhìn Hạ Thiên Thần, nhất nhất nói, ngươi giả ý đáp ứng Khuynh Thành thổ lộ, lại đi theo nàng đi lang tiêu điệt, dọc theo đường đi biểu hiện bình thường, lại cố ý hướng ta kỳ hảo. Ngươi đây là ở trong ngòi ta cùng Khuynh Thành quan hệ, kết quả nàng tâm đại, chưa thành, còn có Viêm Sơn Tinh La Vạn Tượng môn, cũng là ngươi cùng nàng kia đi. Nói, dĩa bất ngôn nhớ tới ở Viêm Sơn sự, lại cúi đầu nhìn Hạ Thiên Thần, ta mỗi đêm nhìn đến cái kia bóng dáng, căn bản là không phải chu tước, mà là ngươi, ngươi là vì bày ra tinh la và tượng, đồng thời cái kia Lan Nhi cũng xuất hiện, đốt trọi hương vị, là các ngươi che giấu hương vị. Huệ ngọc hoa sen châm là cố ý, tìm ta lãnh giáo lão mạn thổ lộ cũng là cố ý, bái đường là lúc hối hôn, đều là cố ý, mà đây đều là vì châm gọi ta cùng huynh thành quan hệ. Như vậy vừa nói khai, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy rất nhiều chuyện đều liên thượng, vẫn luôn nghi hoặc khó hiểu sự. cũng đều giải khai. Các ngươi châm ngòi ta cùng huynh thành quan hệ là vì cái gì?" Diệp Bất Nôn lạnh giọng hỏi. Nàng cũng không tin tưởng Hạ Thiên Thần vừa rồi nói câu nói kia, nàng nếu là thật sự cùng cái kia Lan Nhi có thiên đại cừu hận, sát nàng liền có thể, mà không phải như vậy mất công. Cái kia Lan Nhi, thực lực ở nàng phía trên, sát nàng dễ như trở bàn tay, càng không cần như thế. Ha ha a. Hạ Thiên Thần nhìn vừa rồi kia một bãi vết máu, Lại xem trước mắt đứng thẳng Diệp Bất Nôn, ngẩng đầu thất tâm phong giống nhau cười nhìn nàng, "Diệp Bất Nôn, ngươi bằng cái gì hỏi vì cái gì?" "Ngươi đang chết, ngươi đang chết." Lan Nhi đã chết, hắn tồn tại lại không thể giết Diệp Bất Nôn, hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không làm Diệp Bất Nôn như vậy hà quá, hắn muốn hoàn thành Lan Nhi tâm nguyện, nhất định phải. "Ngươi không phải muốn biết sao?" "Hảo, ta có thể nói cho ngươi." Nhưng nói ngươi muốn cho ta đơn độc thấy khuynh thành công chúa. Hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chẳng sợ Lan Nhi đã chết, hắn cũng muốn hoàn thành. Trước 1085 chỉ cần ngươi không có việc gì, ngươi thích ai đều có thể. Diệp bất ngôn nhìn hắn sau một lúc lâu, gật đầu nói tốt, phân phò y y là tiếng cung đi thông chi một tiếng mặc khuynh thành. Bị giam lỏng, không được ra cung mặc khuynh thành, cuối cùng có thể ra cung, nghe nói hạ thiên thần sẽ ra chuyện, lập tức chạy như bay mà đến. Nhìn đến trong viện vết máu, nhìn nằm trên mặt đất, chỉ còn hơi thở thoi thóp Hạ Thiên Thần. Thiên Thần. Mạc Khuynh Thành bước nhanh chạy đến Hạ Thiên Thần trước mặt, giơ tay muốn dìu hắn, lại không biết như thế nào xuống tay, cấp nước mắt đều ra tới. Ngươi, ngươi như thế nào? Nhìn đến Mạc Khuynh Thành, vừa rồi còn đầy mặt oán hận Hạ Thiên Thần, tức khắc đầy mặt ôn nhu, suy yếu thế, công chúa điện hạ. Thiên Thần. Xem hắn thay, muốn sơ nàng. Lại trước sau nâng không đứng dậy, nàng vội vàng vươn tay đi nắm lấy, chính là toàn là mệt mỏi, hắn bàn tay chặt đứa. Nay càng là làm nàng nước mắt rất càng hung, ngẩng đầu căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, Diệp Bất Nôn, ngươi lại đối hắn làm cái gì? Vì cái gì ngươi tổng muốn đả thương hại hắn? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Hắn thích ngươi, cũng là sai sao? Nhìn Mạc huynh thành trên mặt phẫn nộ cùng hận, Diệp Bất Nôn đã là chết lặng, chỉ là lạnh lùng nói, hắn căn bản là không thích ta. cũng không thích người, thích chính là người khác, hắn lợi dụng ngươi cảm tình, ở trong ngồi ly gián. Nếu Hạ Thiên Thần thật sự thích nàng, mới làm hại nàng cùng Khuynh Thành kết liệt, cái nồi này, nàng cũng liền bối, nhưng đây đều là giả vở, nàng nhưng không nghĩ bối cái này nổi. Người căn bản chính là Hạ Thiên Thần dùng mặt khác một bàn tay, cầm mặt Khuynh Thành tay, suy yếu đánh gẽ nàng lời nói, công chúa, không cần khách khẩu, thần có chuyện nói với ngươi. Hảo Mạc Khuynh Thành nghẹn ngào, liên thanh nói vài lần hảo, nước mắt lả tả rơi xuống, "Ngươi nói, ta nghe, ta đều nghe." Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, đơn độc nói chuyện. Diệp Bất Nôn nhíu hạ mày, kéo qua thẩm tri hắn tay, "Vẫy lui mọi người, đem sân để lại cho bọn họ hai người." "Thiên Thần, ngươi sẽ không có việc gì, có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi có việc." Mạc Khuynh Thành hai mắt hàm chứa nước mắt, run rẩy đôi tay, tìm ra tóc Dương Đan, muốn cấp hạ thiên thần uy hạ. Hắn ngàn bạn không cần có việc, hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Hạ thiên thần tùy ý nàng uy, hắn còn cần chút sức lực. Công chúa điện hạ. Hạ thiên thần thanh âm rất là suy yếu, cũng rất là ôn nhu cùng lưu luyến si mê, chỉ là hắn mắt, nhìn là phía trước một bãi vết máu, hắn sở hưu ôn nhu cùng lưu luyến si mê, cấp chính là cái kêu kêu lan nhì nữ nhân. Thiên thần, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Mạc Khuynh Thành nhẹ nhàng bắt lấy hắn chặt đứt cốt bàn tay, chút nào không dám dùng sức, mà này khiến nàng nước mắt không ngừng rơi xuống, nhẫn đều nhịn không được. Hạ Thiên Thần nhìn Mạc Khuynh Thành kia như chặt đứt tuyến chân châu giống nhau nước mắt, tích nhỏ giọt hạ, dừng ở hắn mu bàn tay thượng, hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng sân mặt, như cũng là mệt mỏi, chẳng qua mỏi mệt rất nhiều. Đối nàng, Hạ Thiên Thần có chút không đành lòng, nhưng nhìn kia một bãi vết máu, hắn tàn nhẫn nhẫn hạ tâm, dụ mắt xin lỗi nói: Thật xin lỗi, là thần lừa ngài." Mạc Khuynh Thành khóc lóc lắc đầu, mang theo khóc gâm cùng thần cầu, "Không có quan hệ, không thích ta, không, có quan hệ, chỉ cần ngươi hảo lên, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta buông tay, Hạ Thiên Thần, ngươi tưởng thích ai đều có thể, ngươi thích Diệp bất luôn, ta giúp ngươi à, ta chỉ cầu ngươi không có việc gì, thật sự, ta chỉ cầu ngươi không có việc gì." Xem hắn hơi thở thoi thóp, Mạc Khuynh Thành sợ hãi cả người đều đang run rẩy. Nàng không cần hắn có việc, nàng muốn hắn tồn tại, hắn tồn tại liền hảo a. Chương 1086 chỉ cần ngươi nói, ta đều tin. Xem nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, nóng bỏng nước mắt, tích ở hắn ngu bàn tay, nhưng thật ra làm hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, béo chu chu, đen tuyền mặc huynh thành, tránh ở núi giả sau, đôi tay ôm đầu gối khóc thút thít. Khi đó, nàng giống bị vứt bỏ tiểu hắc miêu, làm người không khỏi đau lòng, mà hắn chiều nàng như vượn viễn thủ. Kỳ thật, nếu hắn lúc ban đầu thích đó là nàng, thật là tốt biết bao. Chỉ là không còn ế ức, mà hắn cũng nhất định phải thương tổn nàng, bởi vì hắn phải vì Lan Nhi báo thủ. Nghĩ đến Lan Nhi chết, hạ thiên thần trong lòng lại vô nửa điểm không đành lòng, hắn rơ tay, ô nu, nỗ lực muốn giúp nàng lau trên mặt nước mắt, nhưng nàng chỉ là khóc càng thêm lợi hại, căn bản là sát không song nước mắt. Công chúa, nghe thần, nói, thần, không muốn chết không nhắm mắt. Thiên thần Mạc Khuynh Thành tưởng nói không cần, chính là nhìn hắn trắng bệch sắc mặt, hơi thở cực弱, làm nàng không dám nói thêm nữa, cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng ừ hạ, "Hảo." Nàng sẽ không làm hắn chết, liền tính cổ diệp bất luôn, nàng cũng sẽ không làm hắn chết. Hạ Thiên thần ôn hòa cười, cả người dựa vào Mạc Khuynh Thành trên người, ánh mắt ôn nhu si tình nhìn kia một bãi vết máu, tốc dưỡng đan làm hắn khôi phục chút sức lực, nói chuyện cũng nhanh nhẹn lên. "Công chúa" Thân một chút đều không thích diệp bất ngôn, một chút cũng không. Nghe được lời này, làm Mạc Khuynh thành cứng thân mình, tối đầu nghi hoặc mà không thể tin tưởng nhìn hắn. Hạ Thiên Thần không có xem nàng, ánh mắt như cũ si mê nhìn kia than vết máu, thần từ lúc bắt đầu thích chính là công chúa, từ ở sau núi giả, chiều ngươi vươn tay, xem ngươi khóc cùng tiểu Hắc Miêu dường như bắt đầu, thần liền thích công chúa. Thiên Thần. Hạ Thiên Thần cười khẽ đánh gãy Mạc Khuynh thành nói: Lúc này đây là thiệt tình, nói thích diệp bất ngôn, kia mới là lửa gạt ngươi. Thần biết, công chúa sẽ không lại tin tưởng thần, nhưng lúc này đây là thiệt tình. "Không, ta tin tưởng ngươi, Thiên thần, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi." Mạc Khuynh Thành vội lắc đầu, nghẹn ngào vừa nói nói, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin tưởng. Chẳng sợ hắn nói chính là nói dối, nàng cũng tin tưởng hắn, bởi vì nàng thích hắn a. "Thật tốt." Hạ Thiên Thần thỏa mãn mà hạnh phúc cười. Chỉ là ánh mắt, như cũ chưa dừng ở Mạc Khuynh Thành trên người, hắn nhỏ giọng tiếp tục nói, "Thần nói thích diệp bất ngôn, thần làm này hết thảy, đều là vì bảo hộ công chúa, thần muốn chết, không nghi công chúa hận thần, chán ghét thần cả đời." Hắn nói, làm Mạc Khuynh Thành nước mắt, rất can hùng, "Không, ta không có, ta chưa bao giờ hận quá ngươi, cũng chưa bao giờ chán ghét quá ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta trước sau đều thích ngươi." Hạ Thiên Thần tấu nhĩ ở Mạc Khuynh Thành, dung Cúc Tiểu, cực mỏng manh thanh âm nói chuyện, bởi vì Diệp Bất Nôn đã sớm biết chu tướng. Hắn thanh âm của tiểu, cực kỳ mỏng manh, mà khuynh thành banh thẳng thân thể, liền khu khịt cũng không dám, mới đứt quãng nghe hắn đem nói cho hết lời, nàng khiếp sợ mà không thể tin tưởng nhìn Hạ Thiên Thần, nàng đã sớm biết, Diệp Bất Nôn đã từng lấy thân tương hộ cứu nàng, hiện giờ đối nàng thương tổn, cũng đều nhất nhất tha thứ, đều là diễn kịch, đều là vì từ nàng nơi này bắt được phượng hoàng nước mắt. La, diệp bất luôn lấy ngài tới uy hiếp thần, cho nên thần mới bất đắc dĩ di diễn trận này diễn, thần chỉ nghĩ bảo hộ công chúa. Hạ Thiên thần chua xót mà bi thương cười, "Thực xin lỗi, thần có thể làm được chỉ có này một bước, thần không bao giờ có thể bảo hộ ngài." Hạ Thiên thần nói, cực kỳ suy yếu, cũng mang theo nỗi hộ cảm tình cùng tiếc nuối, nhưng lời này, hắn là tưởng đối Lan Nhi nói. "Chưa 1087 chỉ cần ngươi không có việc gì, ta đều nghe ngươi." Hắn đem nàng mang theo trở về, hắn đáp ứng quán nàng, muốn giúp nàng báo thù, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết ở hắn trước mặt, hắn không mặt mũi nào thấy nàng, nhưng hắn nguyện, ở hoàng tiền trên đường, trên cầu Lại Hà, rất xa bảo hộ nàng. Mạc Khuynh thành nước mắt rất càng là nhiều, thanh âm cũng là hờm mất, ta không cần ngươi bảo hộ, Thiên Thần, ngươi sẽ không có việc gì, về sau ta tới bảo hộ ngươi, ta chỉ cầu ngươi không có việc gì. Công chúa đừng khóc. cũng không cần vi thần báo thủ. Hạ Thiên Thần giơ tay nhẹ nhàng trà lau Miêu Tạ Khuynh Thành trên mặt nước mắt, công chúa làm diệp bất ngôn bọn họ vào đi, thần còn có một việc muốn làm, vì công chúa làm cuối cùng một sự kiện. Không cần, ta hiện tại liền mang ngươi hồi cùng, ta có thể cứu ngươi. Mạc Khuynh Thành khóc lóc muốn đem hắn nâng dậy, nhưng hắn trước sau đè nặng cả người lực lượng, làm nàng đỡ không đứng dậy. Công chúa. Hạ Thiên Thần dương mắt, ôn hòa nhìn nàng, suy yếu thanh âm Chàng đầy cầu xin, nghe thuần một lần lời nói, tiếp sau, thần đều nghe công chúa. Những lời này làm Mạc Khuynh Thành gào khóc khóc thành tiếng, cũng cuối cùng thỏa hiệp, giơ tay xoa nước mắt, "Hảo, ta nghe ngươi, ta đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì." Diệp Bất Ôn, "Ngươi tiến vào, ngươi mau tiến vào." Mạc Khuynh Thành nghẹn ngào thanh âm, "Sẽ tâm tê." Trở ở ngoại Diệp Bất Ôn, nghe tên tâm liệt phế mà cực kỳ bi ai thanh âm, hơi nhíu hạ mày, Mới đi vào sân, nàng nhìn đến Mạc Khuynh Thành ôm Hạ Thiên Thần, khóc đầy mặt nước mắt, xem nàng ở trong lòng thẳng thở dài. "Công chúa, ngài đi ra ngoài đi." Hạ Thiên Thần ôn hòa cười nhìn tựa cự tuyệt Mạc Khuynh Thành, nói tốt, lúc này ở đây nghe thần. Mạc Khuynh Thành như thế nào khả năng yên tâm, nhưng trước sau không bỏ được cự tuyệt hắn nói, đem Hạ Thiên Thần đỡ tốt dựa ngồi, đứng, dậy, đứng ở Diệp Bất Nôn trước mặt, khóc sưng đỏ hai mắt, tràn đầy hận ý nhìn nàng. Diệp Bất Nôn Nếu là Thiên Thần có bất chấp gì, ta thể sống chết cũng muốn với ngươi." Diệp Bất Luân hơi nghiêng đầu nhìn Mạc Khuynh Thành rưng rưng rời đi bóng dáng, đãi nàng đi ra ngoài, cúi đầu nhìn Hạ Thiên Thần, "Ngươi cùng nàng nói cái gì?" Nhìn dáng vẻ, Khuynh Thành đối nàng hận, so trước kia muốn càng sâu. "Ta nói cái gì, cũng không có cái gì quan hệ." Hạ Thiên Thần tràn đầy bi thương tuyệt vọng nhìn Diệp Bất Luân, ha hả cười, "Ngươi không phải muốn biết hết tại sao? Ta đây nói cho ngươi." Dù sao Lan Nhi đã chết, hắn cũng giết không được Diệp Bất Nôn, hắn tồn tại không có ý tứ, hắn muốn tới Hoàng Tuyển đi bảo hộ Lan Nhi. Diệp Bất Nôn lánh mắt nhìn Hạ Thiên Thần, hắn cả người bầm tím, còn có huyết ô, mà hắn chỉ ghét hận liếc nhìn nàng một cái, liền ngẩng đầu nhìn kia một bãi vết máu, trong mắt là làn tràn ra tới tình yêu cùng Lưu Luyến Si Mê. Đối với một bãi huyết, đều có thể như vậy ánh mắt, xem ra hắn là ái thảm cái kia Lan Nhi a. Ta chỉ biết nàng kêu Lan Nhi. Một năm trước đem nàng mang về gia, sau lại biết được ngươi giết nàng cả nhà, đoạt trượng phu của nàng, làm hại nàng chúng bạn xa lánh, là ta tự nguyện giúp nàng báo thù, ngươi hại nàng mất đi sở hữu, ta liền muốn giúp nàng còn trở về. Hạ Thiên thần nghĩ mới gặp Lan Nhi thời điểm, kia một đôi cắt thủy con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, làm hắn đau lòng không thôi. Nàng mất đi thân nhân, trượng phu cùng bạn tốt, ta đây cũng muốn ngươi mất đi này đó, sau lại huynh thành công chúa thích. Rốt cuộc làm ta tìm được cơ hội. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, điên cuồng cười, bị tín nhiệm nhất người, phản bội là một loại cái gì tư vị? Bất quá đáng tiếc, còn không có tới kịp làm yêu nhất người phản bội ngươi, bất quá ta tin tưởng, tổng hội có ngày này. Chương 1088 thực xin lỗi, ta vì chính mình sống một lần. Diệp Bất Nôn nhìn cười giống người điên dường như Hạ Thiên Thần, hơi chọn mày, ngươi liền nàng tên đầy đủ kêu cái gì cũng không biết. liền tin tưởng nàng lợi nói, "Ta Diệp bất ngôn nhưng không có giết hai cả nhà, đoạt hai trợ phù, còn có nàng có thể bày ra tinh la và thượng, ngươi cảm thấy ta có cái kia năng lực, hại chết nàng cả nhà." Hạ Thiên thần nói, "Trần đây lỗ hổng, nghe liền không thể tin, là cái kia Lan Nhi nói chuyện, lừa hắn đi. Ngươi đều đã quên à, Diệp bất ngôn ngươi như thế phất rồ, lấy người trong thiên hạ mệnh không phải mệnh ở giẫm đạp, ngươi như thế nào khả năng nhớ rõ này đó đâu?" Hạ Thiên Thần kích động hướng nàng gào thét: "Ngươi phạm phải ngập trời tội lớn, lại kê cao gối mà ngủ, ngươi có cái gì tư cách đạt được hạnh phúc? Có cái gì tư cách?" Diệp Bất luôn nhìn điên cuồng đến mặt đều vặn vẹo Hạ Thiên Thần, chọn may nghĩ ở hiện đại cùng trọng sinh chuyện sau đó, nàng thật đúng là chưa làm qua cái gì, hắn trong miệng nói qua sự, cũng không có khả năng là đã quên. Cũng liền một cái khả năng, đó chính là Lan Nhi ở lừa hắn. Nàng ở lừa ngươi. Ha ha. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu cười lạnh nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi như thế nào khả năng thừa nhận, ngươi còn giết Lan Nhi? Hiện tại. Hạ Thiên Thần linh lực đột nhiên bạo trướng, cũng giống một con mãnh thú giống nhau, đột nhiên đứng lên, nhằm phía Diệp Bất Nôn, ta muốn lôi kéo ngươi vì Lan Nhi báo thù. Linh lực bạo trướng, hư không đều vặn vẹo lên, hắn đây là lấy thân làm bom, tưởng lôi kéo Diệp Bất Nôn cùng chết. Nôn Nhi, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở Diệp Bất Nôn bên người thẩm chi hàn. Lãnh hạ con ngươi, cao lớn thân hình chợt lóe, liền hộ ở diệp bất ngôn trước mặt, lại giơ tay, đầu ngón tay bay ra huyết tích, hóa thành tiểu hỏa liên, nhắm phía Hạ Thiên Thần. Kia tiểu hỏa liên như là mãnh thú, chỉ nháy mắt liền đem Hạ Thiên Thần phát ra linh lực, hấp thu không còn một mảnh, vạn veo hư không, nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Thậm chí hắn lại giơ tay chém ra linh lực, đánh hướng về phía Hạ Thiên Thần, đồng thời tiểu hỏa liên hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay. Công chúa Thần thực xin lỗi ngài. Bị đánh bay đi ra ngoài Hạ Thiên Thần, thật mạnh mẽ rất trên mặt đất, tê hô một câu, ngửa đầu nhìn xanh lam không trung, mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười, chàng đầy thâm tình nói: "Kiếp sau, tái kiến, ta còn hộ ngươi." Mạc huynh thành nghe được đánh nhau thanh âm, lập tức từ ngoài xông vào, liền thấy Thẩm Chi Hàn đem Hạ Thiên Thần cấp đánh bay đi ra ngoài, mà hắn thật mạnh mẽ ngã trên đất, miệng phun máu tươi, trừng lớn hai mắt, nhìn không trung. Đầu nháy mắt chố trống. Thân mình càng là cứng đờ lên. Thiên thần. Mặc khuynh thành tê tâm liệt phê kê ơ, chiều hạ thiên thần nào tới. Nghe được tiếng la, hạ thiên thần chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nàng ngồi sổm xuống, run dày đôi tay, ôn hòa mà xin lỗi, thực xin lỗi. Công chúa, thần là thật sự thực xin lỗi ngài, cũng thực xin lỗi hoàng thượng cùng tiên hoàng. Mặc ra đại thần ân trọng như núi, thần lại vì lan nhi, giết hại tiên hoàng, bức tử tiên hoàng hậu, nhưng thần thật sự không có cách nào Ngươi đối diệp bất ngôn tín nhiệm, quá nặng quá nặng, chỉ có như thế mới có thể làm ngươi hận diệp bất ngôn, làm ngươi giễu nàng. Mà diệp bất ngôn cũng mới có thể nếm đến bị phản bội cảm giác. Thân biết sai, nhưng thần không hối hận, bởi vì cả đời này, thần cuối cùng vì chính mình sống một lần. Lan Nhi, ta tới bồi ngươi, ngươi cần phải đi chậm một chút. Mạc Khuynh Thành nhìn chậm rãi nhắm hai mắt hạ thiên thần, vừa rồi không biết làm sao, hiện tại chỉ còn hỏng mất cùng tuyệt vọng. Nàng duỗi tay dùng sức xoa trên mặt hắn huyết, khóc gào, "Thiên Thần, không cần, không cần chết, ta cầu ngươi." "Trước 1089 không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng." "Ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi." "Thiên Thần, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta a." Mạc huynh thành vỗ nhẹ hạ thiên trán mặt, muốn đem hắn trục tỉnh, nhưng hắn hai mắt cũng không lại mở, thân thể bắt đầu dần dần biến lãnh, cứng đờ lên. Diệp Bất Nôn ở một bên xem nàng khóc tê tâm liệt phế, xem thẳng những mày, vẫn là nhịn không được quên, Khuynh Thành, hắn không thích ngươi, ngươi không cần vì hắn khóc, hắn không đáng. Đây đều là Hạ Thiên Thần kế hoạch, hắn căn bản là không thích Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành ôm Hạ Thiên Thần, ngẩng đầu sương đỏ hai mắt nhìn nàng, hận nghiến răng nghiến lợi, Diệp Bất Nôn. Thấy nàng như thế, liền biết Mạc Khuynh Thành không tin, Diệp Bất Nôn bất đắc dĩ thở dài. Cảm tình thật sự dễ dàng làm người mất đi lý trí. Mạc Khuynh Thành cúi đầu nhìn chết đi Hạ Thiên Thần, dùng tay áo nhẹ nhàng giúp hắn lau khóe miệng vết máu, mới cúi đầu ở hắn trên môi, rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, "Thiên Thần, ngươi chờ ta." Không biết khi nào, Đông Vương Hi đã đứng ở sân khấu, nhìn Mạc Khuynh Thành hôn môi Hạ Thiên Thần một màn, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tựa rơi vào hầm băng bên trong, bởi vì nàng lúc này cảm tình, biểu hiện vô cùng nhợn nh nhẽn. Hắn từ trên người nàng, nhìn ra nàng đối hạ thiên thần thích. Nàng đối hạ thiên thần thật sự như vậy thích sao? Nàng như vậy, rốt cuộc là thiệt tình, vẫn là ở diễn kịch? Hắn sớm đã phân không rõ ràng lắm. Mạc Khuynh Thành nhẹ nhàng đem Hạ Thiên Thần bồng, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, ha hả cười lạnh, "Diệp Bất Ngôn, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ngươi sở hữu hảo, sở hữu hết thảy đều là ngụy trang ra tới." Diệp Bất Ngôn thật sâu cau mày, Thẩm Chi Hàn ôm lấy Diệp Bất Nôn vòng eo, sau này lui một bước, hai trong mắt như lãnh kiếm giống nhau, cảnh giác nhìn Mạc Khuynh Thành. "Ngươi không phải muốn Phượng Hoàng nước mắt, mới tự đạo tự diễn rất tốt với ta sao?" Mạc Khuynh Thành hai mắt đột nhiên lạnh lẽo lên, sau đó cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, thẳng bước Diệp Bất Nôn, "Ta muốn ngươi đời này đều không chiếm được Phượng Hoàng nước mắt." "Cẩn thận." Nhìn Hỏa Lân kiếm đâm tới, Thẩm Chi Hàn ôm Diệp Bất Nôn vòng eo, nhanh chóng chật lóe, liền rơi xuống một bên. Nhưng Mạc Khuynh Thành lại là ép sát không bỏ, kiếm kiếm thẳng bức Diệp Bất Nôn yếu hại. "Đừng giết nàng." Diệp Bất Nôn nhịn không được nhắc nhở Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn cau mày, nàng đối Mạc Khuynh Thành trước sau có không đành lòng. Nhưng bọn hắn nơi trốn né tránh, Mạc Khuynh Thành sắt triều, lại là từng bước ép sát, một bộ không giết Diệp Bất Nôn, tuyệt không bỏ qua. Thẩm Tri Hàn né tránh vài lần, xem Mạc Khuynh Thành được một tức lại muốn tiến một thước, đem mày nhăn càng sâu. cũng đã không có cái kia kiên nhẫn, chỉ trốn không công, giơ tay một đạo linh lực chém ra, liền đem nàng cấp đánh bay đi ra ngoài. Mạc Khuynh Thành té rớt trên mặt đất, lại nhanh chóng bò lên, phi thân mà ra, "Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nàng phải vì phụ hoàng mẫu hậu báo thù, phải vì thiên thần báo thù, nàng tuyệt đối muốn giết Diệp Bất Nôn, bằng không liền nàng chết." "Mạc Khuynh Thành, ngươi thanh tỉnh một chút. Diệp Bất Nôn khuyên bảo căn bản là vô dụng." Mà Khuynh Thành sưng đỏ hai mắt, đối nàng tràn đầy hận ý cùng sát ý, thề không bỏ qua. Nàng nghiệm ngày cũ tình ý, nhưng thậm chí Hàn lại không bằng này, giơ tay lại lần nữa đem Mà Khuynh Thành hung hăng đánh bay đi ra ngoài, ở nàng té rớt trên mặt đất một cái chớp mắt, linh kiếm bay ra, thẳng bức Mà Khuynh Thành. Thấy vậy, Đông Vương Hi lắc mình mà ra, đôi tay đánh bay linh kiếm, hộ ở Mà Khuynh Thành trước mặt, "A Hàn, không thể sát nàng." "Đông Vương Hi, ngươi cho ta tránh ra." Mạc Khuynh Thành cũng không cảm kích, gian nan tử trên mặt đất đứng lên, "Ta muốn giết nàng." "Chưa 1090 ta liền thương nàng một phân, đều làm không được." Đông Phương Hi không cho mày may, chỉ nhìn Diệp Bất Nôn, đối nàng nói, "Không cần sát nàng, nàng có khổ chung, tin tưởng nàng, cũng tin tưởng ta." "Nàng muốn giết ngôn nhi." Thẩm Chi Hàn lạnh thành, Mạc Khuynh Thành đối ngôn nhi sát ý, nhưng không giống dạ vợ. Hắn không cho phép người khác thương tổn ngôn nhi. càng đừng nói giết. A Hàn, Béo Gấu chúc không phải là người như vậy. Đông Phương Hi Dương hai tay, trước sau đem Mạc Khuynh Thành hộ ở phía sau. Diệp Bất Nôn nhìn bị thương, thân mình có chút đứng không vững Mạc Khuynh Thành, còn nỗ lực dẫn theo kiếm, muốn lao tới bộ dáng, "Thu hạ con ngươi, ngươi mang nàng đi thôi." "Nôn Nhi." Thẩm Chi Hàn nhíu mày, có chút không vui thế ư, Mạc Khuynh Thành chính là tam phiên vài lần muốn sát nàng đâu. Diệp Bất Nôn không nói lời nào. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, khổ sở cười. Nhìn nàng như thế, Thẩm Chi Hàn thở dài một hơi, "Nghe ngươi." Nàng trọng tình, cùng Mạc Khuynh Thành lại là vào sinh ra tử giao tình, muốn cho nàng giết Mạc Khuynh Thành, tất nhiên là làm không được. Mà hắn, bảo vệ tốt nàng, tôn trọng nàng lựa chọn đó là. Mạc Khuynh Thành nhìn bọn họ phải đi, dùng sức xô đẩy Đông Phương Hi cánh tay, nhưng lại chưa động mày mày, nàng sốt ruột gào thét, "Đông Phương Hi, ngươi cho ta tránh ra!" Ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Béo gấu chúc, ngươi không phải nàng đối thủ. Đông Phương Hi xoay người, đôi tay bắt lấy Mạc Huynh Thành hai vai, nhìn nàng, lớn tiếng nói, ngươi đã quên ngươi ước nguyện ban đầu sao? Ngươi giết không được nàng, cũng sẽ không giết nàng. Nàng giết ta phụ hoàng mẫu hậu, giết ta yêu nhất nam nhân, ta còn muốn cái gì ước nguyện ban đầu? Giết không được, ta cũng muốn giết nàng, trừ phi nàng giết ta. Mạc Huynh Thành gào rống, chính là muốn tránh thoát. Xem hắn đôi tay như cũ bắt lấy nàng bả vai, trực tiếp túi đầu cắn ở cánh tay hắn thượng, dùng sức cắn đi xuống. "Nay không phải ngươi ước nguyện ban đầu, ta tin tưởng ngươi, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đông Vương Hi túi đầu nhìn mà khuynh thành, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng nói qua, muốn giúp Diệp bất ngôn, bất đắc dĩ mới phải làm một ít vi phạm bản tâm sự. Nhưng mấy ngày qua, phát sinh sự, làm hắn nghi hoặc, nhưng cho dù như thế, Hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng, nàng trước sau là cái kia Thiệt Lương, trắng ra không hề tâm, cơ mà Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành dùng sức cắn Đông Phương Hi cánh tay, máu tươi nhuộm cổ, nhưng hắn chưa làm chút nào, làm nàng nhíu mày, cuối cùng là chậm rãi tạm miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Đông Phương Hi, ngươi không cho khai phải không? Những cái đó đều không phải diệp bất muốn làm, mà này cũng không phải ngươi ước nguyện ban đầu, béo gấu chúc, có một số việc, thật sự không cần làm được như vậy tuyệt." Đông Phương Hi nhìn nàng, trầm giọng nói: "Mạc huynh thành ha hả hai tiếng, sau này lui hai bước, duỗi tay gỡ xuống trên đầu huyết ngọc hoa sen trầm, nhìn thẳng Đông Phương Hi, nói đến nói đi, ngươi đều là ở vì diệp bất ngôn nói chuyện." Đông Phương Hi nhíu mày nhìn Mạc huynh thành, nàng sương đỏ trong hai mắt, hàng chứa nước mắt, cũng mang theo hận ý cùng trào phúng. "Đúng vậy, ta thực lực kém, không phải diệp bất ngôn đối thủ, cho nên nàng giết ta phụ hoàng mẫu hậu, giết thiên thần." Ta trừ bỏ khóc, trừ bỏ bị đánh ở ngoài, ta cái gì đều làm không được, ta chính là như thế vô dụng. Nghe nàng lời nói, Đông Vương Hi đau lòng nói, không phải, ta liền thương nàng một phần, đều làm không được. Mạc Khuynh Thành đánh ghế Đông Vương Hi nói, Dương Dương mang cười nhìn hắn, ngươi nói, ta như thế vô dụng người, tồn tại làm cái gì? Nhìn đến nàng đem huyết ngọc hoa sen châm để ở trên cổ, Đông Vương Hi tức khắc liền căng thẳng thân thể, Mạc Khuynh Thành Ngươi phải làm cái gì? Trước 1991 hảo hảo tồn tại, ta giúp ngươi báo thù. Châm gai nhọn nhập lần ra, máu tươi tức khắc liền bừng lên, xem Đông Vương Hi càng là thần kinh đều căng thẳng, có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy. Giết không được nàng, cũng không gây thương tổn nàng, có thù oán không thể báo, ngươi muốn ta như thế nào? Mạc Khuynh thành nước mắt, tí tách từ khóe mắt rơi xuống, kích động nàng, châm tiêm lại đâm vào một phân. Nàng hướng về phía Đông Phương Hi Gà Thiết. Ta cái gì đều làm không được, ta còn có cái gì mặt mũi tồn tại? Các ngươi đều tin tưởng nàng, đều ở giúp nàng, ngươi là như thế này, hoàng huynh cũng là như thế này, các ngươi đều nói ta là các ngươi quan trọng nhất người, nhưng lại nơi trốn giúp đỡ nàng, ta bất quá là dư thừa người mà thôi. Không phải, không phải như thế, Khuynh Thành, này không phải ngươi bản tâm, ngươi. Mạc Khuynh Thành kích động hướng hắn gào thét. Ta mới không cần cái gì bạn tâm, ta chỉ nghi báo thù, chỉ nghi báo thù, yêu ta, để ý ta người đều đã chết, mà ta lại báo không được thù, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Khuynh Thành, ngươi không cần như vậy đêu ta, ta thực chán ghét ngươi, thực ghê tởm ngươi, ta đời này nhất xui xẻo chính là gặp ngươi. Mạc Khuynh Thành châm tiêm lại vào làn da một phân, nàng dư quang nhìn Hạ Thiên Thần thi thể, ha hả cười, ta chỉ thích Thiên Thần, ta từ nhỏ liền thích hắn a. Chính là ngươi một câu, giống nguyền rùa giống nhau, thủy hoại ta cả đời, cho nên ta hận ngươi, hận không thể giết ngươi. Đông phương hy cương thân mình, nàng lời nói, như là một phen đao nhọn, đâm thẳng hắn trái tim. Kia không phải nguyền rùa, chỉ là hắn sở tính đến bận mệnh, mà hạ thiên thần vốn là không phải nàng phụ quân, hắn mới là. Ta không thể báo thủ, ta đây liền đi bồi bọn họ. Mặc khuynh thành bi thương mà tuyệt vọng cười, sau này lui. giơ lên trong tay huyết ngọc hoa sen châm, đó là dùng sức ngoan tuyệt thứ hướng về phía nàng trắng nõn cổ. Không cần. Đông Vương Hi hoàng sợ tê hô một tiếng, giơ tay chém ra linh lực, đánh trúng cổ tay của nàng. Thủ đoạn đau nhức, phịch một tiếng, huyết ngọc hoa sen châm rơi trên mặt đất, nát đầy đất, giống như hoa nhi giống nhau nở rộ. Mạc huynh thành nhìn, hơi ngây ra một lúc, lại lần nữa giơ tay, ngưng tụ linh lực, thẳng đánh hướng chính mình đỉnh đầu, sắp tới đem rơi xuống trong nháy mắt. Cổ tay của nàng bị một con bàn tay to cắp cầm. Mạc Khuynh Thành, không cần. Đông Vương Hi gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, rất sợ nàng tránh thoát, rất sợ một cái không cẩn thận, nàng liền chết ở hắn trước mặt. Mạc Khuynh Thành dùng sức giãy rủa, phẫn nộ mà ghét hận rít gào, "Bung Ta gia, ta muốn đi bồi phụ hoàng mẫu hậu, ta muốn đi bồi thiên thần, ta sẽ không buông ra ngươi." Đông Vương Hi nhìn nàng vừa chết quyết tâm, thật sự hoàn toàn nghi hoặc. Nàng rốt cuộc lại như thế nào tưởng đâu? Chẳng lẽ đây cũng là dạ vợ sao? Mạc Khuynh Thành rẽ rựa sau một lúc lâu, lại lần nữa túi đầu cắn hắn tay, so vừa rồi còn muốn tàn nhẫn, chút nào không lưu tình. Ngươi đã chết, muốn như thế nào báo thù? Đông Phương Hi túi đầu nhìn đầy người tuyệt vọng, một lòng muốn chết Mạc Khuynh Thành, đau lòng nói, ngươi hảo hảo tồn tại, ta giúp ngươi. Đang ở cắn hắn Mạc Khuynh Thành, nghe được lời này, thân mình hơi cứng một chút. chỉ là chưa nhà ra. Nhi nàng, Đông Phương Hi vững vàng vừa nói nói, "Mạc Khuynh Thành, ngươi hảo hảo tồn tại, ta giúp ngươi báo thù, ta đứng ở ngươi bên này, ta không bao giờ giúp nàng, cũng không giúp nàng nói chuyện, chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, không cần nghĩ chết." Mạc Khuynh Thành thân mình cứng một hồi lâu, chậm rãi buông ra miệng, nhìn trên tay hắn hồ khẩu chỗ, là thật sâu dấu răng, còn có chảy ra máu tươi, xem nàng có chút chói mắt. trước 1092 đây là cuối cùng một lần. Đông Phương Hi sợ nàng không tin, lại lần nữa trầm giọng nghiêm túc nói, "Ta nói nghiêm túc, ta Đông Phương Hi giữ lời nói." Mạc huynh thành nhìn chói mắt máu tươi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, không biết khi nào, hắn xuyên một thân trắng non sắc quần áo, sạch sẽ, không giống trước kia như vậy hoa hoè lộng lẫy, nhìn ôn hòa, còn có chút ôn nhuận như ngọc cảm giác. Lúc này, chỉ có hắn trên đầu chu tước đuôi. còn có chút trước kia bóng dáng. Nàng ngầm đầu ngơ ngẩn nhìn hắn, cảm thấy giống như đã từng quen biết, rồi lại nói không nên lời cảm giác. Ngươi, thật sự muốn giúp ta sao? Mặc khuyên thành vội vàng rời đi ánh mắt, nàng đối hắn, có mặt khác cảm giác. Chính là, nàng thích chính là thiên thần, hắn mới là nàng yêu nhất nam nhân, cuộc đời này đều sẽ không thay đổi, còn ước hẹn kiếp sau. Mà nàng hạnh phúc, đều là bị đồng phương hi một câu cấp phá hư, nàng muốn ghét hận hắn. mà không phải có không biết tên tình cảm. Đông Phương Hi du xuống tay, ánh mắt nóng rực nhìn Mạc Khuynh Thành, thấp thấp mà trầm trọng ư một tiếng. Kia chính là diệp bất ngôn, còn có thậm chí Hàn chính là ngươi bằng hữu. Mạc Khuynh Thành không gọi nói, hắn thật sự sẽ giúp nàng sao? Ta biết. Đông Phương Hi xem nàng không tín nhiệm, cười khẽ, "Nhưng ta còn sẽ giúp ngươi, chẳng qua báo thù không phải một chút sự, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, đừng lại tìm chết." Nga Mạc huynh thành sinh không ra cảm động, cũng sinh không ra cảm động tâm, chỉ cảm thấy có một loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng cũng phát hiện chính mình quá mức lãnh đạm, liền buông xuống đầu, nhìn nát đầy đất huyết ngọc hoa sen trâm, hảo, chỉ cần ngươi giúp ta báo thủ, ta liền tồn tại, ta muốn tồn tại, trận to mắt nhìn Diệp bất ngôn là như thế nào chết. Đông Phương hy ử một tiếng, hảo. Đối với hắn, Mạc huynh thành mạc danh có chút hoàng loạn, Vừa rồi cái loại này cực kỳ bi ai tuyệt vọng đến muốn chết tâm tình, tức khắc tiêu tán, nàng ngồi xổm xuống dưới, đem nát huyết ngọc hoa sen châm nhặt lên, nhìn Đông Vương Hi giũ tay, nhỏ giọt máu tươi, càng là hoang loạn. Hoàng nàng vội vàng nhặt lên cuối cùng một đoạn toái ngọc, đứng dậy nâng dậy Hạ Thiên thần thi thể, xem cũng không lại liếc hắn một cái, vội vàng rời đi. Đông Vương Hi cúi đầu nhìn nở rộ máu tươi, lại nhìn rời đi, chưa từng lại liếc hắn một cái mà khuynh thành bóng dáng. Câu môi cười khẽ một tiếng, là chua sót, cũng là tự dê ước. Nàng, vẫn là cái kêu mặc khinh thành sao. Thậm chí hàn ra tới, nhìn đứng ở sân, thất hồn lạc phách đông phương hy, hơi trọn mày, ngươi thật sự muốn giúp nàng giết nôn nhi. Chuyện vừa rồi, lời nói mới rồi, hắn cùng nôn nhi nhưng đều là xem ở trong mắt, cũng đều nghe xong đi vào. Nghe tới đông phương hy nói, hắn thực sự có loại xúc động, tưởng đánh tơi bởi một đốn. Có ngươi ở, ta giết sao? Đông Vương Huy ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, "A Hàn, ta tin tưởng huynh thành, cũng hy vọng ngươi tin tưởng ta, nàng không phải là người như vậy, cho nàng một chút thời gian." Nàng muốn giết Môn Nhi, lại còn có tam phiên vài lần thương tổn Môn Nhi. Thẩm Tri Hàn lạnh vừa nói nói, Môn Nhi vài lần không so đo, vài lần buông tha, đã tận tình tận nghĩa, lại nhiều ân tình cùng hữu nghị, cũng đều bị lần lượt tiêu hao hầu như không còn. Đông Phương Hi gật đầu, "Ta biết, chính là tin tưởng ta một lần, nàng không phải là người như vậy. Ta không nghĩ lấy non nhi tính mạng tới đánh cuộc." Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng nói, "Ta bảo đảm, đây là cuối cùng một lần." Đông Phương Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng trong, "Ta cũng tin tưởng, Diệp Bất Ngôn cũng không nghĩ sát huynh thành." Chương 1093 Truy tâm chi đau. Thẩm Chi Hàn nhẹ điểm phía dưới, xoay người vào phòng. Đối với Đông Phương Hi, điểm này tín nhiệm vẫn phải có, là tuyệt không sẽ giết Môn Nhi, mà nói Nhi trọng tình cảm ân. Lúc này cũng sẽ không giết Ma Khuynh Thành. Đông Phương Hi nhìn thoáng qua phòng trong, lại dương mắt nhìn chung quanh bốn phía, túi đầu nhìn đến kia than vết máu, còn có một tiểu khối toái ngọc, mà Khuynh Thành vẫn chưa nhặt sạch sẽ, hắn khom lưng đem này nhặt lên, đặt ở lòng bàn tay, huyết cùng toái ngọc tựa hòa hợp nhất thể. Này nếu là nàng đánh rơi hạ tâm, nên thật tốt a, hắn nhặt được Như vậy nàng thông cũng chỉ thuộc về hắn. Đông Vương Hi ngửa đầu nhìn nhìn chói mắt Thái Dương, túm chặt trong tay toái ngọc, còn có chút thời gian, hắn tất nhiên có thể kéo dài tới lúc ấy, mà hắn trước sau tin tưởng khuynh thành làm người. Thẩm Chi hàn vào phòng, nhìn đến Diệp Bất ngôn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn vừa rồi kia một mảnh hỗn độn, tiến lên từ phía sau, nhẹ nhàng vòng lấy nàng vào eo, an ủi ở nàng sườn mặt tượng, nhẹ nhàng hôn, nôn nhi, ngươi còn có ta, ta trước sau đều ở. Diệp Bắc luôn hơi nghiêng đầu, nhìn hắn trong mắt đau lòng, cười khẽ gật đầu. Mạc Khuynh Thành đối với người đã hận thấu xương, tới rồi không giết người, liền thể không bỏ qua nông nỗi, ngươi thậm chí hẳn túi đầu nhìn nàng trong mắt che giấu một tia phiền muộn, vững vàng thanh hỏi, ngươi thật muốn lần lượt bỏ qua cho nàng sao? Mạc Khuynh Thành mấy lần muốn sát ngôn nhi, nàng đã mấy lần buông tha, lại nhiều ân tình cùng tình ý, cũng đều bị tiêu hao hầu như không còn đi. Mà hắn lo lắng chính là mà Khuynh Thành sẽ lần lượt lợi dụng nôn nhi cái này cảm tình lược điểm, lần lượt tám sát. Diệp bất nôn biết hắn lo lắng cái gì, Michael Joe sóc thanh âm nói, ta chi ơn cảm ơn, nhưng lại sẽ không mù quáng, hôm nay cũng là cuối cùng một lần, nếu là lần sau. Nghĩ nghĩ, nếu có lần sau, nàng đối Khuynh Thành cũng không hạ thủ được. Vậy làm nàng vĩnh viễn không thể tu luyện. Không thể tu luyện, không có thực lực, liền không có năng lực sát nàng. Thẩm Chi Hàn nhìn ra nàng mềm lòng, cũng chưa nhiều lời, đau lòng cùng yêu thương ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn. Nàng nhớ ân tình cùng tính ý, mà xuống không được tay, nhưng Mạc Khuynh Thành nếu là dám lại một lần ra tay, vậy từ hắn tới làm cái tên xấu xa này, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu một cái thời khắc muốn giết luôn Nhi người tồn tại. Hạ Thiên thần hạ táng sau, Mạc Khuynh Thành đỉnh mặt trời chói chang, ở mộ trước thủ ba ngày, mà Đồng Vương Hi ở một bên bồi nàng ba ngày, vì nàng cầm ô. Nhìn âu yếm nàng, vì một cái khác nam nhân thần thương, nhìn âu yếm nàng, hận không thể vì một cái khác nam nhân tuân tình. Loại này đau, đều là trùy tâm đau, làm người đau đớn muốn chết, vô pháp áp chế, chỉ có thể cố nén. Mạc huynh thành tràn đầy thâm tình cùng không tha nhẹ nhàng vô về mộ địa, túi người ôm lấy mộ địa, cả người dựa vào mặt trên, tựa thê tử dựa vào trượng phu trong lòng ngược như vậy. Thiên thần, ngươi ở hoàng tuyển trên đường đi chầm một chút. Chờ nàng quyết diệt bất môn, chờ nàng báo thủ, nàng liền tùy hắn mà đi, tuyệt không sẽ làm hắn ở hoàng tuyển trên đường cô đơn một người. Đông Phương Hi thấy nàng trên mặt, đáy mắt đều mang theo cực kỳ bi ai cùng tình ý, hơi rũ đầu, bởi vì nàng như vậy cảm tình, cũng không phải ngụy trang, mà là thật sự. Kiếp trước kia ký ức, cung trung quy vô pháp làm nàng yêu hắn, nàng ấy vẫn là hạ thiên thần. Mạc huynh thành ở mộ bia thượng khẽ hôn một cái, sau đó đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, lạnh giọng hỏi: "Ngươi cái gì thời điểm động thủ sát diệp bất ngôn?" Vừa rồi đối với mộ địa còn ôn nhu thâm tình, mà ngẩng đầu xem Đông Phương Hi khi, là mãn nhãn ghét hận, không chút nào che giấu, chẳng sợ nàng yêu cầu hắn giúp nàng, lại liền diễn trò đều lười đến. Chương 1094 Đồng Quy Vu Tận sẽ không tiếp. Đông Phương Hi nhìn nàng trong mắt ghét hận, đau lòng rời đi mắt, a hẳn đối diệp bất ngôn một tấc cũng không rời. Ta còn chưa tìm được hảo thời cơ, ngươi chờ một chút, ta nhất định giúp ngươi giết nàng. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, hắn tin tưởng thực mau nàng liền sẽ tỉnh táo lại, làm hồi cái kia Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu tràn đầy nghi ngờ nhìn Đông Phương Hi, một hồi lâu mới nói nói, "Hảo, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, nếu là ngươi giết không được Diệp Bất Nôn, ta đây liền chính mình ra tay, chẳng sợ Đồng Quy vu tận, ta cũng không tiếc." Nói xong, chưa lại xem một cái Đông Phương Hi. nhấc chân liền đi. Nàng cũng không tin tưởng Đông Phương Hi, hắn cùng thậm chí hẳn chính là từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, lại như thế nào dễ dàng giết diệp bất ngôn. Chỉ là, nàng lúc này đã không có biện pháp khác, thượng có một tia cơ hội, nàng liền sẽ lợi dụng rốt cuộc. Mà này, cũng là Đông Phương Hi thiếu nàng, hắn nên làm. Đông Phương Hi thấy nàng liền dư quang đều không nghĩ cho hắn một cái, đau lòng đến thật dài hô một hơi, nhìn Hạ Thiên thần mộ biếc, thật muốn hủy hoại a. Hạ Thiên thần chết, đối Mạc huynh thành kích thích, lại ra tăng một phân. Mạc huynh thành trở về cùng cung nữ liền cầm năng lực, bưng thủy tiến vào, "Công chúa, ngài tới giờ uống thuốc rồi." Mạc huynh thành nhẹ liếc bên người cung nữ liếc mắt một cái, từ nàng trong tay lấy quá bình sứ, nghi hoặc hỏi, "Đây là cái gì dược?" Nàng đã ăn vài lần, nhưng nàng còn không biết đây là cái gì dược. Nô tỳ không biết, đây là công chúa trước đây phân phó, mỗi 3 ngày nhắc nhở ngài dùng một lần. Bên người cung nữ buông xuống lần đầu đáp, nàng cũng không hiểu vì sao công chúa sẽ đã quên chuyện này. Mạc huynh thành nhìn bình sứ, nghiên cứu sau một lúc lâu, cũng không hỏi lại, liền lập tức ăn đi xuống. Hoàng thượng Giả Lâm. Theo thái giám sướng tiếng quát rơi xuống, Mạc trọng cầm một thân tím đen trường bào thưởng phục tiến vào, nhìn đến Mạc huynh thành một thân bạch, tựa để tang giống nhau, nghĩ nàng đối hạ thiên thần xi si tỉnh, bất đắc dĩ lại đau lòng. Thành nhi. Mạc huynh thành ngẩng đầu nhìn hắn một cái. liền rời đi mất, cũng không có đáp lại hắn, chỉ là phất tay làm cung nữ lui xuống. Nàng nuốt sát giặc bất ngôn, hoàng huynh vài lần ngăn trở, còn cung nàng sinh khí, thậm chí giam lòng nàng, nàng là sẽ không tha thứ hoàng huynh. Thành nhi, Mạc huynh thành ngẩng đầu lạnh lạnh đánh ghế Mạc Trọng Cầm nói, hoàng huynh nếu là muốn quên ta, kia vẫn là miễn, Diệp Bất ngôn ta xác định rồi. Hoàng huynh mỗi ngày đều tới xem nàng, nhưng mỗi ngày đều nói chính là Diệp Bất ngôn hảo. Cái này làm cho nàng thực tức giận, cũng thực chán ghét. Thanh Nhi, Hạ Thiên Thần cũng không có ngươi tưởng như vậy hảo, lúc ấy ám sát nam vương thất bại, chính là hắn từ giữa ngạnh, còn có phụ thừa tướng, có một cái thiên viện, đó là nữ tử nơi, hắn thích người, cũng đều không phải là là ngươi. Hoàng huynh, Mạc huynh thành đứng lên, tức giận đánh gậy Mạc Trọng Cầm, Thiên Thần đã chết, ngươi vì diệp bất ơn, còn muốn như vậy chửi đời hắn, ngươi đã quên hắn là như thế nào vì ngươi bán mạng sao? Nang bực, Mặc Trọng Cẩm càng bực, ta nói chính là chân tướng. Hạ Thiên thần hắn đã sớm thay đổi, mà phụ hoàng Mưu hậu chết, càng là cùng hắn có quan hệ, ngươi vì cái gì liền không thể thanh tỉnh một chút? Không thanh tỉnh chính là hoàng huynh, phụ hoàng chết vào diệp bất ngôn tay, ngươi nhân thích nàng, lại liền thù đều không báo, thiên thần vì giúp ta, cuối cùng đều phải cùng diệp bất ngôn đồng quy vu tận, người như vậy, ngươi còn muốn chửi đối hắn? Không, có Nam Vương uy hiếp. Ngươi là đã phiêu mắt bị hồ phân sao?" Nàng lời nói, làm Mạc Trọng Cẩm tức giận giống lên tiếng, "Mạc Khuynh Thành." Chương 1095 Mạc Khuynh Thành tâm ý đã quyết. Mạc Khuynh Thành đi phía trước đi rồi một bước, ngẩng đầu, lạnh mắt cùng Mạc Trọng Cẩm đối diện, lạnh giọng một chữ một chữ nói, "Hoàng huynh, ngươi nếu là lại vì Diệp Bất Ngôn nói một lời, chúng ta đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, ngươi nếu là dám lại che chở nàng, ngăn trở ta, ta đây liền chết cho ngươi xem." Mặc Trọng Cẩm kinh ngạc nhìn Mạc Khuynh Thành, không ngờ nàng thế nhưng sẽ lấy sinh mệnh tới uy hiếp hắn, nàng thật là bị Hạ Thiên Thần cấp mê mất đi tự mình. Đối bên người người đều đã không tin nhiệm. Nhìn nàng lạnh lùng mặt, Mặc Trọng Cẩm bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Thành Nhi, ta mệt mỏi, hoàng huynh tỉnh đi thôi." Mạc Khuynh Thành quay người đi, không muốn lại cùng hắn nhiều lời, bởi vì nàng biết, hắn nói đều không phải là nàng muốn nghe. Hà Tất Thương hai người huynh muội tình Mặc Trọng Cẩm nhìn mà Khuynh Thành bóng dáng, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, trầm giọng mà thương tiếc nói: "Thành Nhi, ta đều là vì ngươi hảo, không nghĩ ngươi hối hận, chúng ta liền lẫn nhau một người thân, ta duy nhất hy vọng chính là ngươi hảo hảo, chỉ cần ngươi cũng đủ thanh tỉnh, ai đúng ai sai, tin tưởng ngươi rất rõ ràng." Hảo Hảo ngậm lại: "Đừng làm hạ chính mình hối hận sự." Mặc Trọng Cẩm chung quy chưa lại thế diệp bất ngôn nói chuyện, nói xong đứng tiểu trong chốc lát. Thở dài xoay người rời đi. Nghe kia trầm trọng bất đắc dĩ thở dài thành, làm Mạc Khuynh thành đỏ hô mắt, nhưng nàng lại chưa xoay người, chỉ là nghe kia đi xa tiếng bước chân, tùy ý nước mắt từng giọt rơi xuống. Bên người nàng mọi người đều ở vì Diệp Bất Nôn nói chuyện, bọn họ đều cảm thấy Diệp Bất Nôn hảo, ít nhất so nàng hảo, cho nên đều tin tưởng Diệp Bất Nôn. Nàng chỉ là muốn vì phụ hoàng mẫu hậu báo thù, nàng muốn vì thiên thần báo thù, nàng có cái gì sai đâu? Mạc Khuynh Thành giơ tay hung hăng lau trên mặt nước mắt, lại ngẩng đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, toàn là hận ý, "Không, ta không có sai, sai chính là Diệp Bất Ngôn, là nàng hại ta mất đi sở hữu, còn có một cái Đông Vương Hi." Nhớ tới chính mình liền phụ hoàng mẫu hậu cuối cùng một mặt cũng không gặp qua, nhớ tới Hạ Thiên thần chết ở nàng trước mặt một màn, Mạc Khuynh Thành hận ý càng lại như liệt hỏa giống nhau, hừng hực bốc cháy lên. Mạc Khuynh Thành cắn răng, toàn là hận ý, bọn họ đáng chết. Bọn họ tất cả đều đang chết. Nàng muốn giết bọn họ, nhất định phải. Đông Vương Hi luôn miệng nói muốn giúp nàng giết Diệp Bất Nôn, mấy ngày đi qua, lại không thấy hắn động thủ, hiển nhiên là lừa nàng, hắn chính là cái miệng đầy nói dối thần côn, căn bản là tin không được. Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Chi Hàn, nàng muốn chứng minh xác. Nhưng nàng không phải bọn họ hai người đối thủ, muốn như thế nào mới có thể giết chết bọn họ đâu? Mạc huynh thành lau khô trên mặt nước mắt. Một chương đang yêu tiểu viên mặt, lúc này tràn đầy tự hỏi cùng hận ý, nàng nhất định phải tưởng cái có thể giết chết bọn họ phương pháp, còn có một cái Đông Vương Hi. Mạc huynh thành ở trong phòng đi tới đi lui, trước sau không nghĩ tới thích hợp phương pháp, đại đi đến bàn trang điểm khi, hoàng hôn sai tiến qua mang, từ trong gương phản xạ đến trên mặt nàng, làm nàng chói mắt méo lại hai mắt, nhìn về phía gương. Trong gương nàng, sắc mặt rất là tiểu tuy, càng có rất nhiều bị hận ý cấp chiếm đầy. nhìn rất là dữ tợn cùng hung ác, bởi vì hợp với mấy ngày trắng đêm khó miên, hai mắt sưng đỏ lợi hại, nhìn càng là đáng sợ. Nhưng nhìn chính mình hai mắt, mà Khuynh Thành lại là ngơ ngẩn, một cái ý tưởng, tức khắc tập thượng trong lòng. Nàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt về chính mình khóe mắt, thấp thấp nỉ non, "Phượng Hoàng nước mắt." Diệp Bất Nôn muốn Phượng Hoàng nước mắt, mà nàng cầm Phượng Hoàng nước mắt uy hiếp Diệp Bất Nôn, liền có thể nghĩ mọi cách giết nàng đi. Chương 1096 nếu là ngươi, nên thật tốt a. Nàng có thể nương phượng hoàng nước mắt, làm Diệp Bất Ngôn nghe nàng lời nói, do đó khống chế, lại dùng này tới uy hiếp Thẩm Chi Hàn, hết thảy không đều là ở nàng trong lòng bàn tay. Nghĩ đến này, Mạc Khuynh Thành hai mắt sáng ngời lên, đôi tay chống ở bàn trang điểm thượng, để sát vào gương, nhìn bị kiều hận chiếm đầy mặt chính mình, âm hiểm cười ra tiếng, Diệp Bất Ngôn, ngươi vì phượng hoàng nước mắt mà hư tình giả ý. Ta đây liền thành của ngươi. Dù sao Diệp Bất Nôn đều đã biết, mới ngụy trang ra tới đối nằng hảo, hiện tại nàng liền nương phụng hoàng nước mắt giết Diệp Bất Nôn. Mạc Khuynh thành dương mắt nhìn hoàng hôn đem chân trời nhuộm đến trần bì, tự ngày đó hạ thiên thần ngã vào nàng trước mặt huyết hồng một màn, làm nàng bi thương lại dường như thường mong muốn cười lên tiếng. Diệp Bất Nôn bọn họ sẽ không ở Lam Thành đãi bao lâu, chuyện này, nàng muốn càng nhanh càng tốt. Nam Vương vừa chết, Mặc Trọng Cẩm thành công thu hồi binh quyền, thả tay cầm Đông Đảo chứng cứ phạm tội, Nam Vương một nhà Chu chính tộc, mà thế tử Phi Triệu Hân Nhiên cùng Triệu gia cũng đều bị liên lụy ở trong đó, Lam Thành trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Mặc Trọng Cẩm vẫn luôn phái người âm thầm đi theo Mặc Khuynh Thành, liền sợ nàng làm ra cái gì việc lớn tới. Thẩm Chi Hàn ngồi ở bàn trước, đối đầu nhìn lòng bàn tay như Chu Sa giống nhau điểm đỏ, có chút xuất thần, thần sắc có chút hoang hốt, cũng có chút mừng trọng. A Hàn nghe được Diệp Bất Nôn tiếng la, thậm chí Hàn lập tức nắm chặt tay, thu liễm thần sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng tiến vào, mặt lộ vẻ sủng nịch tươi cười, "Nôn Nhi." Diệp Bất Nôn lừ một tiếng, bước nhanh mà vào, đi đến trước bàn, hai tay chống ở trên bàn, tay nâng hàm dưới, nháy mắt lấp lánh thẳng nhìn hắn, "Ngươi vừa rồi ở chỗ này phát thần mã gốc đâu?" Suy nghĩ, cái gì thời điểm có thể đem ngươi cưới về nhà? Thẩm Chi Hàn nhìn đến Diệp Bất Nôn sắc mặt khẽ biến một chút, thiển nhíu mày, nàng tựa hồ thực không thích hắn trích phần trăm thân sự. Diệp Bất Nôn thực mau liền thu hồi không được tự nhiên, đứng dậy đưa lưng về phía hắn, giời đi đề tài, chúng ta sinh nhật mau tới rồi đâu. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng nhu thuận tóc dài, đứng dậy đi đến nàng bên cạnh người, cùng nàng cùng nhau dựa vào cái bàn, vườn an phòng ngoại cảnh sắc, đúng vậy, thời gian quá thật đúng là mau. Sinh nhật muốn tới. Hắn một năm một lần thiên âm hỏa lại muốn đã phát, năm trước. Nhớ tới Hàn Băng động cái kia nữ tặc hành vi, thậm chí Hàn thật sâu nhớ mày, sau đó túi đầu lo lắng nhìn Diệp Bất ngôn, nàng nếu là đã biết, có thể hay không ghét bỏ hắn? Có thể hay không không thích hắn? Mà cái kia nữ tặc, đến nay cũng không tìm được, nếu là không bao giờ xuất hiện liền hảo, nếu là có mục đích riêng xuất hiện, cùng Lôn Nhi nói lên chuyện này, kia Lôn Nhi có phải hay không sẽ cách hắn mà đi? Lại nói tiếp, năm trước ngươi hảo chẳng ghét, thế nhưng một lòng muốn giết ta. Diệp Bất Nôn nghiêng đi thân, ngẩng đầu oán trách nhìn hắn, "Ừ, khi đó, nếu không có A Nga Ngọc, ta sợ là một trưởng đã bị ngươi chụp đã chết." Đó là có nguyên nhân. Thẩm Tri Hàn tưởng giải thích, rồi lại không biết như thế nào giải thích. Lúc ấy hắn cho rằng Lôn Nhi chính là cái kia nữ tặc, cho nên một lòng muốn giết nàng. Diệp Bất Nôn nhớ tới lúc ấy làm hạ sự, có chút chột dạ thấp nga một tiếng. Thẩm Tri Hàn lại cho rằng trọc nàng không ngoan, duỗi tay đem nàng cắp kéo vào trong lòng ngực, hàm dưới nhẹ đè ở nàng trên đầu, "Nếu là ngươi, thật tốt. Nếu lần đó ở Hàn Bang động nữ nhân là Nôn Nhi, thật là tốt biết bao." "Cái gì?" Diệp Bất Luân khẽ nâng đầu xem hắn. Thẩm Tri Hàn ôm lấy nàng vòng eo, "Không có gì." Diệp Bất Luân cũng không biết hắn cái gì ý tứ, sợ chính mình không đánh đã khai, cũng không dám nhắc lại chuyện này. Trước 1997 Mạc Khuynh thành định ngày hẹn dịp bất ngôn. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt bên ngoài sắc trời, buông ra nàng, cúi đầu nhìn nàng nói, "Nôn Nhi muốn ăn cái gì? Ta đi xuống bếp." Phòng bếp có trưởng uống, không cần ngươi xuống bếp. Thẩm Tri Hàn ôn nhu cười nhìn nàng, không giống nhau, liền tưởng cho ngươi làm điểm ăn ngon. Chỉ cần a Hà làm, ra đây đều thích. Dịp bất ngôn nheo lại hai trong mắt, mấy ngày này, hắn nhưng không ở phòng bếp gọi. nghĩ biện pháp cho nàng làm tốt ăn. Thẩm Tri Hàn dư một tiếng, ta đây đi phòng bếp nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn, nhìn cho ngươi làm. "Hảo." Diệp Bắc luôn nhón môi trần, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Thẩm Tri Hàn còn lại là cúi đầu ở môi nàng, thảo trở về, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đông Phương Hi vừa tiến đến, liền nhìn đến hai người tình chàng ý thiếp, vội che lại hai mắt, "Các ngươi hai cái, còn có hay không điểm nhân tính?" Không có lúc nào là giải cầu lương. Ngươi thương hảo. Diệp bất luôn nhìn Đông Phương Hi an mặc trang non sắc áo dài, đầu châm cài kia chi chu tức đôi, hơi tròn mi, ngươi gần nhất ý gì phải, như thế nào bình thường? Trước kia xuyên một thân đủ mọi màu sắc, giống chỉ hoa khổng tước giống nhau, hiện tại nhưng thật ra bình thường, nhìn còn có chút không thói quen. Béo gâu chút còn ở giữ đạo hiếu, ta liền không mặc quá hoa lệ. Đông Phương Hi ngữ khí có chút ngậm đạm nói, Nói lên Mạc Khuynh Thành, diệp bất ngôn thần sắc cũng có chút thay đổi, hơi xả hạ khóe miệng, nói, "Quá hai ngày, chúng ta liền phải rời đi." Nam Vương đã chết, mà Mạc Khuynh Thành uy hiếp nàng lưu lại 1 tháng kỳ kỳ cũng muốn tới rồi, mặc kệ có thể hay không từ Mạc Khuynh Thành nơi đó bắt được Phượng Hoàng nước mắt, lúc này đều phải rời đi. "1 tháng, mau tới rồi sao?" Đông Vương hi sắc mặt có chút không được tự nhiên, thậm chí có chút hoảng, "Ta có việc đi ra ngoài một chút." Một tháng thời gian mau tới rồi, kia béo gấu chúc chuẩn bị sự, có phải hay không cũng muốn làm. Hắn đến đi gặp nàng. Diệp Bất luôn nhìn Đông Phương Hi vội vã rời đi bóng dáng, khẽ cau mày, trong lòng càng là nghi hoặc, mà Khuynh Thành lại nguyện muốn nàng ở lâu một tháng, rốt cuộc là vì cái gì? Đông Phương Hi cũng lạ biết đến. Chờ Đông Phương Hi trở về, nàng đến làm thẩm tri Hàn Hảo hảo ép hỏi một phen. "Tiểu thư." Ilya la từ ngoài tiến vào. Trong tay còn cầm một phong thơ, trực tiếp đệ đi lên, là khuynh thành công chúa tin, làm ngư ai cần phải không cần cấp vương ra xem. Diệp bất ngôn cầm phong thư, nghĩ cùng mạc khuynh thành từ sinh tử tri giao, biến thành binh khí gặp nhau kẻ thù, liền cảm thấy trong tay tin, thập phân phòng tay thực, muốn ném xuống, rồi lại là luyện tiếp. Do dự non nửa buổi, vẫn là đem tin cấp mở ra xem. Muốn bắt được phượng hoàng nước mắt, tức khắc độc thân chạy tới viêm sơn, nếu là người khác đi theo. mơ tưởng bắt được phượng hoàng nước mắt. Tiên trung cuối cùng, còn họa thượng một viên kim sắc hình giọt nước mắt trạng, mơ hồ bên trong, còn rất có phượng hoàng phi thiên cảm giác, này đó là phượng hoàng nước mắt bộ dáng sao? Ilya La xem diệp bất ngôn nhìn chằm chằm thư tín xem, sắc mặt rất là ngưng trọng bộ dáng, không khỏi hỏi, tiểu thư, khuynh thành công chúa, nhưng nói cái gì? Diệp bất ngôn nhìn tin thượng sở họa nước mắt, có chút chấn động, cũng cảm thấy quen thuộc, hẳn là chính là nàng muốn tìm phượng hoàng nước mắt. Mà nàng cùng mặc khuynh thành một tháng chi ước cũng muốn tới rồi. Ý hề la, ngươi cùng A Hàn nói một tiếng, ta có việc đi ra ngoài một chút. Diệp bất ngôn đem tin cấp thu hảo, nhìn Ý hề la, chầm rộng mà trịnh chọc nói, ngàn vạn không cần nói cho hắn, ta thu được khuynh thành tin, chỉ cần nói ta có việc đi ra ngoài, thực mau trở về tới. Thiểu thư, nhớ lấy. Giặn do song, Diệp bất ngôn nhìn thoáng qua phòng bếp, vội rời đi. Trong 1990 vương hoàng nước mắt xuất hiện. Loại này tôn quý, cung nàng công chúa thân phận bất đồng, mà là đến từ một loại cao cao tại thượng tôn quý, đó là sinh ra đã có sẵn. Mạc Khuynh Thành ước nàng tới nơi này gặp nhau, lại xuyên thành như vậy, là cái chuyện như thế nào? Rất kỳ quái sao? Mạc Khuynh Thành giơ tay vước giữa trán chu tước, ngẩng đầu cười nhìn Diệp Bất Ngôn, lạnh giọng chào phúng, ngươi không phải đã sớm biết sao? Hiện tại nhìn đến nàng dáng vẻ này, Lại có cái gì hảo kinh ngạc đâu? Cái gì? Diệp Bất Luân khó hiểu nhìn nàng. Đối với nàng khó hiểu, Mạc Khuynh Thành chào phúng tiếng cười, càng là lớn, Diệp Bất Luân, chuyện tới hiện giờ, ngươi không cần trang, Thiên Thần đã nói cho ta sở hữu sự tình. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Diệp Bất Luân càng là khó hiểu, nhưng lần đó làm cho bọn họ đơn độc ở chung, tuyệt đối nói cái gì lời nói, nhưng rốt cuộc là cái gì, làm Mạc Khuynh Thành biến thành như vậy? còn càng thêm hoài nghi nàng. Xem Diệp Bất Nôn đến lúc này, còn ở trang, Mạc Khuynh Thành cười càng là trầm trọng, "Diệp Bất Nôn, ta thật là nhận sai ngươi, từ lúc bắt đầu, ngươi liền có mục đích tiếp cận ta, vì còn không phải là phượng hoàng nước mắt sao? Nhận thức ngươi thời điểm, ta cũng không biết Lam Việt quốc có chu tướng, gì nói vì thế tiếp cận ngươi." Diệp Bất Nôn nhíu mày, đối với Mạc Khuynh Thành nói, "Thật là càng ngày càng nghi hoặc." Này hạ thiên thần rốt cuộc đều cùng Mạc Khuynh Thành nói cái gì? Mạc Khuynh Thành lại là nhẹ a một tiếng, hiển nhiên đối diệp Bất Nôn nói là không tin. Nàng dẫn theo trong tay làn váy, đi bước một hướng đi diệp Bất Nôn, ở 3 bước ở ngoài, ngừng lại, xoay cái vòng, ta như vậy, an mặc đẹp sao? Diệp Bất Nôn nhìn có chút điên cuồng giống nhau Mạc Khuynh Thành, nhẹ điểm đầu, sắc thật đẹp, người khác một thân năm màu hoa ý y, nhìn thật là cổ quái, nhưng dừng ở Mạc Khuynh Thành trên người. lại là có khác một vẻ mỹ cảm, cùng giữa mày chu tước tương chiếu rọi, càng là có vẻ nàng tôn quý. Nhưng Mạc huynh thành như thế nào thành như vậy? Mạc huynh thành nâng lên tay, một con ở giữa không trung bay lượn chim nhỏ, tức khắc như nghe xong mệnh lệnh giống nhau, dừng ở nàng lòng bàn tay, rất là ngoan ngoãn. Diệp Bất ngôn nhìn nàng động, khẽ cau mày hỏi, ngươi ước ta tới nơi này, làm cái gì? Mạc huynh thành khi nào đến này, đó loài chim thích. Phượng hoàng nước mắt a. Mạc Khuynh Thành giật giật tay, kia chim nhỏ liền từ nạng trong tay bay đi, nàng dương mắt nhìn Diệp Bất Nôn, tin thượng không phải nói rất rõ ràng, chính là bởi vì Phượng Hoàng nước mắt, ngươi mới mã bất đỉnh để tới rồi Viêm Sơn sao? Hiện tại Hà Tất biết rõ câu hỏi, như thế dối trá. Diệp Bất Nôn cau mày, hơi trầm xuống mặt, nàng là vì Phượng Hoàng nước mắt mà đến, nhưng xem Mạc Khuynh Thành khất thượng, cũng lo lắng không thôi. Một tháng chi kỳ một tới, hôm nay ta liền thực hiện hứa hẹn. cho ngươi Phượng Hoàng nước mắt. Mạc Khuynh Thành rũ tay, từ nạp giới bên trong lấy ra một cái đồ vật, nắm ở lòng bàn tay, "Ngươi muốn Phượng Hoàng nước mắt?" Nói, Mạc Khuynh Thành chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một viên nước mắt hình kim sắc đá quý ở nàng lòng bàn tay, mà ở mặt trời chói chang ánh mặt trời dưới, hơi hơi phiếm quang mang, rất là chói mắt. Thấy vậy, Diệp Bất Luân xem tâm run lên, kích động thế ư, Phượng Hoàng nước mắt. Một năm, nàng rốt cuộc thấy được Phượng Hoàng nước mắt. Nàng tìm kiếm đã lâu phượng hoàng nước mắt. Nhưng Mạc Khuynh Thành chỉ cho nàng xem một cái, lập tức liền nắm chặt tay, đem nước mắt hình kim sắc đá quý để vào nạp giới bên trong, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, âm lẫm hỏi, "Rất muốn." Đối với phượng hoàng nước mắt khát vọng, Diệp Bất Ngôn cũng không phủ nhận gật đầu, "Ừm. Trưỡi 1100 ngươi chính là không tin ta." Ha ha a. Mạc Khuynh Thành lại là âm lẫm cười, "Đúng vậy, ngươi cùng ta nói, muốn dựa nó tới cứ mà." Đương nhiên muốn. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Mạc Khuynh Thành, lúc này các nàng quan hệ đã chuyển biến xấu đến chết địch nồng nỗi, Khuynh Thành là tuyệt không sẽ dễ dàng đem vượng hoàng nước mắt cho nàng, còn đặc biệt là đem nàng đưa tới rồi nơi này. Ngươi tưởng ta như thế nào? Diệp Bất Nôn trầm giọng hỏi. Khuynh Thành sẽ không đem vượng hoàng nước mắt cho nàng, mà nàng cũng sẽ không nhẫn đoạt, chỉ có thể nói điều kiện, nàng tưởng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau sảng khoái. Mạc Quynh Thành dương mắt nhìn đầy trời bay tới bay lui đàn điểu, lại nhìn Diệp bất ngôn, nhìn nàng, nghiêm túc mà chầm giọng hỏi, Diệp bất ngôn, ngươi nói cho ta, ngươi muốn vượng hoàng nước mắt, là thật sự muốn cứu mạng sao? Ta! Không đợi nàng trả lời, Mạc Quynh Thành phẫn nộ đánh gãy nàng lời nói, lúc này, ngươi còn tưởng gạt ta. Diệp bất ngôn nhìn đầy mặt phẫn nộ Mạc Quynh Thành, khiến cho nàng giữa chán chu tức cũng đều sống lại giống nhau, nhìn nàng sau một lúc lâu, mím môi. Phượng hoàng nước mắt xác thật là dùng để cứu mạng, nhưng không phải cứu ta. Khuynh Thành nếu có thể tìm được Phượng hoàng nước mắt, đối nó dùng, tất nhiên là biết đến. Ma nàng lấy Phượng hoàng nước mắt, đầu tiên tưởng luyện chế Ngân Hà Đồ, tiếp theo cũng muốn thử xem, có phải hay không đối Thiên Huyền Băng cũng có áp chế dùng, nàng vẫn chưa nói dối. Ngươi vẫn là ở gạt ta. Mạc Khuynh Thành nhìn nàng, hận đỏ hai mắt, Phượng hoàng nước mắt tụ tập chu tức một thân hỏa linh lực, là thượng cổ chí bảo. đen nó giả, nhưng được thiên hạ, ít nhất này ẩn chứa cường đại hỏa linh lực, nhưng sưng bá một phương. Ta thật là lấy vượng hoàng nước mắt ở tứ mạng, mà không phải cái gì được thiên hạ, sưng bá một phương. Diệp Bất ngôn vững vàng vừa nói nói, Phượng hoàng nước mắt chính là ẩn chứa cường đại linh lực, mà đây là luyện chế ngân hà đồ sở yêu cầu. Hiện đại song thân tổng số 1 tỷ nhân loại, còn hãm ở trong bóng tối, mà nàng là muốn cứu bọn họ, đây mới là nàng mục đích. Đối với Diệp Bất ngôn giải thích, mà Khuynh Thành thẳng chào phúng cười lạnh, "Ngươi luôn là đem chính mình ngụy trang thật tốt quá, ngươi hiện tại làm hết vậy, còn không phải là vì Phượng Hoàng nước mắt sao?" Chuyện tới hiện giờ, Phượng Hoàng nước mắt cũng ở ngươi trước mặt xuất hiện qua, ngươi hà tất tiếp tục trang, trang cho ai xem?" Nay một phen lời nói, làm Diệp Bất ngôn rất là khó hiểu nhìn nàng, nhưng cũng không phải không rõ, Khuynh Thành không tin nàng, nàng giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Ngươi chỉ một mặt tin tưởng Hạ Thiên Thần nói, vì sao liền không cần nghĩ thầm tưởng, sự tình sở hữu trải qua, đã xảy ra như thế nhiều chuyện tình, Hạ Thiên Thần đã chết, mà chỉ cần dụng tâm hồi tưởng sự tình quá trình, là có thể đủ phát hiện Hạ Thiên Thần trước sau mâu thuẫn nói, cùng làm những chuyện như vậy. Ma Mặc Trọng Cẩm đều đem Hạ Thiên Thần chứng cứ phạm tội, cấp Mạc huynh thành nhìn, nàng vẫn là không tin. Thiên Thần không phải người như vậy, mà hắn đã chết, đã hoàn toàn rời đi ta. Ngươi cũng thấy rồi Phượng Hoàng nước mắt, vì cái gì còn muốn làm thấp đi bối đen hắn? Mạc Khuynh Thành cảm xúc kích động tới gần Diệp Bất Nôn, lúc này còn tưởng gã ta, ngươi cho ta ngốc từ sao? Diệp Bất Nôn, ta sẽ không làm ngươi tự hiện được. Đối mặt cảm xúc kích động, gần như điên cuồng Mạc Khuynh Thành, Diệp Bất Nôn nhíu chần mày, ngươi chính là không tin ta. Không tin nàng, cũng không tin Mạc Trọng Cẩm, mà là độc tin Hạ Thiên thần nói, bọn họ nói lại nhiều cũng vô dụng. Mạc Huynh Thành nhìn xuống muốn đoạt khung mà ra nước mắt, dưới mắt nhìn về phía phương xa, rồi tay chỉ chỉ, nơi này, trước kia là một mảnh biển lửa. Trước 1100 linh một quái dị Mạc Huynh Thành. Diệp bất ngôn theo tay nàng chỉ nhìn lại, nơi đi qua, là một mảnh rất lớn phẳng vi, liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ khô nước thổ địa, nhìn không ra cái gì màu xanh lục sinh vật, giống như thật lâu trước kia, viêm sơn chính là như thế. Ta tại đây phiến biển lửa đãi hồi lâu. Cô độc hồi lâu, ta chưa bao giờ bay vọt qua biển lửa, đi bên ngoài xem qua, ta không biết có người tồn tại. Nghe Mạc Khuynh Thành lời này, Diệp Bất Nôn tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng, "Khuynh Thành, thằng đến thiên thần xuất hiện, hắn ở chỗ này bồi ta một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa, hắn cho ta giảng bên ngoài sự, bên ngoài người, bên ngoài cảnh." Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn Mạc Khuynh Thành, nàng trong mắt tràn đầy khát khao cùng hồi ức chi sắc, nhưng nảy dừng ở nàng lộ hai Lại như là nghe một cái chuyện xưa giống nhau. Thấy nàng nói phản phất người lạc vào trong cảnh, phản phất là thật sự giống nhau. Diệp bất ngôn không khỏi nhắc nhở nàng. Khuynh Thành, ngươi là ở Hoàng Cung lớn lên, năm nay hai mươi. Ngươi biết không? Mặc Khuynh Thành tựa không nghe thấy nàng lời nói giống nhau. Xoay người, chỉ vào kia núi lửa người sống. Si ngốc gửi, nơi này, là ta cùng thiên thần táng thân chỗ. Khuynh Thành, Diệp bất ngôn càng nghe càng là mơ hồ. Hạ Thiên Thần đã chết hảo chút thiên, thả tang ở Lam Thành, mà Khuynh Thành cũng còn sống, như thế nào liền nói đây là nàng cùng Hạ Thiên Thần tang thân chỗ. Chẳng lẽ là Mạc Khuynh Thành hôm nay là ôm hẳn phải chết quyết tâm, tới nơi này? Diệp Bất luôn xem Mạc Khuynh Thành cười đi hướng núi lửa người sống, rất là lo lắng nàng an nguy, liền theo sát ở nàng phía sau, nhìn nàng ở ven chỗ ngừng lại, si ngốc nhìn bên trong dung nham, sau đó nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Hắn cùng ta cùng nhau nhảy vào trong đó, hắn bị này dung nham đốt thành một đống bạch cốt. Chu Tước từ biển lửa tắm hỏa bay ra, trên lưng chở nếu một khối sâm sâm bạch cốt, đôi tay kia còn gắt gao ôm nó. Diệp bất ngôn là nghe thực mơ hồ, xem Mạc Khuynh thành nửa cái thân mình đều khuynh hướng núi lửa người sống, sợ nàng mất đi lý trí, liền nhảy xuống đi, nửa thò tay, nghĩ tùy thời đều có thể đem nàng cấp giữ chặt. Nhiên, Mạc Khuynh thành quay đầu lại, Nhìn đến Diệp Bất Nôn vươn tay, ngẩng đầu chào phúng, cười nhìn nàng, "Như thế nào, tưởng đem ta đẩy xuống?" Sau đó hảo bắt được Phượng Hoàng nước mắt sao? "Không phải?" Diệp Bất Nôn lùi về tay, chưa từng có nhiều giải thích. Khuynh Thành không tin nàng, lại hận nàng, mặc kệ lúc này nàng làm cái gì, Khuynh Thành đều sẽ không tin tưởng nàng. Mà Khuynh Thành ha hả hai tiếng, lại quay đầu lại nhìn núi lửa người sống dung nham, tia phun tung tóe nhảy lên hỏa hoa, đem nàng viên mặt Cấp chiếu đỏ rực. Hắn nguyện bồi ta cùng chết, lại như thế nào có thể là như ngươi nói vậy đâu? Hắn sẽ làm như vậy, đều là bị ngươi bức, hắn làm hết thảy, đều là vì bảo hộ ta mà thôi." Nghe Mạc Khuynh Thành vụn vặt nói, Diệp Bất luôn suy đoán một ít, sợ La Hạ Thiên thần lại châm ngòi nàng cùng Khuynh Thành quan hệ, mà nghe Mạc Khuynh Thành nói, nhiều ít cũng có thể suy đoán nói cái gì lời nói. Nay châm ngòi ly gián bản lĩnh, thật đúng là lợi hại. Mạc Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, Ngẩng đầu oán hận nhìn Diệp Bất Ngôn, "Ngươi muốn vượng hoàng nước mắt, ngươi trực tiếp cùng ta nói đó là, vì cái gì muốn hại chết ta phụ hoàng mẫu hậu, vì cái gì muốn giết ta yêu nhất nam nhân? Ta không có ghét ngươi phụ hoàng mẫu hậu, mà Hạ Thiên Thần, hắn vốn chính là đáng chết người." Diệp Bất Ngôn thực vô lực giải thích nửa câu đầu, chẳng sợ giải thích vô dụng, nàng cũng không thể đè cái nỗi này cất bối. Lam hoàng vốn chính là Hạ Thiên Thần giết, mà huynh thành bởi vì bị cảm tình che mắt. Chút so vô pháp phân rõ tốt xấu, cái này làm cho nàng thực bất đắc dĩ. Chương 1102 ta muốn ngươi sống không bằng chết tồn tại. Mạc Khuynh Thành lại như thế nào tin tưởng Diệp Bất Ngôn nói, nàng dương mắt nhìn vào sơn phương hướng, suy đoán kia thẩm chi Hàn hẳn là cũng mau tới rồi, nàng không thể lại kéo dài thời gian. Uống xong đi. Mạc Khuynh Thành đưa ra một cái bình sứ cấp Diệp Bất Ngôn, trực tiếp mệnh lệnh. Diệp Bất Ngôn từ nàng trong tay tiếp nhận bình sứ, nghi hoặc nhìn nàng. Đây là cấm linh thảo." Mạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bất Ngôn nhíu mày, "Nhẹ à, nếu không phải niệm lần đó ngươi vì ta tự phế linh lực, hôm nay ta cấp chính là đoạn linh thảo, mà không phải cấm linh thảo." "Đoạn linh thảo? Hoàn toàn phế đi một người linh lực, mà cấm linh thảo chỉ là làm người ở trong vòng một ngày, vô pháp sử dụng linh lực mà thôi." Nàng đối Diệp Bất Ngôn đã thực nhân tử. Mạc Khuynh Thành xem Diệp Bất Ngôn còn không có uống. Chỉ là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dừng ở trên người nàng, liền nói, Diệp Bất Nôn muốn bắt được Phượng Hoàng nước mắt, liền nghe ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng làm ngươi chết, ta nghĩ, vẫn là làm ngươi tồn tại tương đối, chết, quá mức tiện nghi ngươi. Phía trước, nàng nghĩ giết Diệp Bất Nôn, nhưng sau lại, nàng thay đổi chủ ý. Có phải hay không ta uống lên, ngươi liền cho ta Phượng Hoàng nước mắt? Diệp Bất Nôn nhìn nàng hỏi, "Không." Như thế nào khả năng như vậy đơn giản, ta muốn ngươi sống không bằng chết tổn tại a. Mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Chẳng sợ thay đổi một người, mà Khuynh Thành cũng như cũng là ngay thẳng tính tình, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng. Còn có cái này, bơi trên ngươi mu bàn tay. Mà Khuynh Thành lấy ra một cái tiểu bình sứ. Diệp Bất Luân nhẹ liếc mắt một cái, liền biết là cái gì, đó là muốn trấn nàng hồn, làm nàng vô pháp triệu hoán băng hoàng. lại làm nàng vô pháp thi triển linh lực, lúc này đây Khuynh Thành chuẩn bị mười phần. Muốn vượng hoàng nước mắt, liền nghe ta. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu tràn đầy hận ý nhìn Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là làm theo, bởi vì nàng nhất định phải bắt được Phượng Hoàng nước mắt. Cấm Linh Thảo dược hiệu, phát thực mau, mới vừa dùng đi xuống, không đến nửa khắc chung thời gian, nàng liền cảm giác cả người linh lực như là lãng động lại giống nhau, vô pháp vận chuyển. Mà nàng thân mình, tức khắc cũng mềm như bông lên. Mũ bàn tay thượng băng hoàng, cũng yên lặng đi xuống. Không có linh lực, cho dù nàng có thiên huyền băng, nhưng ở núi lửa trên núi, vẫn là nhiệt làm nàng mồ hôi đầy đầu, hô hấp cũng đều khó khăn lên. Mặc huynh thành tràn đầy oán hận nhìn chầm chầm Diệp bất ngôn xem, dối tay nhéo nàng vặt áo, ha ha, Diệp bất ngôn, người rốt cuộc rừng ở ta trên tay. Còn muốn như thế nào, người mới bằng lòng cho ta phượng hoàng nước mắt. Diệp Bất Nôn ngước mắt, đạm nhiên nhìn Mạc Khuynh Thành. Xem nàng như thế không có nguy cơ cảm, còn như thế đạm nhiên, dường như bị dùng thế lực bắt ép không phải nàng giống nhau, làm Mạc Khuynh Thành càng là hận căm răng, ta nhưng thật ra muốn xem lợi, có thể bình tĩnh đến loại nào nông nỗi. Mạc Khuynh Thành đem Diệp Bất Nôn ném đi ra ngoài, thẳng truy Dung Nham. Diệp Bất Nôn nhìn chính mình thân mình, sắp rơi xuống đến quái cùng, nồng đậm Dung Nham, sắc mặt khẽ biến, đang muốn kêu a ngọc. Nhưng kia hỏa lại như là sống lại giống nhau, bay ra bốn điều tới, giống xích sắt giống nhau, chói buộc diệp bất ngôn tứ chi, đem nàng treo ở dung nham trên không. Khuynh Thành, ngươi diệp bất ngôn không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn, thuần thục khống chế được hỏa mà Khuynh Thành. Này đó hỏa, thế nhưng như là có sinh mệnh giống nhau, nghe mà Khuynh Thành mệnh lệnh, nhưng này chỉ là dung nham, cũng không phải hỏa linh lực. Vì cái gì? Nàng cảm thấy Mạc Khuynh Thành thực cổ quái. Hỏa liên chói buộc diệp bất ngôn tứ chi, càng là bỏng cháy nàng da thịt, đau nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhưng càng có rất nhiều đối mạc huynh thành khó hiểu. Chương 1104 đừng cử động ngôn nhi. Đáng chết Mạc huynh thành, thế nhưng có thể thao tác dung nham, thao tác hỏa, còn đem ngôn nhi đặt mình trong ở như thế nguy hiểm địa phương, nàng liền đã quên cùng ngôn nhi tình nghĩa sao? Đáng chết, hắn liền không nên nghe ngôn nhi nói, hẳn là sớm giết Mạc huynh thành. Vong Ân phụ nghĩa chính là nàng Diệp Bất Nôn, nàng giết ta phụ hoàng mẫu hậu, giết ta thiên thần. Cảm xúc kích động mà khuynh thành, giơ tay, xôi chảo phun tung tóe dung nham, tựa nghe theo nàng mệnh lệnh, xôi nổi bay vọt lên, quay chung quanh Diệp Bất Nôn, tùy thời có thể đem nàng cấp cắn nuốt giống nhau. Thấy Diệp Bất Nôn bị dung nham vây quanh, thậm chí Hàn Chỉ cảm thấy tâm đều nhảy tới cổ họng, vội nói, "Ngươi, ngươi đừng xúc động." Hừng hực liệt hỏa, quay chung quanh Diệp Bất Nôn, đã không có linh lực chống đỡ nàng, bị nhiệt khí hun mồ hôi chảy ròng, càng la miệng khô lưỡi khô, nàng muốn thoát ly cái này địa phương, dùng thần thức gọi, A Ngọc. Liên gọi vài tiếng, A Ngọc cũng không đáp lại, càng đừng nói xuất hiện. Lại ở thời khắc mấu chốt rất dày xích A Ngọc. Diệp Bất Luân thật muốn đem A Ngọc bắt được tới, ném này núi lửa dung nham nấu một nấu. Khuynh Thành, có cái gì sự, ngươi hướng về phía ta tới. Diệp Bất Luân đôi môi, đã khô nứt hai Nguyên bản thanh điểm thanh âm, lúc này cũng khàn khàn lên. Nàng cho rằng Mạc huynh thành chỉ là nhằm vào nàng, chưa nghĩ tới sẽ đối Thẩm Chi Hàn ra tay. Mạc huynh thành buông xuống tay, tia bay vút lên dựng lên dung nham, nháy mắt rơi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩn trương sắc mặt đều trắng Thẩm Chi Hàn, ha hả ha hai tiếng, muốn ta không xúc động cũng đúng, liền xem ngươi làm như thế nào. Nghe Mạc huynh thành nói, Diệp bất ngôn cấp lại giãy rủa, nhưng trừ bỏ bỏng cháy đau đớn, Nàng nửa điểm đều tránh không khai, chỉ phải ngẩng đầu nhìn mơ hồ năm mầu thân ảnh. Lớn tiếng kêu, "Mạc Khuynh Thành, có việc hướng về phía ta tới, này đó cùng Thẩm Tri Hàn không quan hệ, đừng cử động hắn." "Đừng cử động Nô Nhi, đem nàng dẫn tới, bổn vương nghe ngươi." Thẩm Tri Hàn sợ Mạc Khuynh Thành mất khống chế, liền thanh đáp ứng. Nhìn hai người như thế thâm tình vì đối phương suy nghĩ, Mạc Khuynh Thành càng là cười lạnh ra tiếng, "Nếu thiên thần không chết, chúng ta cũng là cái dạng này." Ai cũng phân không khai chúng ta. Sở Hữu Sự, nhân ta dựng lên, ngươi đừng cử động thẩm chi hàn. Diệp Bất Nôn không dám lại nói Hạ Thiên Thần không thích Mạc huynh thành sự, sợ kích thích nàng. Lúc trước ta cầu ngươi đừng cử động thiên thần, đừng cử động ta phụ hoàng mẫu hậu, có cái gì hướng về phía ta tới thời điểm, ngươi lại như thế nào làm? Mạc huynh thành nhìn bị treo ở dung nham phía trên Diệp Bất Nôn, cảm xúc thượng càng là kích động. Kết quả ta phụ hoàng mẫu hậu đã chết. Thiên thần cũng bị thẩm tri hàn cấp giết, ta hoàng huynh cùng ngã ta, Diệp Bất Nôn đây đều là ngươi làm hại, ngươi hại ta hai bàn tay trắng. Lúc ấy nàng cũng là như thế này cầu Diệp Bất Nôn, chính là kết quả đâu? Diệp Bất Nôn bị dung nham nướng mồ hôi chảy ròng, miệng khô lưỡi khô, nghiêm trọng không có hơi nước, cả người đều hư nhục rồi. Ngươi phụ hoàng là hạ thiên thần giết. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Mạc huynh thành phẫn nộ giơ tay, tức khắc, bay múa dung nham. càng thêm nùng lên, thẳng bước điệp bất ngôn. Nhìn dung nham bay múa, thậm chí Hàn Tâm đã nhảy tới bên miệng, hắn vội vàng ra tiếng ngăn cản, "Mạc huynh thành, ngươi dừng tay, có cái gì hướng về phía bổn vương tới? Bổn vương gánh vác hết thảy, đừng cử động ngôn nhi." Mạc huynh thành cảm xúc kích động, thậm chí Hàn sợ nàng một cái khống chế không được, những cái đó bay múa dung nham sẽ như tầm tã mưa to giống nhau, tươi ở diệp bất ngôn trên người. Kia chính là nóng bỏng dung nham. Một khi tới đổ xuống đi, bất tử cũng rớt một tầng thịt. Trước 1100 năm ngươi không có tư cách này. Mặc khuyên thành lúc này cảm xúc, đã kích động tới rồi ven trạng thái, thậm chí là một chân bước ra đi, tùy thời đều có thể bùng nổ. Thậm chí Hàn không biết nàng vì sao có thể khống chế này đó rung nham, nhưng lúc này, tốt nhất là không cần lại kích thích nàng. Khuyên thành, đừng cử động á Hàn. Diệp bất ngôn khát nước liếm khô nước đôi môi. Thanh âm trầm thấp mà có chút khẩn cầu, cũng mang theo chút uy hiếp, có cái gì hướng về phía ta tới? Hết thảy toàn nhân ta dựng lên. Không, cái gì đều hướng về phía bổn vương tới. Thẩm Tri Hàn nhìn cảm xúc kích động mà Khuynh Thành, cẩn thận hoạt động thân mình, tận nỗ lực muốn tới gần núi lửa người sống ven, lại gần một ít. Mà Khuynh Thành nhìn đến Thẩm Tri Hàn tiểu động, càng lờ đỏ mắt, giơ tay một đạo như hỏa lòng dung nham, đột nhiên phi thiên mà ra, Thẩm Tri Hàn Ngươi dám lại đi phía trước một bước, ta làm diệp bất ngôn chết không có chỗ chôn." Trộm hoạt động thẩm chi hàn, lập tức cứng cường thân thể, nửa giơ đôi tay, hít sâu, buồn vương bất động, ngươi đừng xúc động, đừng xúc động. Quay cuồng dung nham liền ở diệp bất ngôn dưới thân, còn có nghe mạc huynh thành chỉ huy dung nham, tùy thời bay múa ở diệp bất ngôn bên cạnh người, nàng cảm xúc một cái mất khống chế, đối diệp bất ngôn thương tổn đều là không thể vãn hồi. Các ngươi đều nói tiên thần không phải Các ngươi đều nói Thiên Thần không tốt, chính là hắn rất tốt với ta liền thành, hắn cùng các ngươi không giống nhau, ta không được các ngươi nói hắn nửa điểm không phải." Mạc huynh thành hướng mắt, cảm thức nhìn ở núi Lửa Dung Nham thượng địa hiệp bất ngôn, "Đặc biệt là ngươi, ngươi không có tư cách này." Địa bất ngôn uy hiếp Thiên Thần làm ra những cái đó sự, nàng mới là một kẻ xảo trá đến cực điểm người, căn bản là không xứng nói Thiên Thần không phải." Địa bất ngôn tối đầu nhìn sôi trào đến mạo phao dung nham, lại ngẩng đầu nhìn cảm xúc kích động mà Khuynh Thành, lúc này tất nhiên là không thể lại nói hạ thiên thần, dùng để kích thích nàng. "Hảo, đều là ta sai, ngươi làm A Hàn rời đi, không cần lấy ta tới khó xử hắn." Thẩm Chi Hàn cứng cổn thân thể, không dám động chút nào, đối mặt Khuynh Thành nói, "Ngươi đem luôn nhi giận tới, bổn vương đại nàng đi xuống. Này phía dưới chính là nồng đậm dung nham, liền tính không có nghe mà Khuynh Thành mệnh lệnh, cũng là tùy thời đều có thể bùng nổ dung nham." Luôn nhi ở bên trong, thật sự là quá nguy hiểm. Thẩm Chí Hàn, việc này cùng ngươi không quan hệ, ta chính mình giải quyết, ngươi mau cho đi." Diệp bất ngôn khàn khàn thanh âm, lạnh nhạt vội vàng thẩm chí Hàn. Thẩm Chí Hàn lắc đầu, "Ta sẽ không ném xuống ngươi. Chuyện của nàng, vĩnh viễn đều là chuyện của hắn." Mạc Khuynh Thành nhìn hai người như thế thâm tình, như thế vì đối phương suy nghĩ, cười lạnh ra tiếng, "Các ngươi hai người như thế thâm tình." Thật đúng là làm người cảm động đâu. Nếu là Thiên Thần còn ở, hắn cũng nhất định sẽ như vậy, nhưng hiện tại nàng đã không có, cái gì đều không có. Khuynh Thành nghe ngữ khí mềm mại, tựa mang theo khuyên bảo thành ầm, mà Khuynh Thành tức giận đánh gãy Diệp Bất Ngôn nói, "Ta không được ngươi lại nói Thiên Thần nửa điểm không phải, còn có khác đánh tốt với ta lý do, làm này đó ghê tởm sự." Diệp Bất Ngôn sở hữu hết hãy, "Đều là ngươi giả vờ." Ta không bao giờ sẽ tin tưởng ngươi một chữ. Ngươi tốt nhất không cần lại lấy ngày xưa ơn tình, tình nghĩa nói sự, cái này làm cho ta buồn nôn ghê tởm, bởi vì từ lúc bắt đầu, ngươi liền có mục đích tiếp cận ta." Mạc huynh thành phẫn nộ nói, thấy Thẩm Chi Hàn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, như đang ngẫm nghĩ cái gì biện pháp, làm nàng lại lần nữa nâng lên tay, dung nham lại lần nữa bay múa, "Thẩm Chi Hàn, ta nói, ngươi không được núp núp." Buồn Vương không núp núp Thẩm Tri Hàn lạnh lẹo ánh mắt, khóa chặt Mạc Khuynh Thành. Chương 1106 Vì nàng, chết đều nguyện ý. Hắn là hỏa linh lực, thả trên người còn có hỏa linh chi tôn, thiên âm hỏa. Nhưng hắn vừa rồi thử qua, còn hơi chút dùng thiên âm hỏa lực lượng, muốn giống Mạc Khuynh Thành như vậy tới khống chế nẻ đó dung nham, nhưng kỳ quái chính là, hắn thế nhưng không thể khống chế. Này đó dung nham, chỉ nghe lệnh Mạc Khuynh Thành một người mệnh lệ. Thậm chi lệnh. Thẩm Tri Hàn lạnh lẹo ánh mắt, Tràn đầy nghi hoặc nhìn Mạc Khuynh Thành, trên người nàng tư lực, xác thật chỉ tại địa giai Huyền Linh sư, cùng thực lực của hắn, đâu chỉ kém một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng vì sao Mạc Khuynh Thành có thể khống chế nải đó dung nham, mà có được chí tôn thiên âm hỏa hắn, lại là không được đâu? Mạc Khuynh Thành tùy ý thẩm tri hàn đánh giá, nàng lén ha hả cười, ngươi là suy nghĩ, vì cái gì ta có thể thao tác dung nham, mà ngươi không được sao? Ngươi làm luôn nhi đi lên. Buồn Vương đi xuống. Thẩm Tri Hàn vững vàng vừa nói nói, Mạc huynh thành cười càng là trào phúng, xem ra Diệp bất ngôn cũng không có nói cho ngươi trần tướng, ngươi xem, ngươi vì nàng chết đều cam nguyện, mà nàng lại lần nữa lừa ngươi, Thẩm Tri Hàn, ngươi rốt cuộc thích nàng cái gì? Buồn Vương thích nàng hết thảy, hiện tại ngươi làm luôn nhi đi lên. Thẩm Tri Hàn lạnh băng thanh âm, càng thêm âm trầm, nôn nóng tâm, một chút đều không thể so kia dung nhan còn muốn nóng dữ. Đây chính là dung nham, tùy thời đều có thể đủ bùng nổ, hắn như thế nào yên tâm làm luôn nhi ở dưới. Mạc huynh thành xem Thẩm Chi Hàn vẫn luôn ngao nghêu dục dịch, mà đối với Thẩm Chi Hàn, nàng trước sau đều có một loại thần phục cảm giác, loại người này thực đáng sợ. Uống xong, Mạc huynh thành giơ tay, ném một cái bình sứ đến Thẩm Chi Hàn trước mặt, "Hiện tại, ngươi nghe ta, ta mới nghĩ buông tha các ngươi." Thẩm Chi Hàn giơ tay tiếp được bình sứ, lại cúi đầu nhìn mắt bị treo ở dung nham phía trên diệp bất ngôn, cổ tay của nàng đã bị bỏng cháy lạn một tầng, còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì đốt tới xương cốt, nàng đôi tay cũng liền phế đi. Diệp bất ngôn không biết là cái gì, chỉ sốt ruột nói, "Ngăn trở, Thẩm Chi Hàn, đừng uống." Nhiên, Thẩm Chi Hàn không có bất luận cái gì do dự, cũng không suy xét này bình sứ là cái gì dược, ngửa đầu liền uống lên đi xuống, đem bình rỗng ném xuống đất, bổn vương uống xong rồi Mau làm luôn Nhi đi lên. Thẩm Chí Hàn mồ hôi từ giữa trán nhỏ giọt, mơ hồ diệp bất ngôn tầm mắt, mà nàng nghe mặt trên nói, nóng vội không được, bực vừa nói nói, đây là ta cùng Khuynh Thành sự, cùng ngươi không quan hệ, ngươi mau rời đi, ta không cần ngươi xen vào việc người khác. Thẩm Chí Hàn cái này ngu ngốc, như thế nào cái gì đều uống, vạn nhất là độc dược đâu. Mạc Khuynh Thành nhìn tình thâm kéo dài hai người, lại la thấp thấp trào phúng cười lạnh một tiếng. Chỉ vào kia bay múa quay cuồng dung nham, xem ra ngươi vì nàng, chết đều nguyện ý, hiện tại, ngươi nhảy xuống đi, ta cho ngươi một lần cơ hội, làm ngươi bội diệt bất ngôn. Uống xong cấm linh thảo, thậm chí hàn trên người linh lực cũng bắt đầu lắng đọng lại đến đan điền linh hải, thân mình cũng mềm như bông lên. "Hảo." Thẩm Tri Hàn không có bất luận cái gì do dự, đó là đi hướng núi lửa người sống ven. Nghe được đi bước một trầm trọng tiếng bước chân tới gần, Lam Diệp bất ngôn ngẩng đầu lên, đầy trời bay mùa dung nham, chiếu đỏ nàng mặt, cũng chiếu đỏ này một mảnh thiên, kia trời cao xoay quanh đàn điểu hạ. Nàng thấy được Thẩm Tri Hàn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, hắn ở tối đầu nhìn đến nàng khi, mới vừa còn lạnh như băng mặt, tức khắc như hòa tan giống nhau, giương môi nở nụ cười, khiến cho nóng rực nàng, đều bình tĩnh xuống dưới, có một loại vạn vật sống lại cảm giác. Thẩm Tri Hàn, không cần. Diệp bất ngôn nhìn hắn chân. đã vượt một bước ra tới, liên tục lắc đầu. Chương 1107 Núi Đao Biển Lửa, Hoàng Tuyên Mịch Lạc, ta gọi ngươi. Không cần, hắn không nên nhảy xuống dưới, nơi này chính là núi lửa, ngay phía dưới chính là dung nham, liền tính hắn có thiên âm hỏa, nhưng rốt cuộc là thân thể, một khi nhảy xuống sẽ bị thiêu xương cốt đều không dư thừa đi. Thẩm Chí Hàn, không cần, ta cầu ngươi không cần. Diệp Bất luôn nhìn kia màu trắng quần áo ở gió nóng hạ, Phần phận sinh vong, sợ hãi cảng là ập vào trong lòng, ngươi đi mau, không nên ngại, chuyện của ta, không cần ngươi lo, hơn nữa ta tin tưởng, Khuynh Thành nàng là sẽ không giết ta, nàng sẽ không, cho nên ngươi không nên ngại, không. Còn chưa có nói xong, thậm chí Hàn đó là mở ra hai tay, hướng tới Diệp Bất Uôn, bay vọt đi xuống, nhìn hai người, càng ngày càng gần, trên mặt hắn tươi cười, càng là tươi đẹp cùng hạnh phúc, Nôn Nhi, ta tới bồi ngươi. Chỉ cần nàng ở, vô luận Đao Sơn vẫn là biển lửa, hắn đều tuyệt đối sẽ không do dự, đều sẽ theo nàng cùng nhau, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau. Áo bào trắng ở gió nóng hạ tung bay, kia gấp không chờ nổi đi theo nàng, kia mang theo hạnh phúc tươi cười, đều làm Diệp Bất Ngôn trừng lớn hai mắt, hừng hực liên hỏa, ở nàng đồng tử ảnh ngược. Không cần. Diệp Bất Ngôn hoảng sợ thét chói tai, giãy rùa tứ chi, nóng rực hỏa liên, đem nàng thủ đoạn tiêu cởi một tầng thịt. Đống băng ba thước. Tạm thời bị phong tỏa linh lực diệp bất ngôn, ở thẩm chi hàn sắp rơi vào dung nham là lúc, lại là không biết từ đâu sinh ra băng linh lực, linh lực bay vút lên, ở nồng đậm dung nham phía trên, hiện lên một tầng thật dày lớp băng, tiếp được rơi vào thẩm chi hàn. Mạc Khuynh Thành tối đầu nhìn một màn này, sắc mặt khẽ biến, giơ tay khống chế được nồng đậm dung nham. Phích một tiếng, kia thật dày lớp băng, tùy theo vỡ vụn, còn chưa hóa thành thủy, liền ở dung nham cực nóng dưới. Hóa thành hơi nước, biến mất ở không trung, có thể thấy được nảy dung nham nhiệt độ, có bao nhiêu sao rò người. Thẩm Chi Hàn, chỉ vừa rồi kia ngăn cản trong ngay mắt, diệp bất ngôn không màng đứt tay khả năng, tránh thoát hỏa liên, dùng lao tới lực lượng, bay vào mà xuống, lao thẳng tới Thẩm Chi Hàn mà đi. Nàng không thể làm hắn có việc, tuyệt không có thể. Chẳng sợ muốn chết, bọn họ cũng muốn chết cùng một chỗ. Nôn Nhi Nhìn Diệp Bất Nôn bất ngôn thế, nhưng Phi Pháp mà xuống, thậm chí Hàn lo lắng nàng rơi vào dung nham bên trong, mở ra hai tay, đem rơi xuống nàng tiếp được. Hai người ôm nhau, trọng lượng một thêm, rơi vào dung nham tốc độ liền càng nhanh. Ngươi làm cái gì nhảy xuống? Thẩm Chi Hàn gắt gao ôm Diệp Bất Nôn, ánh mắt lướt qua nàng, nhìn nham khẩu, tự hỏi muốn như thế nào, đem nàng cấp ném đi lên, bảo nàng một mạng. Diệp Bất Nôn đôi tay khẩn túm Thẩm Chi Hàn bên hông quần áo. Con Mia cười nhìn hắn, lộ ra một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền, thậm chí Hàn núi lao biển lửa, cùng trời cuối đất, ta bồi ngươi. Bởi vì nàng thích hắn, bởi vì hắn vì nàng nhảy xuống, cho nên sau này, mặc kệ ở đâu, mặc kệ là núi đao biển lửa, vẫn là cùng trời cuối đất, nàng đều bồi hắn, cuộc đời này không oán không hối hận. Nàng lời nói làm thậm chí Hàn thập phần động dung, luôn nhi. Diệp Bất luôn thối đầu nhẹ nhàng hôn lấy thẩm chi Hàn đôi môi. "Thôi thôi dãn, đời này ngươi đều mơ tưởng ném ra ta, trừ phi ta chết." Mạc huynh thành nhìn hai người ôm nhau nhập biển lửa một màn, chỉ cảm thấy trong óc tựa cũng bốc cháy lên một mảnh biển lửa, mà trong đó liền có như vậy một màn. "Không, hắn không thể chết được. Không, bọn họ ai đều không thể chết." Mạc huynh thành hồng hai mắt, tựa thiêu đốt ngọn lửa, giữa trán chu tức tựa cũng nóng lòng muốn thử. Nàng nhìn hai người gần như rơi vào dung nham bên trong. Ngăng lên tay đó là bốn điều hỏa liên dựng lên, song song chói buộc hai người cổ chân, đưa bọn họ cắp treo không đảo điếu lên. Chương 1108 sẽ không làm ngươi một người. Lôn Nhi, Thẩm Tri Hàn gắt gao ôm Diệp Bất Nôn, chính là không cho hai người tách ra. Diệp Bất Nôn đôi tay, liền chưa rời đi Thẩm Tri Hàn vòng eo, lúc này mặt nàng liền dán ở hắn ngực, nàng ngửa đầu cười nhìn hắn, "Thẩm Tri Hàn, ta ở chỗ này." "Thật tốt, hắn không có việc gì." Ma nàng cũng tin tưởng Mạc huynh thành sẽ không làm nàng chết, nàng tuyệt không sẽ đánh cổ sai. Mạc huynh thành nhìn tới rồi nơi đây bước, còn ôm nhau không muốn buông ra hai người, đều còn bình yên vô sự, chỉ là quần áo bị vài giọt dung nhang cấp phun tung tóe tiêu động, thật dài hô một hơi. "Con hảo, con hảo, hắn không có chết, bọn họ đều không có chết." Thẩm Chi hàng tối đầu, đôi môi dán riệp bất ngôn cái trán, nhẹ nhàng hôn rất nàng trên trán mồ hôi mỏng, tiểu đầu ngóc Vậy ngươi là đại ngốc sao?" Diệp bất ngôn cười hồi hắn, biết rõ Mạc huynh thành cấp không phải là cái gì thứ tốt, biết rõ nhảy xuống là chết, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy xuống, hắn chính là Ngự Vương, hắn chính là có gánh vác thiên hạ trọng trách Thẩm Chi Hàn. Hắn như thế nào liền ngốc đến vì nàng nhảy này nồng đậm dung nham đâu? Thẩm Chi Hàn nhìn nàng tươi đẹp ráng lạn tươi cười, lạnh băng tâm từng đợt phát ấm, cuộc đời này có nàng, không uổng. Mạc huynh thành Nói tốt bổn vương nhảy xuống, liền làm Lôn Nhi đi lên, hiện tại nên tuân thủ hứa hẹn. Thẩm Chi Hàn nhìn phun tung tóe dung nham, hướng về phía Mạc Khuynh Thành hô. Thân thức giống như còn ở kia một mảnh biển lửa chung Mạc Khuynh Thành, nghe thúc dục, lại là đột nhiên tỉnh lại, tối đầu nhìn đổi chiều hai người, một chương viên mặt tức khắc liền lại giữ tợn lên. Ta sẽ không cho các ngươi đi lên, các ngươi một cái giết ta phụ hoàng Mẫu Hậu, một cái giết ta yêu nhất thiên thần. Ta muốn các ngươi sống không bằng chết tồn tại, ta muốn các ngươi thống khổ chết đi, muốn các ngươi gấp đôi thừa nhận ta thống khổ. Nang vừa rồi cứu bọn họ, tuyệt đối không phải bởi vì mềm lòng, mà là không nghĩ bọn họ chết quá dễ dàng. Diệp Bất Nôn nghe ra Mạc Khuynh thành hận ý, nhìn còn tưởng nói chuyện thẩm chi hàn, đối hắn nói, hoặc ngươi một người đi lên, hoặc chúng ta cùng nhau đi lên, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người. Thẩm Chi Hàn nhíu mày nhìn nàng, ngươi cảm thấy Ta sẽ làm ngươi lẻ loi một mình đặt mình trong ở nguy hiểm bên trong. Bọn họ ý tưởng là giống nhau, chẳng qua đều ở vì đối phương suy nghĩ. Vậy ai cũng đừng ném xuống ai, vô luận là an toàn, vẫn là nguy hiểm. Diệp Bất luôn gắt gao túm hắn góc áo, hai tròng mắt sáng ngời mà kiên định nhìn hắn. Thẩm Chi Hàn trầm khuôn mặt, lại là không có trả lời nàng lời này, bởi vì hắn làm không được, hắn muốn nàng bình yên vô sự, muốn nàng hảo hảo tồn tại, vô luận muốn hắn làm cái gì. Thấy hắn không trả lời, Diệp Bất Ngôn thật sâu nhíu mày, Thẩm Chi Hàn. Trước Hòa Hoán Mạc Khuynh Thành cảm xúc lại nói, Thẩm Chi Hàn vỗ nhẹ nàng phần lưng, nỗ lực hướng về phía trước nhìn, bởi vì là đạo, hắn cho đã thấy Mạc Khuynh Thành, thần sắc càng là đáng sợ. Mạc Khuynh Thành, ngươi trước làm ngôn nhi đi lên, có chuyện hảo hảo nói, việc này bổn vương cung nàng, tuyệt đối cho ngươi một công đạo. Mạc Khuynh Thành nhìn hai người, đều bị cực nóng dung nham, khắp nướng mồ hôi chảy ròng. Như vậy đi xuống, hai người sớm muộn gì chịu không nổi, mà nàng muốn tra tấn bọn họ, muốn bọn họ nhìn đến yêu nhất người bị tra tấn mà thống khổ. Cho nên, còn không thể làm cho bọn họ chết, cũng không thể làm cho bọn họ ngất xỉu đi. Mạc huynh thành giơ tay, một con thật lớn chim bay đột nhiên phác đi xuống, dừng ở hai người dưới thân, trở hai người phi thân mà thượng, chẳng qua còn khoảng cách ven còn có một trượng khoảng cách. Ở nàng mệnh lệnh dưới, lại bay ra bốn điều độ ấm thích hợp hòa liên, liên ở hai người thủ đoạn, đưa bọn họ cách tách ra. Chương 1109 ai đều không thể chết. Mạc Khuynh Thành tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn ở ra sức dãy rủa, màu đỏ tươi hai mắt, Diệp Bất Nôn, ngươi mơ tưởng chính ra, cũng mơ tưởng cùng thẩm chi Hàn ở bên nhau, ta mất đi hạnh phúc, ngươi càng thêm đừng nghĩ hạnh phúc. Nàng sở hữu hạnh phúc đều là bị Diệp Bất Nôn cấp phá hủy, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Diệp Bất Nôn hạnh phúc. Ly phía dưới nồng đầm rung nham, ước có mười trượng xa, nhưng kia nóng rực độ ấm, vẫn là làm người miệng khô lưới khô, nàng dương mắt nhìn thẩm chi hàn, gắt gao cao mẻ. Là nàng quá mức tín nhiệm mà khuyên thành, mới làm hại thẩm chi hàn bồi nàng bị treo ở này núi lửa rung nham phía trên. Thẩm chi hàn không thể chết được, mà nàng cũng không thể chết. Bọn họ trên vai đều còn có từng người trách nhiệm, ai đều không thể chết. Khuyên thành, ta trên người có thiên huyền băng. Mà thậm chí hàn trên người là thiên âm hỏa, ngươi như vậy dắt chúng ta, cũng không thể tra tấn đến chúng ta, ngược lại là ở giúp chúng ta. Nghe Diệp Bất Ngôn nói, mà Khuynh Thành cảm thấy hơi có chút đạo lý, nhưng nàng biết Diệp Bất Ngôn thông minh, quỷ kế đa đoan, lời nói là tuyệt đối không thể tin. Ta không tin ngươi. Đối, kiên quyết không thể tin tưởng Diệp Bất Ngôn nói. Nàng không tin, ở Diệp Bất Ngôn đoán trước bên chồng, nàng nhẹ a một tiếng, ngươi như vậy Bất quá là ở giúp ta kích phát Thiên Huyền Băng, mà này nồng đậm dung nham, hỏa linh lực không ngừng, ngược lại là ở giúp Thẩm Chi Hàn khôi phục linh lực. Chờ đến chúng ta linh lực khôi phục, này kẻ hèn biển lửa dung nham, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để vào mắt." Diệp Bất Nôn khàn khàn hơi mang thánh lãnh, cao cao tại thượng nói, làm Mạc Khuynh Thành do dự lên, bởi vì lời nói một phen lời nói rất có đạo lý. Nàng đối Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn hai người, vẫn là rất là hiểu biết. một cái cường đại đến đáng sợ, một cái sẽ ở tuyệt cảnh là lúc, Kích Phát Thiên Huyền Băng, một khi Như Diệp bất ngôn theo như lời như vậy, kia nàng hôm nay báo thủ kế hoạch liền thất bại. Nhưng nàng nhìn hai người đều đổ mồ hôi thủy, cực kỳ mỏi mệt bộ dáng, đối Diệp bất ngôn nói, lại thật sâu sinh ra hoài nghi. Ngươi bất quá là tưởng đi lên, mà tìm lấy cớ mà thôi. Diệp bất ngôn quỷ kế đa đoan, nàng lời nói là tuyệt đối không thể tin tưởng. Diệp Bất Nôn nhìn thâm như mễ, muốn dẫn phát Thiên Âm Hỏa Thẩm Chi Hàn, hướng hắn nhẹ lay động lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta không chỉ có tưởng đi lên, cũng muốn sống, chỉ cần tồn tại, ta còn có một tia cơ hội. Dung Chi, Mạc Khuynh Thành, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không bị che mắt hai mắt, tin tưởng chúng ta vẫn như cũ là bạn tốt." Nói, Diệp Bất Nôn nỗ lực gần sát Thẩm Chi Hàn, "Hiện tại, đừng cử động Thiên Âm Hỏa lực lượng. Bọn họ còn không đến lúc ấy." Liên tính tới rồi, nàng thúc dục Thiên Huyền bằng chính là tuyệt không sẽ làm Thẩm Chi Hàn mạo nguy hiểm. Không được, Thẩm Chi Hàn trực tiếp cự tuyệt, hắn không nghĩ đem nàng đặt mình trong ở nguy hiểm bên trong. Tin tưởng ta có thể, hơn nữa ta thật sự tin tưởng Khuynh Thành, tin tưởng nàng sẽ không giết chúng ta. Diệp Bất Ngôn sáng ngời hai trong mắt, nhìn thẳng Thẩm Chi Hàn, vững vàng vừa nói nói, ngươi đã nói, phải tin tưởng ta. Lúc này, hắn cũng nhất định phải tin tưởng nàng mới là Sáp thúc dục thiên âm hỏa Thẩm Chi Hàn, đang nghe đến nàng cuối cùng những lời này, cuối cùng là đem ngoa ngoệ dục dịch thiên âm hỏa cấp để ép đi xuống. Thẩm Chi Hàn lạnh giọng nói, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, đồng thời cũng chỉ cho nàng này cuối cùng cơ hội. Hắn nói qua phải tin tưởng nàng, vĩnh viễn tin tưởng nàng, kia hắn liền phải làm đến. Diệp bất ngôn cười cong mặt mày, như trăng non nhi giống nhau, "Ân, nàng sẽ không làm hắn thất vọng, mà nàng tin tưởng Mà Khuynh Thành cũng sẽ không làm nàng thất vọng. Chừng 1110 ai cũng không thể ném xuống ai. Bọn họ thanh âm cũng không tiểu, lời nói đều dừng ở Mạc Khuynh Thành lỗ tai, mà đối với Diệp Bất Nôn, câu kia tin tưởng nói, nàng khịt mũi coi thường. Lúc này, con ở người trang, bất quá là vì làm nàng mềm lòng, trả bọn họ một hồi thôi. Khuynh Thành, ngươi làm chúng ta đi lên, ngươi không phải tưởng ta thống khổ sao? Ta tồn tại mới có thể thống khổ. Diệp Bất Nôn lớn tiếng nói. Vừa rồi nhìn đến Thẩm Tri Hàn ngã xuống, nàng lẳng động lại bất động linh lực, mơ hồ có khôi phục dấu hiệu, rời đi nơi này, đi lên nói, nàng còn thượng, có cơ hội phản kích. Mạc Khuynh Thành tối đầu nhìn ôm nhau hai người, lãnh ngã cười khẽ, tưởng đi lên có thể, chỉ có thể đi lên một cái, các ngươi xem ai muốn đi lên. Bọn họ vừa rồi không phải nói chết cũng muốn ở bên nhau sao? Nàng cũng không nên thành toàn bọn họ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn, mà tin tưởng mặc kệ như thế nào lựa chọn, với Diệp Bất Nôn đều là thống khổ. Thẩm Chí Hàn không hề nghi ngờ, trực tiếp trầm giọng nói, "Nôn Nhi, ngươi đi liền." Diệp Bất Nôn nhẹ lay động đầu, kiên định nói, "Mới nói, núi lao biển lửa, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau. Ta có thiên ấm hỏa, này đó dung nham, với ta uy hiếp cũng không lớn." Thẩm Chí Hàn, Diệp Bất Nôn nước mắt sáng quắc mà thâm tình nhìn hắn, mới nói hảo. ai đều không thể ném xuống ai, hoặc cùng nhau đi lên, hoặc ngươi đi lên. Nàng đương nhiên biết, lúc này đi lên một cái, liền giảm bớt một phần nguy hiểm, nhiều một phần cơ hội, nhưng nàng không nghĩ hắn mạo hiểm, nhân nàng mà ở vào nguy hiểm bên trong. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng tái nhợt nhỏ mồ hôi khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng trong mắt kiên định cùng thâm tình, một viên cứng rắn tâm, vì nàng mà mệt mỏi, vì nàng mà tâm động. Nàng đem hắn đặt ở đệ nhất vị, thật tốt. Vậy cùng nhau Nói tốt hộ nàng an toàn, kia vô luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều sẽ làm được. Nói xong, một bàn tay buông ra diệp bất ngôn eo thon, hắn dư quang nhẹ liếc liếc mắt một cái lòng bàn tay chu sa hồng, giơ tay gắt gao túm kia liên trụ diệp bất ngôn thủ đoạn dung nham hỏa liên, một tay gắt gao ôm diệp bất ngôn eo thon, bảo ổn. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp bất ngôn ôm chặt thẩm chi hàn thon chắc vòng eo, chỉ cảm thấy trên cổ tay dung nham hỏa liên tức khắc gặp gỡ thiên địch giống nhau. nhanh chóng biến mất trong đó. Thẩm Tri Hàn âm lãnh mặt, giơ tay nhanh chóng tiêu diệt nàng mà khác một bản tay Hỏa Liên, mà chói buộc hắn Hỏa Liên, lúc này cũng lấy tia chớp tốc độ, ngay mắt biến mất. Thẩm Tri Hàn, ngươi làm cái gì? Nhìn Hỏa Liên quỷ dị mà nhanh chóng biến mất, Diệp Bất Nôn nóng vội mà lo lắng hỏi, ngươi có phải hay không vận dụng Thiên Lấm Hỏa? Thẩm Tri Hàn không có trả lời nàng, mà lại ở Hỏa Liên biến mất, thân mình hơi hơi qué quơ. Nhấc chân đem trói buộc diệp bất nôn hứng cổ chân hỏa liên, cung cấp đá đoạn, tùy theo ôm nàng, bay vọt đi lên. Này một loạt động xuống dưới, nước chảy mây trôi, bất quá là trong chấp mắt sự. Mặc huynh thành nghe được bọn họ nói, mới vừa ló đầu ra muốn xem bọn họ, lại đem hai người thân ảnh, đột nhiên tận trời mà ra, bất quá chấp mắt, liền dừng ở nàng đối diện. Người! Các người như thế nào lên đây? Mặc huynh thành nhìn hai người thế nhưng tránh thoát nàng rung nham hỏa liên. kiếm sợ sắc mặt trắng bệ, "Không, không có khả năng, như thế nào khả năng đâu?" Nơi này chính là sôi trào, nồng đậm dung nham, thả nghe nàng mệnh lệnh, mà thậm chí Hàn cùng Diệp bất ngôn nhưng đều là dùng cấm linh thảo, lại từ đâu ra linh lực tránh thoát hỏa liên, cùng bay lên tới linh lực. Rốt cuộc là nàng quá coi thường bọn họ sao? Bọn họ cứ như vậy cường đại sao? Chương 1111 không cho hắn một người chiến đấu. Thẩm Chí Hàn Diệp Bất Nôn giỗi tay đó là muốn kiểm tra thẩm chi hàn thân thể, nhưng hắn đã quỳ một gối, giỗi tay nắm lấy còn trói buộc ở nàng cổ chân thượng quyển lửa, kia dung nham tức khắc biến mất không thấy, mà này cũng bất quá là chớp mắt sự. Kia dung nham nhiệt hỏa không phải hướng không khí tan đi, cũng không phải bị thủy tắt, mà là đột nhiên liền biến mất giống nhau. Nay quỷ dị một màn, làm Diệp Bất Nôn kinh hãi thực, vội vàng giỗi tay đem thẩm chi hàn cấp kéo lên, "Ngươi ta sẽ không cho các người tồn tại. Theo Mạc Huynh Thành phẫn hận nói rơi xuống, điều điều rung nham hỏa liền, bay vọt mà ra, thẳng đến bọn họ mà đi, nàng muốn giết bọn họ. Sấn hiện tại, bọn họ linh lực còn chưa đủ cường thời điểm, đưa bọn họ cấp giết. Thậm chí Hàn mới vừa đứng lên, liền nhìn đến mấy chục điều rung nham hỏa liền chạy như bay mà đến, vội vàng dối tay, đem dịp bất ngôn giữ chặt, hắn lấy thân tre ở nàng trước mặt, dơ tay lòng bàn tay chu sa một chút hồng. Hơi hơi phiếm qua mang, dùng sức túm chặt Dung Nham Hỏa Liên, tức khắc biến mất vô tung. Như thế vài lần, kia Dung Nham Hỏa Liên đều không thể tới gần Diệp Bất Nôn, cũng vô pháp phát huy dụng. Nhưng Mạc huynh thành lại nhìn ra sơ hở, thậm chí hàn mỗi lần đều tay không bắt lấy Dung Nham Hỏa Liên, tùy theo Hỏa Liên biến mất, mà hắn hơi thở liền sẽ thô một ít, càng làm cho nàng chú ý tới chính là, thậm chí hàn không phải ở dùng linh lực tới chống cự, mà là ở dùng thân thể hắn Hắn trảo càng nhiều, thân thể hắn liền sẽ càng ngày càng suy yếu, tin tưởng đến một cái độ, hắn liền chống đỡ không nổi nữa. Thẩm Chi Hàn, ngươi như thế thích hấp thu hỏa, vậy làm ngươi một lần hút cái đủ. Mạc Khuynh thành điên cuồng cười, nâng lên đôi tay, liệt hỏa vũ điệu. Theo nàng thanh niệm rơi xuống, kia ở núi lửa người sống đế sôi trào phun tung tóe dung nham, tức khắc sống lại đây giống nhau, sôi nổi bay vọt mà ra, tựa thiên la địa võng giống nhau bao phủ hướng về phía bọn họ. Đây trời dung nham bay múa dựng lên, đem nguyên bản liền hà hồng không trung, làm nổi bật càng là huyết hồng lên, bốn phía độ ấm càng là cao lên. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn như tầm tá mưa to giống nhau dung nham, chút xuống mà xuống, mà đứng ở nàng trước mặt thẩm chi hàn, trên người quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn giơ tay, bay nhanh múa may, ngăn cản những cái đó dung nham tới gần. Bọn họ đều dùng cấm linh thảo, hắn linh lực bị áp chế, mà hắn lúc này dùng không phải linh lực. Hắn lấy thân hộ ở nàng trước mặt, kia nàng liền tuyệt đối không thể yếu đi đi. Bởi vì nàng cũng muốn bảo hộ hắn, nàng tuyệt đối không thể làm hắn một cái một mình chiến đấu hăng hái. Sóng vai chiến chi nặng, nàng không phải nói nói mà thôi, cũng chưa bao giờ quên mất. Băng linh khởi. Diệp Bất luôn giơ tay, nhanh chóng trên vai thượng điểm huyệt vị, tùy theo gầm nhẹ một tiếng, giơ tay phóng thích băng linh lực, một tia vết máu Lập tức từ khóe miệng nàng chảy ra. Nhiều đóa băng linh, tựa hoa nhi giống nhau, từ trên trời giáng xuống, dung nhập bay múa dung nham bên trong, băng cùng hỏa, bạch cùng hồng đan chéo, khiến cho nơi này một mảnh tiên địa, càng thêm mỹ lệ lên. Mạc Khuynh Thành nhìn diệp bất ngôn thế nhưng có thể sử dụng linh lực, còn diệt nàng một nửa dung nham, càng là đỏ hai mắt, lại giơ tay vung lên, vô số dung nham như từng mảnh biển lửa, bay vọt mà ra. Các ngươi là đánh không thắng ta. Bởi vì nơi này là núi lửa người sống, bởi vì này phía dưới là quần quần không ngừng dung nham, bởi vì nơi này là nàng địa bàn, nàng mới là nơi này chủ thể. Ha ha ha, ta muốn giết các ngươi, ta muốn các ngươi chết. Mạc Khuynh Thành nhìn bọn họ miễn cưỡng chống, cười càng thêm điên cuồng, ra tay múa may ra dung nham, càng là quần quần không ngừng. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Chương 1112 ta chỉ còn ngươi một người thân. Mà khuôn thành giống như điên cuồng giống nhau, tự hồ cũng thấy được bọn họ ngày chết giống nhau, cười quỷ mị, cười âm trầm cùng đắc ý.